Đương nhiên, Đỗ Phi Vân hiện tại đã có thể luyện chế linh cấp đan dược, đối với những người này cấp đan dược dược liệu nhu cầu không lớn, cũng không có hứng thú gì, hắn chỉ đối Thiên Tài Địa Bảo có nhu cầu. Nhưng là, Đỗ Hoản Thanh sở dĩ hoàn toàn như trước đây quản lý linh điền vườn hoa, không chỉ là vì sản xuất càng nhiều dược liệu đến luyện chế đan dược, cũng bởi vì nàng tự thân đặc thù thiên phú, khiến cho nàng có thể hấp thu càng nhiều vạn một sinh linh khí, thực lực tăng trưởng càng thêm phi tốc. Khi Đỗ Phi Vân lại về đến trong nhà lúc, Đỗ Hoản Thanh vậy mà tại linh điền dược viên phụ trợ dưới, mượn nhờ lưu vân thiên cung bên trong khiến người giận sôi linh khí nồng nặc, thực lực tấn giai đến tiên thiên kỳ chín tầng. Mà lại, Đỗ thị tu luyện mấy năm vậy mà cũng có chút thành tựu, vậy mà cũng bước vào tiên thiên chi cảnh. Mặc dù trong cơ thể nàng tích tụ uyên âm chi độc vẫn chưa tiêu trừ, hơn nữa còn trên diện rộng ảnh hưởng nàng tốc độ tu luyện, nhưng là nàng đã đầy đủ kéo dài tuổi thọ sống đến trăm tuổi có hơn, mà lại thần thanh khí sảng, khí sắc càng tốt. Thân thể của mẫu thân càng ngày càng tốt, Đỗ Phi Vân tự nhiên trong lòng cao hứng, cuối cùng khỏi phải lại 100 năm bên trong lo lắng ngũ thân tính mệnh. Về phần đỗ hoàn thành, hắn đối tỷ tỷ thực lực tiến triển cảm thấy vui mừng đồng thời, đối thân thế của nàng cũng càng thêm hiếu kỳ. Tỷ tỷ đến cùng là như thế nào yêu nghiệt? Thực lực này tốc độ tiến triển, quả thực đủ để cùng hắn sánh vai. Thậm chí, hắn không chút nghi ngờ, nếu là tỷ tỷ cùng hắn đồng dạng tất cả tâm thần tu luyện, khẳng định sẽ thể hiện ra so hắn còn muốn yêu nghiệt thiên tư. Nghĩ đến tỷ tỷ vạn một sinh linh khí, còn có vô trần tử đã từng nói yêu tộc mục hoàng, Đỗ Phi vân quyết định lần sau đi hỏi một chút yêu lang hoàng, theo nó nơi đó tìm hiểu một chút tin tức. Về sau có cơ hội lại đi giúp tỷ tỷ giải khai thân thế chi mê. Cùng tỷ tỷ cùng mẫu thân gặp mặt một lần, hỏi Hàn Ân cần một phen về sau, Đỗ Phi Vân cho tỷ tỷ cũng lưu lại mấy khoảng ngũ hành linh đan, dặn dò nàng một mực an tâm tu luyện, nhanh chóng đụng chạm đến kết đan cảnh cánh cửa. Sau đó, Đỗ Phi Vân liền ngự kiếm phi hành, nhanh như điện chớp rời đi lưu Vân Tông, một đường hướng về Lạc Tuyết Sơn mạch bay đi. Ngàn trượng trên không trung, Đỗ phi Vân điều khiển lấy phi kiếm, quanh thân đằng lấy quang, cầm trong tay một con truyền tin linh hạt, phất tay đem nó hóa thành cho tản tiêu tán. Thanh Sơn Kiếm Tông, ta cho các ngươi kinh hỉ, không biết các ngươi hài lòng không? Đạo này truyền tin linh học là Tiết Băng cho hắn gửi tới, gia lược tự thuật một phen trước mắt chiến cuộc, cùng Lưu Vân Tông hành động phương hướng. Nhìn thấy trong đó tin tức về sau, hắn đối thế cục trước mắt càng thêm hiểu rõ, là nên mới hiểu ý thần vui vẻ, nhìn lại Thanh Sơn phương hướng tự lầm bẩm. Lưu Vân Tông, Thanh Sơn Kiếm Tông, Huyên Thành Tông, Bạch Chiến môn, cái này Bạch Xuyên Linh bốn đại tông môn, đều là thực lực nội tình thâm hậu tông môn, cường giả số lượng cũng đều không kém nhiều. Liên lấy Lưu Vân Tông để nói, bên ngoài chân truyền đệ tử là 75 người, kết đan cảnh đại tu sĩ là 12 người, nếu là dốc toàn bộ lực lượng, đem những thái thượng trưởng lão này cùng khách khanh nhóm cũng coi là, vậy coi như khoảng chừng hơn 20 cái đại tu sĩ. Thanh Sơn Kiếm Tông thân là Bạch Xuyên lĩnh thứ nhất tông môn, chân truyền đệ tử hơn trăm, đại tu sĩ số lượng cũng so Lưu Vân Tông nhiều hơn một chút, Đồ Phi Vân đoán chừng trí ít cũng có 30. Về phần Huyền Thành Tông cùng Bạch Chiến môn, so Lưu Vân Tông còn muốn yếu một điểm. Nhưng là, liên lại trước đó những thời giờ này bên trong Đỗ Phi Vân một người liền chém giết Thanh Sơn Kiếm Tông trọn vẹn bảy vị trưởng lão, cơ hồ giết đi đối phương hai thành đại tu sĩ. Gặp trọng thương như thế, cho dù là thực lực hùng hậu như Thanh Sơn Kiếm Tông, cũng là thương cân động cốt nguyên khí tổn hao nhiều. Cái này đích sắc là cái kinh hỉ lớn, có thể để cho Lưu Vân Tông khoe khoả cười to, để Thanh Sơn Kiếm Tông phẫn nộ phát điên kinh hỉ. Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Đỗ Phi Vân huy hoàng như vậy sự tích sớm đã chuyển khắp Bắc suy Lĩnh, vô số tu sĩ chấn động theo điên cuồng mắt hốt mổn. Đồng thời lại âm thầm chế giễu Thanh Sơn Kiếm Tông lật tuyển trong mương. Thanh Sơn Kiếm Tông sớm đã thành Đỗ Phi Vân hận đến tận xương thủy, ăn sống nó thịt ngủ nó ra uống nó máu đều không đủ lấy giải hận. Đồng thời, bọn hắn cũng vô cùng buồn rầu bần bực, ai có thể liệu nhớ ngày đó sâu kiến Đỗ Phi Vân, bây giờ vậy mà trở thành Thanh Sơn Kiếm Tông, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bừa đòi mạng đâu? Cái này còn có thiên lý hay không rồi? Hàm ngư Phiên thân cũng không thể khoa trương như vậy chứ. Đây quả thực là con cóc biến thân thành đại bàng. Khi Vân mang cho bọn hắn cự kinh hỉ lớn về sau, Thanh Sơn kiếm tông cũng không có ngốc như vậy, không có khả năng tiếp tục để các đệ tử tàn mát bên ngoài, bị Đỗ Phi Vân một một chỗ tàn sát, đem bờ chân nhân vội vàng hạ lệnh đem các đệ tử đều triệu hồi, trở về Lạc Tuyết Sơn mạch nan địch. Kể từ đó, Yên Vân Tử lúc trước cho Đỗ Phi Vân bố trí nhiệm vụ không có cách nào lại tiếp tục tiến hành, hán điểm kia hơi kết thúc mánh khẽ cũng vô pháp tiếp tục thi triển, Thanh Sơn kiếm tông cuối cùng có thể cùng Liêu Vân tông Quang Minh chính đại, chân nút chân giáo chém giết một lần. Vất quá, bây giờ cục diện này đã rất để Yên Vân Tử hài lòng. Lúc trước nàng chỉ muốn để Đỗ Phi Vân kiểm chế Thanh Sơn Kiếm Tông trưởng lao thôi, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà như thế dữ dội, nhiệm vụ này quả thực chính là vượt mức mấy lần hoàn thành. Hai phái chân truyền đệ tử, cùng những cái kia đại tu sĩ nhóm, đều là dốc toàn bộ lực lượng, tại Lạc Tuyết Sơn mạch triển khai kịch liệt giao phong. Chỉ tiếc, Thanh Sơn Kiếm Tông thực lực bị Đỗ Phi Vân suy yếu hơn 2 phần 10, đã không bằng Lưu Vân Tông, cho nên giao chiến 3 ngày sau đó liền liên tục bại lui, một đường lui về Đại Thanh Sơn bên ngoài phòng ngự. Bây giờ, Lưu Vân Tông số lớn cao thủ tiếp cận Thằng bức Thanh Sơn Kiếm Tông Sơn môn Đại Thanh Sơn bên ngoài, đem đối phương ép co đầu rút cổ tại ngoài sân môn, cũng coi là xả được cân giận. Năm đó hình kiếm trưởng lão bọn người giá lâm Lưu Vân Tông Sơn môn, còn vọng yêu cầu Lưu Vân Tông giao ra Đỗ Phi Vân, bây giờ Lưu Vân Tông ép đến dưới Đại Thanh Sơn, cũng coi là báo ứng xứng đáng. Khoảng cách lúc trước yên Vân Tử ban bố kim trung chi lệnh, đã có nửa tháng thời gian, nàng lúc trước lớn tiếng trong vòng 3 tháng giá lâm Thanh Sơn Kiếm Tông Sơn môn, bây giờ đã hoàn thành hơn phân nửa, thắng lợi đã là ở trong tầm tay. Lữ Kiếm phi hành Đi du ở đám mây, dưới chân có ngàn dặm sơn hà lướt qua, Đỗ Phi Vân hào hùng đẩy cõi lòng, thét dài sâu vạn tiêu, tận chữ trong lòng hài lòng. Từ khi tấn giai kết đan cảnh đến nay, hắn liền phát hiện tâm cảnh của mình càng thêm sáng sủa, không giống như trước kia như vậy che lấp một nạn, trong lòng tảng đá lớn cũng dần dần buông xuống, thời gian dần qua hiện lộ ra thẳng thắn theo thật bản tính tới. Quả thật, từ khi hắn đi tới thế giới này, liền không thể vượt qua một ngày thư thái thời gian, trong lòng mãi mãi cũng một tảng đá lớn đè ép, bước bước mình đi phấn đấu đi liều mạng. Cho nên hắn mới có thể như vậy trầm mặc ít nói. Mà bây giờ, cựu địch mất sạch, con đường trường sinh ở trong tầm tay, trong lòng hắn tảng đá lớn rốt cục trừ bỏ, càng buồn cười hơn ngạo sơn hà, tiêu Sái khoái ý tung hoành thiên địa, tự nhiên là tầm cảnh sáng suốt bản tính hiển lộ. Đời này ta tất nhiên muốn truy tìm trường sinh đại đạo vũ hóa thành tiên, tiêu giao tự tại vô giàng buộc tiêu Sái một thế. Đạp trên phi kiếm, ngóng nhìn phía trước mỹ lệ sơn hà, Đỗ Phi vân ánh mắt kiên định mà chấp nhất. 60 bên trong khoảng cách rất nhanh liền đến, không bao lâu hắn liền vượt qua Tuyết sơn mạch đi tới đại thành sơn bên ngoài. Ở đây, nguyên bản thanh tú mỹ lệ sơn hà, khắp nơi che kín sau đại chiến vừa bọn, lớn phá thành mảnh nhỏ, sơn phong vì đó là đút, sông lớn vì đó ngăn nước. Cho dù không đi nghĩ lại, Đỗ Phi Vân cũng không khó phòng đoán đến, nơi này đã từng phát sinh qua như thế nào uy thế dọa người đại chiến, song phương chiến đấu lại là gì cùng thảm liệt. Hắn lấy linh thức cẩn thận dò xét một phen, liền phát hiện phía dưới sơn hà bên trong lòng đất, rất nhiều chỗ đều lưu lại nồng đậm nguyên lực khí tức, hơn nữa còn có vụn vật lẻ tẻ thi thể chôn giấu ở trong đó. Đại khái quan sát một phen, Đỗ Phi Vân liền phát hiện, những cái kia phá thành mảnh nhỏ từ trạng thê thảm thi thể, đại đa số đều là Thành Sơn kiếm tông đệ tử, chỉ có số ít là Lưu Vân tông đệ tử. Tựa hồ chiến đấu quá mức kịch liệt, dẫn đến những hài cốt này đều không ai thu thập, thê thảm tán lạc tại sơn sông các nơi, không có gì bất ngờ xảy ra cùng đợi vận mệnh của bọn hắn chính là phong hóa tiêu tán, chết để đầu nhập đại địa ốm ấp. Tốt một cái núi xanh khắp nơi chôn trung xương. Những đệ tử này chỉ sợ là trước khi chết thời điểm cũng sẽ hao hết cuối cùng một đạo nguyên lực đến bảo hộ Thanh Sơn kiếm tông đi. Đỗ Phi Vân rừng ở không trung, mang trên mặt một vòng vẻ mặt trầm tư, trong lòng không biết lại suy nghĩ cái gì, tựa hồ đột nhiên có cảm giác nộ, trong lòng có chút chíu nặng. Không bao lâu, hắn liền theo tiết băng chỉ rõ phương hướng, hướng về phía trước phi tốc tiến đến, đi ra ước chừng 2000 dặm địa, liền phát giác phía trước ngoài trăm dặm có kịch liệt pháp lực ba động khí tức, tựa hồ đang có đại tu sĩ đang kết đấu. Hắn lập tức ra tốc bay về phía trước, rất nhanh liền tới đến chiến đấu bộ phát chi địa. Linh thức giả quét phương viên mười giảm phạm vi, liền rất ngoan nhìn rõ ràng trong sân thế cục, phân biệt ra được song phương giao chiến tình huống. Thiết Băng, là thiết Băng tại cùng người tranh đấu, lúc này nàng đang cùng chuyển công trưởng lão hai người kể vai chiến đấu, cùng ba vị Thanh Sơn kiếm tông trưởng lão, ở chân trời bay tán loạn chém giết. Tiết Băng cùng truyền công trưởng lão, hai người đều là thực lực không tầm thường, tại ngân đan cảnh bên trong cũng thuộc về người nổi bật, mà đối phương ba vị Thanh Sơn kiếm tông trưởng lão, nếu bản về một cái thực lực, cũng không như hai người. Thế nhưng là kêu ba vị trưởng lão liên thủ, lấy tam tài kiếm trận đến đối địch, ngược lại là uy lực đại tăng, đem Tiết Băng cùng chuyển công trưởng lao vây ở trong đó, mơ hồ ngăn chặn. Mặc dù Tiết Băng cùng truyền công trưởng lão hai người ở thế yếu, tạm thời hoàn toàn không phải lo lắng đến tính mạng, nhưng là nhiều nhất không cao hơn một khắc đồng hồ, hai người liền sẽ bị đánh bại. Nhìn thấy Tiết Băng cùng truyền công trưởng lão lâm vào nguy hiểm, Đỗ Phi Vân vô ý thức liền muốn tiến lên nghị cách cứu viện. Bất quá, hắn bỗng nhiên phát giác được mấy dặm địa chi bên ngoài còn có một đạo mịt mờ khí tức àn nốt, lập tức lại ngừng lại thân hình án binh bất động. Hắn phát giác được Sự tình tựa hổ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, cho nên hắn dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 268, huyết thủ Thần Thông Khóa Thi Còn. Trong cao không tỏa ra ánh sáng lung linh, kinh khí bắn ra bốn phía, từng mảng lớn pháp lực quang hoa hào ánh nở rộ, nổi lên cuồng bạo gió lốc. Phía dưới có một đầu trăm trượng rộng sông lớn, bị kia văng khắp nơi pháp lực mảnh vỡ kích xạ, bị cường hoành sóng xung kích chỗ xâm nhập, lập tức cuốn lên trăm trượng bọc nước, kích thích đẩy trời hơi nước. Thỉnh thoảng lại có thần thông pháp thuật va chạm bộc phát, đánh vào mặt đất, khiến cho đại địa dạng nước rung động, sơn phong không ngừng mà số đổ, sông lên trời không kình khí đem chân trời mây trắng cũng xé rách thành một mảnh. Tiết Băng cùng truyền công trưởng lão hai người đều là sắc mặt tâm trầm trong mắt chớp động lên phát lửa, thúc dục ngân trong nội đàn pháp lực, đem một đạo lại một nói thần thông pháp thuật, phất tay hướng về đối phương ba người lập tới. Vì kích phát tiềm lực, bộc phát ra càng cường đại hơn thần thông mỹ lực, hai người đem ngân đều tế ra ngoài thân thể, lơ lửng lên đỉnh đầu, tung xuống lập loạt ngân quang toàn lực thôi động trong đó thần thông phụ lục. Đỗ Phi Vân lấy linh thức nhìn thấy, Tiết Băng Ngân đan phía trên có 8 nói thần thông phụ lục, mà truyền công trưởng lão ngân đan bên trên thì có 13 đạo thần thông phụ lục. Lúc này, chỉ thấy Tiết Băng phất tay phóng xuất ra một đạo đại tự tại kiếm thuật, hung hăng chém về phía một người trong đó, lấy linh thức truyền âm nói, không nghĩ tới kêu hành kiếm trưởng lão gạo hoạt như vậy, vậy mà điệu hổ Ly Sơn dẫn ra chúng ta, ở đây bày ra mai phục đến phục kích chúng ta. Truyền công trưởng lão, bây giờ chúng ta bị nhốt nơi đây, Nếu là lại không nghĩ biện pháp đột phá vây quanh liền sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Chỉ có chúng ta sáng tạo cơ hội. Liên thủ thi triển lớn cấm cố thuật, đem ba người kia vây khốn một cái trước mắt, sau đó mới có thể xông phá vây quanh chạy thoát. Tốt. Truyền công trưởng lao vốn không phải tính khí nóng nảy người. Thế nhưng là khi hắn biết được Mạc Tiêu trầm chết bởi liên thúc chân nhân thủ hạ, gia tộc hy vọng duy nhất bị diệt sát về sau, đối Thanh Sơn kiếm tông cựu hận lập tức đạt đến đỉnh điểm, lần này khai chiến về sau hắn càng là sát cơ doanh sôi đại sát tứ phương. Hắn lúc này trong lòng sát cơ tăng gọn hận không thể thanh tiêu hành kiếm trưởng lao chém thành 18 đoạn làm sao bị ba vị trưởng lao vây công không thể thoát khốn, cũng chỉ đành nghe theo Tiết tiếtăng đề nghị trước thoát đi nơi đây lại bản bạc kỹ hơn bây giờ hai người đã bị tiêu hao năm thành thực lực Nếu là rằng có tiếp nữa không thể hướng tất nhiên sẽ lâm vào sinh tử tình cảnh lưỡng nan trong lòng hai người quyết định chủ ý lại là một đạo phá diệt chỉ pháp phóng xuất ra đem đối phương ép lui lại tránh lẽ ngay tại lúc này giờkh khác này tiết băng Linh thức một tiếng qua nhẹ quyết định thật nhanh làm ra quyết định, chỉ gặp nàng cùng truyền công trưởng lão hai người, đồng thời vung vẩy hai tay bóp ra phức tạp pháp quyết. Ngân Đan tách ra lóe mắt bỏng mắt quang hoa, pháp lực lập tức bạo tăng mấy lần, tại trong một chớp mắt liền đem kia lớn cấm cố thuật thần thông thôi động, tế lên một đạo vô hình giam cầm không gian. Đem ba cái kia lui lại né tránh trưởng lão cho bao phủ trong đó. Hai người liên thủ thi triển lớn cấm cố thuật, uy lực lập tức lật hai lần lần không ngừng, khoảng chừng mấy chục trưởng lớn nhỏ vô hình không gian, ba phủ ba cái kia trưởng lão, làm đến bọn hắn không cách nào động đậy. Đương nhiên, thực lực của hai người cũng không tính cao cường, ba cái kia trưởng lao thực lực cũng không yếu, cho nên cái này lớn cầm cô thuật nhiều nhất chỉ có thể giam cầm đối phương một sát na thời gian mà thôi. Nếu là Đỗ Phi Vân đến thị triển, chỉ sợ có thể giam cầm đối phương mấy tức thời gian, để bọn hắn đến chết đều không thể động đậy. Lớn cấm cố thuật quả nhiên có hiệu quả. Kia vô hình không gian lập tức liền đem ba vị trưởng lao giam cầm, làm đến bọn hắn thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Một sát na bên trong không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, mà tại trong một sát na Thiết băng cùng chuyển công trưởng lao nắm lấy cơ hội buộc phát ra toàn lực điều khiển lấy phi kiếm liền muốn hướng phía phía đông Nam bỏ chạy tại bên ngoài 3.000 dặm có hạo thuận chân nhân cùng tiên hình trưởng lao bọn người ttòa chấn trốn tới đó liền an toàn Mặc dù mới buộc phát tiềm lực thi chuyển ra lớn cấm cố thuật đem thực lực của hai người hao phí to lớn chỉ còn lại có không đủ ba thành nhưng là cái này rõ ràng là đáng giá chí ít vì hai người tranh thủ đến một chút hy vọng sống như vậy chạy thoát nhưng mà đúng lúc này trong lòng hai người vừa bông lòng một hơi lại chợt phát hiện Phía trước đỉnh núi đột nhiên nổ bể ra đến, một đạo bọc lấy mũ thải quang hoa thân ảnh, còn như bay kiếm nhất đánh tới. Kia là vô so kinh diễm một kiếm, kia là làm người ngạt thở, sinh lòng tuyệt vọng một kiếm. Thanh Sơn kiếm tông chính là kiếm tu môn phái, suốt đời sở học đều tại kiếm đạo thần thông bên trong, kiếm thuật bén nhọn nhất vô song. Đạt tới kết đan cảnh đại tu sĩ, nếu là có đại nghị lực cùng nội tính, liền có thể tu thành tuyệt đỉnh kiếm đạo chân thủy, đó chính là thân kiếm hợp một. Rất hiển nhiên, cái kia Tử Sơn phong bên trong đột nhiên thân ảnh hiện ra đại tu sĩ. Đại tu luyện tới thân kiếm hợp một cảnh giới, trong tay nắm lấy pháp kiếm hắn, tính cả thân thể của mình đều giống như pháp kiếm nhất lăng lệ. Cái này đại tu sĩ, trong tay pháp kiếm tính cả thân thể của hắn đều ngưng tụ làm một thể, hình thành một đạo dài mười trượng sắc bén kiếm quang, lăng lệ tới cực điểm. Mà lại, cảm nhận được người kia cường hãn chi cực khí thức, Thiết Băng cùng chuyển công trưởng lão lập tức phát hiện, tu sĩ này thực lực vậy mà đạt tới kim đan cảnh. Nguyên lai, like, mai phục tại nơi này phục kích chúng ta người, không chỉ là ba cái kia trưởng lão, còn có cái này kim cảnh đại tu sĩ. Thật là âm hiểm, thật hèn hạ mưu kế. Giờ khắc này, Tiết Băng cùng truyền công trưởng lao hai người, trong lòng lập tức minh bạch đối phương dụng tâm hiểm ác, một trái tim càng là chìm nấy quốc, sinh ra tuyệt vọng tới. Không hề nghi ngờ, tia sắc bén khiến người ta hít thở không thông một kiếm, chính là kim đàn cảnh đại tu sĩ một kích toàn lực, uy lực cường hạn đến ngay cả không gian đều vỡ vụn ra một tia khe hở tới. Tiết Băng cùng truyền công trưởng lão hai người đều là pháp lực hao hết, cường độ chi kết thúc, tại bất thình lình một rưỡi thân kiếm, tuyệt không còn sống khả năng. Thanh Sơn kiếm tông quả nhiên hiểm hạ a. Đây là quyết tâm muốn âm âmưu đánh chết chúng ta, cho nên phái ra Kim Đan cảnh cường giả, để chúng ta ngay cả ngân đàn cũng không thể chạy trốn. Truyền công trưởng lão trong lòng sát cơ càng đậm, lại như cũ không che giấu được tia nồng đậm tuyệt vọng. Thẳng đến trước khi chết giờ khắc này, hai người mới minh bạch đối phương như kế, ra sao chờ ác độc. Chỉ tiếc, hối hận cũng đã đã chậm, hôm nay tất nhiên phải bỏ mạng tại đây. Nhưng là, nhắm mắt chờ chết lại không phải hai người tính cách, cho dù biết do hẳn phải chết, hai người muốn buộc phát sau cùng tiềm lực, liều chết cũng muốn làm cho đối phương bị thương. Cho nên Hai người tế ra thể nội ngân đàn, lập tức tâm thần dẫn động, phồng lên lên ngân đàn bên trong pháp lực, dự định tự bảo ngân đàn, kéo đối phương đồng quy vô tận. Đúng lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện gào to, truyền vào đến hai bộ não người bên trong, lập tức liền để hai tâm thần người thanh tỉnh, linh thức thanh minh. Đừng! Chỉ gặp, kia kinh diễm vô song một kiếm, kế tiếp sát na liền muốn đâm chúng hai người, song phương cách xa nhau đã không đủ trăm trượng. Mà lúc này, không biết từ chỗ nào truyền đến một trận linh thức tiếng hét phẫn nộ tràn ngập giữa thiên địa khiến cho tất cả mọi người linh thức đều là một trận rung động. Kia tựa như kinh hồng kiếm quang, tựa hồ là bị kêu linh thức công kích phá lệ chiếu cố, nhận công kích mạnh nhất, trước đâm tình thế lập tức dừng một chút, dừng lại vô cùng một sát na. Ngay tại cái này vô cùng một sát na, liền nhìn thấy một đạo cao thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đột ngột xuất hiện tại trên bầu trời, không ngừng mà ngâm sướng cuồng phong hét trận dữ linh thức công kích. Đồng thời, hắn cách kia kiếm quang chỉ có trăm trượng khoảng cách, lại là thân ảnh lóe lên, liền như là tuấn di đồng dạng, xuất hiện tại kia kiếm quang bên cạnh thân. Sau đó trong mắt của mọi người, chỉ thấy cái kia đạo như quỷ mị mau lẹ thân ảnh, nhìn như nhẹ nhàng đưa tay phải ra, ngón trỏ điểm tại kia kiếm quang phía trên. Phá diệt chỉ pháp. Đạo thân ảnh kia một tiếng quát nhẹ, truyền khắp giữa sân ngàn trượng phạm vi, tất cả mọi người là tâm thần run lên. Sau một khắc, mọi người liền chỉ thấy được kia kim quang bên trong đột nhiên hiện ra một đạo màu đen khe hở, khe hở kia nháy mắt kéo dài tới đến mở rộng đến 3 trượng lớn nhỏ, đem cái kia đạo bóng ánh kiếm quang bén nọn, cho xé rách thành vô số mảnh vỡ, ầm ầm nổ bể ra tới. Kiếm quang bên trong thân kiếm hợp một vị kia tu sĩ, lập tức bị phá vỡ thân kiếm hợp một ý cảnh, thân thể như trang giấy đồng dạng bay ra ngoài, người tại không trung liền dẫn lên một giải huyết tiễn, toàn thân vết máu loang lộ chật vật không chịu nổi. Chơi ạ. Chẳng những là tiết băng cùng truyền công trưởng lão, liền ngay cả truy sát mà đến ba cái trưởng lao, cũng là trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua đây hết thảy, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Chỉ một chiêu phá diện chỉ pháp, liền đem ngự kiếm trưởng lao thân kiếm hợp đưa một cái bại trừ, còn đem hắn đả thương, đây là gì cùng uy lực khủng bố. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, đến tột cùng lại là thần thánh phương nào? Ba cái trưởng lão liều mạng vơ vét trong đầu ký ức, lại cũng chưa từng nghĩ lên, Lưu Vân Tông bên trong khi nào có mạnh mẽ như vậy cường giả? Phi Vân, trăn mắt hốc mồm tê băng, nhìn thấy bóng lưng kia, lập tức liền nhận ra hắn, kìm lòng không đặng kinh hỉ kêu gọi lên tiếng. "Là Phi Vân chân nhân." Truyền công trưởng lão cũng là trong lòng kinh hỉ, không lo được nghi hoặc Đỗ Phi Vân thực lực, ám buông lòng một hơi. Ba cái kia trưởng lão hiển nhiên cũng thấy rõ người tới là Vân, lập tức huyết khí phun lên da mặt. Sát khí sông lên trời không, gầm thét gầm thét lên. Đỗ Phi Vân, tốt tặc tử, nạp mạng đi. Cứu Hận Yên diệt lý trí của bọn hắn, dù là biết rõ không địch lại Đỗ Phi Vân, giờ phút này nhưng cũng đều phân chết đánh cược một lần, hướng Đỗ Phi Vân chém giết mà tới. Trước đó Đỗ Phi Vân liền phát hiện có người tiềm phục tại một bên rình mò, cho nên cũng yên lặng theo dõi kỳ biến, về sau liền suy đoán ra quỷ kế của đối phương, cho nên mới có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đứng ra, tập kích sử dụng Ngâm Phong Khiếu Nguyệt Thần Thông cùng phá diệt chỉ pháp rốt cục đem đạo kiếm quang kia pha vỡ. Nhưng là, kia ngự kiếm trưởng lao chính là Kim Đan cảnh cường giả, mặc dù bị Đỗ Phi Vân tập kích đạt thường, nhưng lại chưa đánh mất sức chiến đấu, lần nữa nắm lấy kiếm quang hướng Đỗ Phi Vân chém giết mà tới. Tựa hồ rất ăn ý, bốn vị trưởng lao đồng thời sử xuất thuần sát, bốn đạo kiếm quang giống như thuần di xuất hiện tại Đỗ Phi Vân trước người, trực chỉ bộ ngực của hắn. Nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử tu luyện thuần sát, chỉ là cải thiện qua giản dị pháp thuật, mà cái này bốn trưởng lão thi triển thuần sát thần thông Mới thật sự là bén nhọn nhất quỷ mị kiếm đạo thần thông. Bốn người hợp kích phía dưới, cho dù là kim đan cảnh tu sĩ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là, mọi người chỉ thấy được trước mắt đột ngột sinh ra một mảnh mỹ lệ hùng tráng sân hà, kia bốn đạo kiếm quang lập tức hào không gợn sóng bị hút vào trong đó, sau một khắc liền lộn vòng mà quay về, uy lực bạo tăng gấp đôi có dư, thường bốn người kia ám sát mà tới. Kỳ nhân chi đạo, trả lại cho người, hơn nữa còn uy lực tăng gấp bội, bốn người kia có thể nào phòng bị? Lập tức liền bị phản kích mà đến kiếm quang cho đâm trúng, phá vỡ phòng ngự. Lục thân như muốn sổ đổ. Lúc này, lại có một con trăm trượng huyết sắc cự thủ sinh ra, cường hành đến cực điểm đem bốn người kia bao lấy, hung hăng nào nặn nghiền ép, tuôn ra một trận lốt bốp giòn vàng, đem lục thể của bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 269, phục kích không thành bị diệt. Tình thế nghịch chuyển quá nhanh, khiến người không kịp nhìn, tâm tình thay đổi rất nhanh. Trước một khắc, Thanh Sơn kiếm tông bốn vị trưởng lão bố trí mai phục thành công. Mắt thấy Ngự Kiếm trưởng lão liền muốn đem cường nỗ chi kết thúc hai người chạm giới kiếm. Bên trên một sát na, Tiết Băng cùng chuyển công trưởng lão lòng tràn đầy tuyệt vọng, tưởng nghĩ hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lúc này Đỗ Phi Vân lại phát hiện thân cứu rút, bọn hắn có thể chạy thoát. Về phần kia nguyên bản khí thế hùng hổ nhất định phải được bốn vị trưởng lão, giờ phút này lại là thê thảm vô so, bị đau linh thức gào thét gầm thét liên tục. Đỗ Phi Vân, ta muốn giết ngươi cái này tên hỗn đản. Nghiệt trướng, ta Sơn kiếm tông cùng ngươi không đội trời chung. Oa nha nha, hỗn đản Đỗ Vân! Lão phu hận không thể đưa ngươi nghiền xương thành cho. Bốn vị trưởng lão hiển nhiên là ăn đau khổ lớn, sở thụ thống khổ so với ngày đó Dương làm chân nhân bọn người còn không chịu nổi, chỉ cảm thấy thân hãm huyết hải địa ngục, ngay cả linh thức đều bị kịch liệt đau nhức cho trà tấn muốn sổ độ. Đỗ Phi Vân giáo huấn Dương làm chân nhân bảy người lúc, còn từng lưu lại tay, cho nên chỉ dùng Già Thiên Ma thủ đem bảy người kia bóp thành viên thịt, đem bọn hắn nhục thân trọng thương. Mà đối phó bốn người này, Đỗ Phi Vân sẽ không đi giữ lại, Già Thiên Ma thủ uy lực bộc phát vô cùng nhuyễn chỉ là nhào nặn nghiền ép mấy trăm cái. Cả bốn vị trưởng lão nhục thân lập tức liền bị ma khí huyết quang một chút xíu ăn mòn, toàn thân xương cốt cùng kinh mạch còn có ngũ tạng lục phủ đều bị già thiên ma thủ cho vỡ thành tàn nát. Càng quan trọng chính là, Đỗ Phi Vân vận dụng Chấn Long Bát Kiếm, lúc này Yêu Long Hoàng chính đang thi triển Thiên Ma Đỏ Máu, tham lam hấp thu mỹ vị huyết nục tinh hoa, chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, liền đem bốn người huyết nục luốt chừng lấy hầu như không còn. Gia Thiên Ma thủ huyết quang tán đi thời điểm, kia bốn trưởng lão nhục thân đã sớm bị hủy diệt cặn bã đều không có còn lại, chỉ có ba viên ngân cùng một khỏa kim đan. Trình chiến phóng hào quan rực rỡ, chống cự Đồ Phi Vân linh thức xâm nhập. Huyết thủ một khi tiêu tán, kia bốn vị trưởng lão như được đại xá, không tiếc thôi động Bí pháp thiêu đốt pháp lực cùng toàn nguyên, kích phát cường đại nhất tiềm lực, tốc độ bạo tăng mấy lần hướng phía nơi xa phân tán né ra. Chỉ bất quá, Đồ Phi Vân đã sớm chuẩn bị, há có thể để bọn hắn dễ dàng như vậy đào tẩu? Đại thôn phệ thuật. Một đạo màu đen miệng lớn đông nhiên hiện ra, trọn vẹn trăm trượng lớn nhỏ, phong tỏa không gian, trong đó khủng bố hấp lực giống như vực sâu vàng xoáy. Lư kiếm trưởng lão thực lực cao cứng nhất Đạt tới Kim Đăng cảnh, trên Kim Đan khoảng chừng 19 đạo thần thông, chính là cường giả số 1, Đỗ Phi Vân đối với hắn chuốt xuống cơ hồ 8 thành uy lực. Cái này đại thôn phệ thuật, tự nhiên cũng là lấy hắn vì mục tiêu chủ yếu, tại hắn Kim Đan vừa mới nở rộ ngọn lửa màu vàng sấm lúc, liền bị thôn phệ đến màu đen cự trong miệng. Mặt khác cái kêu hành kiếm trưởng lão, cũng là xui xẻo nhất ra hỏa, tự cho là thông minh hướng lấy tiết băng cùng chuyển công trưởng lao phương hướng ngược bỏ trốn, lại một đầu đâm tiến vào màu đen vũ tự trong miệng, bước ngự kiếm trưởng lão theo gót, bị đại thôn phệ thuật cho hút vào trong đó. Cứ việc đại thôn phệ thuật uy lực to lớn, làm sao Đỗ Phi Vân hiện tại chỉ có thể diện hóa xuất hơn 120 triệu miệng lớn, phong tỏa không gian không đủ lớn, cho nên chỉ có thể diễn sát ngự kiếm trưởng lão cùng hoành kiếm trưởng lão. Về phần mặt khác hai cái trưởng lão, lại là may mắn né tránh đại thôn phệ thuật phạm vi. Đỗ Phi Vân trong lòng thầm than, đại thôn phệ thuật thi triển đến từ hạn, một tấm màu đen miệng lớn phô thiên cái địa, đây chính là ngay cả Nhật Nguyệt tinh thần đều có thể thôn vệ, hắn phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới kia thần thoại cảnh giới. Mặc dù kia hai cái trưởng lão ngân đan không có bị đại thôn phệ thuật cho thu nhếp trong đó, nhưng cũng rất không may bị giam cầm. Tiếp Băng cùng truyền công trưởng lão, sớm đã từ rung động cùng trong vui mừng thanh tỉnh, nhìn thấy kia hai viên ngân đan đào tẩu, không nói lời gì liền kích phát sau cùng hai thành pháp lực, thi triển ra lớn cấm cố thuật, đem kia hai viên ngân đan cho cầm cố lại. Kia hai viên ngân đan vong hồn đại mạo chạy trốn, một kia chiến ý cũng không có, mà lại thực lực giảm mạnh đến chỉ còn ba thành, lập tức bị kia lớn cấm cố thuật cho cầm cố lại trọn vẹn thời gian một hơi thở. Chính là như thế thời gian một hơi thở, lại là để Đồ Phi Vân giành tay lại thôn phệ thuật đem ngự kiếm trưởng lão cùng hành kiếm trưởng lão cho diệt sát đi về sau, thân hình lóe lên liền đem cái này hai viên ngân đan cũng cho cầm nã. Lần này, Đỗ Phi Vân nhưng lại chưa thi triển đại thôn phệ thuật, lấy tu La Kim thân thần thống, làm hai tay không gì không phá, vậy mà sinh xinh bắt giữ hai viên ngân đan, đem nó nắm ở trong lòng bàn tay. Bị Đỗ Phi Vân cường hành đến cực điểm siết trong tay, hai viên ngân đan đốn lúc rốt cuộc bay không đi, trong tuyệt vọng, hai cái trưởng lão lập tức cổ động ngân đan, muốn phát động ngân đan tự bạo, lôi kéo Đỗ Phi Vân trùng phó hoàn Thần linh phong bạo. Đỗ Phi Vân đứng ngạo nghễ tại không trùng, hai tay nắm chặt hai viên phùng lên ngân đan, trong miệng khẽ quát một tiếng, linh thức lập tức giống như là núi lửa phun trào bạo phát đi ra. Vô hình linh thức phong bạo lập tức bạo phát đi ra, bao phủ phương viên mấy chục trượng phạm vì, nhấc lên một trận vô hình vòng xoáy cùng gió lốc, chỉ đem không khi đều chấn động răng rắc rung động. Kia hai viên ngay tại phùng lên không thôi ngân đan, bị kia linh thức xung kích cho xâm nhập, lập tức ngừng lại tự bạo, giống như xi si ngốc lâm vào yên lặng, mặc cho ngân đan bị Đỗ Phi Vân nắm trong lòng bàn tay. Cái này một đạo tâm linh phong bạo, chính là mấy ngày trước đây bên trong yên Vân tử truyền thụ cho hắn năm đạo đại thần thông một trong, uy lực càng sâu phá diệt chỉ pháp cùng đại tự tại kiếm thuật cùng cùng thần thông, giết người ở vô hình vô ảnh, tinh diệu nhất. Đương nhiên, đây là một đạo thuần túy linh thức công kích, thi triển về sau có thể tại trong phạm vi nhất định sinh ra linh thức phong bạo, để cho địch nhân linh thức rối loạn, ngốc trệ hoặc là hôn mê. Cái này tâm linh phong bạo thần thông vi lực lớn nhỏ, chính là căn cứ người mà thi triển tâm thần tu vi, cùng địch tâm thần của người ta tu vi mà định ra. Đỗ Phi Vân tâm thần Tu Vi so với bình thường kim đan cảnh cường giả đều còn mạnh hơn nhiều, cho nên thi chiến tâm linh phong bạo về sau, lập tức đem kia hai cái trưởng lão linh thức cho đánh tan, lâm vào trong hôn mê. Bất quá, cái này tâm linh phong bạo mặc dù cường hãn vô so, lại cũng không là vô địch, lấy Đỗ Phi Vân hiện tại linh thức Tu Vi, có thể nhẹ nhõm đem kim đan cảnh Tu Vi một chút Tu Sĩ đều chấn hôn mê. Về phần kim đan cảnh Tu Sĩ, hắn lại nhiều nhất chỉ có thể đem đối phương quay nhiều một phen, làm đối phương hôn loạn ngáy mắt, mà không đến mức bị hắn Hai cái trưởng lão linh thức, bị hắn cho đánh tan, lâm vào trong hôn mê, hắn cũng không chút do dự lấy linh thức xâm nhập Ngân Đan bên trong, đem hai cái trưởng lão linh thức cho xóa bỏ. Đến tận đây, ở chỗ này phục kích tiết băng cùng chuyển công trưởng lão bốn người, đều hoàn toàn bị Đỗ Phi Vân cho xóa bỏ, như vậy bỏ mình nói tiêu, thanh sơn kiếm tông lần nữa tổn thất bốn cái cứng giả. Tiêu đại khái chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, phục kích không thành bị diệt điển hình. Đem hai cái này trưởng lão Ngân Đan cũng thu hồi về sau, Đỗ Phi Vân lập tức lộ ra mỉm cười. Hiện tại hắn có được 3 viên ngân đan cùng một khóa kim đan, vậy ít nhất cũng là 50 đạo thần thông, đây chính là kinh người thu hoạch. Lúc này, chỉ thấy Tiết Băng cùng truyền công trưởng lão còn tại trận mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm hắn, một bộ gặp quỷ biểu lộ, trong mắt lóe ra không thể tin thần thái. Mặc dù thành công diệt sát đối phương, nhưng là Đỗ Phi Vân cũng là một fan khổ chiến, tiêu hao quá lớn, pháp lực còn sót lại không đủ bốn thành, lúc này nếu là có kim đan cảnh cường giả đột kích, chỉ sợ hắn hơn phân nửa là muốn nhượng bộ lui binh. Vội vàng ngăn vào mấy khỏa chân quý linh cấp đan dược, Một bên khôi phục pháp lực, hắn đi tới còn có chút hoảng hốt trước mặt hai người, vừa cười vừa nói, làm sao rồi, hồi lâu ở giữa, hai vị sẽ không phải là không biết ta đi. Bị Đỗ Phi Vân như vậy trêu chọc trêu ghẹo, hai người mới từ thất thần bên trong thanh tỉnh, lập tức mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn qua hắn, thiết băng mắt to ngắm nhìn gương mặt của hắn, dường như vẫn có chút không thể tin, rất có điểm lao mắt mà nhìn ư vị. Phi Vân, ngươi làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy rồi? Đây quả thực giống giống như nằm mơ. Truyền công trưởng lão ánh mắt mê ly nhìn qua Vân, Còn đang hồi tưởng lấy mới tình cảnh, trong miệng còn đang thì thảo mà hỏi thăm, cái này liền xong rồi. Kêu bốn trưởng lão, cứ như vậy bị ngươi cho diệt sát, ngay cả ngân đàn đều không thể tự bảo Xem ra, chuyển công trưởng lão hiện tại còn đắm chìm trong Đỗ Phi Vân mang cho hắn trong rung động, thật lâu không thể tin tưởng trước mắt đây hết thảy là chân thật. Quả thật, coi như trước đó Đỗ Phi Vân chém giết luyện hóa mấy cái thanh sơn kiếm tông trưởng lão sự tích bị hai người biết được, thế nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến hắn dứt khoát đem bốn trưởng lão. Tính cả Kim Đan cảnh ngự kiếm trưởng lão cũng hào không chỉ trệ điệu diệt giết, trong lòng vẫn là rung động đến tột đỉnh, chỉ rút khí lạnh. Chơi ạ. Đỗ Phi Vân hắn là người vẫn là yêu quái. Cái này còn là người sao? Đây quả thực là không thể theo lẽ thường ước đoán yêu nghiệt. Dựa theo tu sĩ rồi mấy ngàn năm qua thưởng thức, nghĩ muốn tiêu diệt luyện hóa 3 cái ngân đan cảnh đại tu sĩ, vậy ít nhất cần 10 cái trở lên đại tu sĩ, sĩ,ưu kế tỉ mỉ về sau mới có thể thành công. Nghĩ muốn tiêu diệt luyện hóa một cái kim đan cảnh cường giả, chí ít cũng cần 3 cái trở lên kim đan cảnh cường giả. Bố chí mai phục hoặc là đánh lén mới có thể làm được. Mà Đỗ Phi Vân, vậy mà lấy chỉ là sức một mình liền đem dạng này bốn vị trưởng lao cho diệt sát đi, mà lại toàn bộ quá trình thời gian sử dụng không đến 20 hơi thở thời gian, đây quả thực là tuyển cổ không nghe thấy truyền kỳ. Thấy hai người còn tại dư vị mới cư chiến, Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng tằng háng một cái, về sau liền cười đối hai người nói, nơi này chính là Đại Thanh Sơn địa vực, chúng ta hay là tranh thủ thời gian tìm một chỗ khôi phục thực lực đi, nếu không một khi lại có Thanh Sơn kiếm tông trưởng lão đến, ba người chúng ta coi như nguy hiểm. Khi đó ta cũng chỉ có nước chạy trốn. Đỗ Phi Vân như vậy nói chuyện, hai người cái này mới phản ứng được, thầm nghĩ trong lòng cái này còn tạm được, nếu là Đỗ Phi Vân còn có lực đánh một trận, vậy liền qua biến thái. Thoại âm rơi xuống lúc, Đỗ Phi Vân liền làm trước dẫn đường, dẫn hai người rời xa trên chiến trường ngàn dặm, tìm một chỗ nơi yên tĩnh, tiếp phục tại 800 trượng trong lòng đất bắt đầu điều tức. Đối với Manh Manh, ra điểm cùng Ninh Tuyết Vi, hắn có thể mang theo các nàng tại Cửu Long đỉnh bên trong tu luyện, nhưng là bây giờ lại không được. Dù sao, hai nữ ngay tại cô động kim đan Cựu Long đỉnh bên trong linh khí tiêu hao rất nhiều, dần dần có chút theo không kịp, hắn hiện tại tùy tiện tuyệt không dám sử dụng Cựu Long đỉnh. Cho nên, hắn liền nắm lấy Chấn Long Bát kiếm trong lòng đất mở ra một gian giản dị mất thất, ba người lại bố trí hơn 10 đạo phòng ngự cùng ẩn nặc trận pháp, cam đoan ba người lúc tu luyện sẽ không tiết lộ pháp lực ba động, lúc này mới bắt đầu tu luyện khôi phục thực lực. Lúc này, Đỗ Phi Vân liền xuất ra ba viên ngân đan cùng một khỏa kim đan, trong đó mở mịt quang hoa lấp loé không thôi, Tiếp Băng cùng chuyển công trưởng lão hai người nhất thời hai mắt trừng lớn. Nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt lập tức 10 điểm cổ quái, đặt mua đọc phơ Ferliền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 270, lại đem Thần Thông Kim Na luyện. Nguyên bản tiết băng cùng truyền công trưởng lão, chỉ cho là Đỗ Phi Vân đem kia 4 vị trưởng lão cho diệt sát. Cái này vốn là Thiên Đại rung động, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, Đỗ Phi Vân thậm chí ngay cả bọn hắn Ngân Đan cùng Kim Đan cũng cùng nhau cầm nã, xóa bỏ trong đó linh thức. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hai người nhìn qua kia lơ lửng bà viên Ngân Đan cùng một khỏa Kim Đan, ánh mắt còn có chút hoang hốt. Trong lòng tựa hồ Minh Bạch Đỗ Phi Vân vì sao thực lực tấn giai kinh khủng như vậy? Phạm là bị hắn chém giết tu sĩ, phần lớn đều là ngay cả kim đan đều không thể tự bạo, liền bị hắn cho cướp đoạt, luyện hóa trong đó pháp lực cùng thần thông, có dạng này tấn dai phương thức, thực lực kia tăng trưởng tốc độ như thế nào lại không khủng bố. Đố Phi Vân vẫn chưa đi giải thích cái gì, chỉ làm như không nhìn thấy hai người biểu lộ, phất tay nô gia trong đó hai viên môn giao cho một người một cái từ bọn hắn đi luyện hóa. Mà chính hắn thì là luyện hóa kia kim đan, về phần một viên cuối cùng môn đan bị hắn luyện hóa thành tinh thuần pháp lực, để mà bổ sung cựu long đỉnh bên trong linh khí. Tay nâng lấy pháp lực giàu dạng, mờ mịt quang hoa lấp lóe ngân đan, trên mặt của hai người đều là lộ ra vẻ mặt kinh hỷ, bọn hắn trăm ngàn không nghĩ đến cái này luyện hóa người khác ngân đan sự tình, lúc trước đều chỉ là nghe nói mà thôi, bây giờ mình vậy mà cũng may mắn có thể tự thể nghiệm một lần. Đây hết thảy đều là bãi Đỗ Phi Vân ban Tạng, nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ cứu rút, hai người sớm đã mệnh tang tại chỗ, nơi nào còn có cái này cùng tiên đại hảo sự. Trong lòng kích động không thôi hai người Rồi lâu mới đưa tâm cảnh bình phục, trông thấy Đỗ Phi Vân đã bắt đầu luyện hóa kia khỏa kim đan, liền cũng lại không chần trở. Sợ ngân đan bên trong pháp lực cùng thần thông phụ lục sẽ tiêu tán, vội vàng cũng bắt đầu luyện hóa. Ngự kiếm trưởng lao pháp lực quả nhiên hùng hậu, mặc dù so với Đỗ Phi Vân đến còn kém hơn rất nhiều, thế nhưng là so với những cái kia ngân đan cảnh đại tu sĩ, mạnh hơn chí ít 6 7 lần. Mà lại, hắn trong kim đan khoảng chừng 19 đạo thần thông, trong đó đại thần thông đều có 5 đạo, còn lại 14 nói đều là phụ thông thần thông. Đỗ Phi Vân minh bạch Cái này Ngự Kiếm Trưởng lão tại Thanh Sơn Kiếm Tông bên trong khẳng định là có phần bị nghệ trọng cường giả, nếu không cũng không sẽ có được năm đạo uy lực cường hãn đại thần thông. Cái này năm đạo đại thần thông, theo thứ tự là Đại Chân Kim kiếm thuật, Thuấn sát, Khai Thiên kiếm thuật, đại thiết cắt thuật cùng canh kim kiếm thể thuật. Đại Chân Kim kiếm thuật cùng Khai Thiên kiếm thuật, Đỗ Phi Vân sớm đã luyện hóa. Kia canh kim kiếm thể thuật chính là lấy kiếm thuật rèn luyện thể phách thần thông, cũng khó trách Ngự Kiếm Trưởng lão có thể luyện thành thân kiếm hợp một cảnh giới. Cái này ba đạo đại thần thông mặc dù đều rất cường hãn, Nhưng lại đối Đồ Phi Vân lại sẽ không đi luyện hóa, hắn chỉ đối dây lát kia giết cùng đại thiết cắt thuật cảm thấy hứng thú. Dự định đem cái này hai đạo thần thông cho luyện hóa hết. Hắn còn tại luyện khí kỳ thực lực lúc, liền từng gặp thuần sát lợi hại, biết đây là cực kỳ lăng lệ cùng mau lệ tập sát kiếm thuật. Bây giờ, cái này thuần sát bị cô động thành đại thần thông, tự nhiên là cường hành vô song, tại cự ly ngắn bên trong đối địch khi thật có thể đạt tới thuấn sát uy lực. Đem dây lát kia giết cẩn thận thể ngộ một phen về sau, Đồ Vân trong lòng càng là vui vẻ xác định cái này thuấn sắt đích thật là tập kích đánh giết địch nhân cường hãn thần thông. Hắn dám khẳng định, nếu là lấy tao ý tiêu giao thần thông, phối hợp cái này thuấn sắt thần thông. Nan trượng khoảng cách bên trong hắn chính là không đâu địch nổi tồn tại, tập kích giết địch khiến người không thể nào né tránh. Hai thứ này thần thông phối hợp thi triển phía dưới, lấy hắn đô phi vân thực lực, đừng nói ngân đang cảnh đại tu sĩ, liền ngay cả phổ thông kim đan cảnh cứng giả, ở trước mặt hắn đều là gà đất chó sành tồn tại, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dung đi một ngày Hắn mới đưa cái này thuần sát cho Triệt để luyện hóa hết, cô động càng thêm thấu triệt, sử dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Mặc dù hắn đối cái này đạo thần thông lĩnh ngộ còn rất nông cạn, nhưng là hắn thi triển đi ra uy lực muốn viễn siêu ngự kiếm trưởng lão mấy lần. Đợi một thời gian, hắn đem cái này đạo thần thông cho cô động thể ngộ đến cảnh giới đại thành, phối hợp hắn ta ý tiêu giao thần thông, tuyệt đối có thể trở thành kim đan cảnh cường giả bên trong vô địch tồn tại. Đem thuần sát cho luyện hóa về sau, hắn lại bắt đầu lĩnh ngộ luyện hóa cái kia đạo đại thiết cát thuật. Cái này đại thiết cắt thuật lúc trước hắn từng thấy liên thúc chân nhân thi triển qua, mặc Tiêu trầm chính là né tránh không kịp mất mạng tại cái này nói thần thông phía dưới, lúc ấy thế nhưng là ngay cả nửa ngọn núi đều bị đánh mở, đủ thấy vi lực của nó cường hành vô song. Cái này đại thiết cắt thuật cũng là kiếm thuật diễn biến mà thần thông, chú trọng nhất chính là điệp ra pháp lực, thi triển về sau có thể trong sát na ngắn ngủi ở giữa cắt mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần, đem uy lực điệp gia tăng lên tới mấy lần thậm chí mấy chục lần, đây chính là không gì không phá đại thần thông. Đỗ Phi Vân lại dùng đi một ngày Đem đạo này đại thiết các thuật cũng cho luyện hóa, lấy ngộ diễn luyện một phen, trong lòng xác định cái này đạo thần thông uy lực đích sắc không thể coi thường. Nếu là hắn hiện tại toàn lực thi triển đại thiết các thuật, dù là đối thủ có trung phẩm bảo khí phòng hộ, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn cho đánh tan. Chỉ sợ, cũng chỉ có thượng phẩm bảo khí mới có thể ngăn cản được hắn toàn lực thi triển đại thiết các thuật. Về phần những cái kia đại tu sĩ nhóm nhục thân, đoán chừng chử nguyên đan cảnh cường giả, không có người nào có thể chịu được dạng này một chút mánh kích. 2 ngày thời gian trôi qua, Hắn đem cái này khỏa trong kim đan pháp lực cho luyện hóa, hai đạo lớn thần thông phụ lục cũng bị hắn hái luyện hóa hết, còn lại những cái kia thần thông còn chưa từng tiêu tán, liền bị hắn đưa cho Tiết Băng cùng chuyển công trưởng lão các một đạo. Tiết Băng luyện hóa một viên ngân đan về sau lấy được chỗ ích không nhỏ, đã có được 10 đạo thần thông, chuyển công trưởng lão cũng là thực lực tăng nhiều, có được 14 đạo thần thông. Đỗ Phi Vân hỗ trợ hai người hái hai đạo lớn thần thông phụ lục, chính là khai thiên kiếm thuật cùng đại chân kim kiếm thuật, cho bọn hắn một người một đạo. Hai người lúc đầu luyện hóa thần thông cùng ngân đan, Còn sót lại pháp lực hoàn toàn không đủ để lại luyện hóa một đạo thần thông, nhưng là tại Đỗ Phi Vân trợ giúp phía dưới, mượn nhờ hắn kia hùng hậu đến dọa người pháp lực, lại dùng đi nửa ngày đem cái này hai đạo đại thần thông cho luyện thành. Trải qua trận này, Tiết Băng cùng chuyển công trưởng lao trở về từ coi chết, mà lại nhân họa đắc phúc, liền này thực lực tăng nhiều, tự nhiên là vui vô cùng, đối Đỗ Phi Vân rất là cảm kích. Đỗ Phi Vân cũng thu hoạch khá lớn, đã thân cư 27 đạo thần thông, trong đó đại thần thông đều có 16 đạo, vô thượng thần thông 2 đạo, phổ thông thần thông chỉ có 9 đạo. Không hề nghi ngờ, nếu như Đỗ Phi Vân lại có thể luyện hóa ba đạo thần thông, người mang 30 đạo thần thông lúc, liền có thể đụng chạm đến Nguyên Đan cảnh bình cảnh. Từ khi hắn trở thành đại tu sĩ đến nay, chỉ là mấy tháng thời gian bên trong thực lực liền đột bay mạnh tiến vào, bây giờ đã trở thành Kim Đan cảnh bên trong cường giả, đây quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ tích, nếu là hắn ở sau đó trong ngắn hạn đạt tới Nguyên Đan cảnh, đó chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Cựu Long đỉnh bên trong, Ninh Tuyết Vy vẫn như cũ đang bế quan tu luyện, thực lực vững bước mà tăng lên, lấy trước mắt tốc độ đến xem. Nhiều nhất còn có không đến thời gian một năm liền có thể đụng chạm đến kết đan cảnh cánh cửa. Mà dạ yểm cùng manh manh, cô đọng kim đan cũng đến khẩn yếu con đầu, có Đỗ Phi Vân đưa cho bọn họ ngần đan cùng pháp lực trèo trống, cô đọng kim đan tốc độ càng nhanh. Đương nhiên, vì mau chóng đem kim đan cô đọng thành công, có thể tiếp tục đi theo Đỗ Phi Vân vì hắn hỗ trợ, hai nữ cơ hồ đem cửu long đỉnh bên trong linh khí cho hấp thu khô cạn. Nếu không phải Đỗ Phi Vân nhắc nhở các nàng, chỉ sợ dược viên không gian bên trong linh khí đã sớm thiếu thốn. Những cái kia ngay tại sinh trưởng thiên tài địa bảo chỉ sợ cũng phải tao hương. Vì đến bù cửu Long đỉnh bên trong linh khí tiêu hao, Đỗ Phi Vân trước đó chém giết những cái kia đại tu sĩ nhóm lấy được linh thạch cùng đan dược cùng các loại tư nguyên, cũng đều bị hai nữ cho Tiêu Hào bảy tám phần. Ròng rã 5 triệu linh thạch tài nguyên, hai nữ chỉ là dùng 3 năm ngày thời gian, liền cơ hội cho Tiêu Hào sạch sẽ. Hiện tại, Đỗ Phi Vân lại thành một kẻ nghèo rất mùng tơi, trừ kia mười mấy món bảo khí chiến lợi phẩm, cơ hội là không có cái gì tài nguyên cùng tài phú. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân liền không khỏi âm thầm thở dài, tu luyện quả nhiên là cực kỳ hao phí tài nguyên, khó trách tuyệt đại đa số các tu sĩ thực lực tiến triển đều chậm giống ốc sên, chủ nếu là không có đầy đủ dư giả tài nguyên trợ chống, tiếp theo mới là liên quan tới thiên tư cùng nội tính. Mặc dù rất đau lòng vừa mới tích lũy một chút tài phú như vậy bị tiêu hao hết, nhưng là nghĩ đến hai nữ tấn giai kim đan cảnh về sau, thực lực tất nhiên bạo tăng mấy lần, có thể cung cấp cho trợ lực của hắn càng lớn, trong lòng lúc này mới cân bằng một điểm. Việc nơi này về sau Đỗ Phi Vân cùng chủ trì đại cục Hạo Thuận tử liên hệ một phen, sau đó hai người liền thương nghị kế sách. Ngay sau đó, truyền công trưởng lão liền một mình trở về đại bản doanh, đi cùng Hạo Thuận chân nhân cùng mười mấy vị trưởng lao nhóm tụ hợp, mà Đỗ Phi Vân thì mang theo tiếp Băng, hai người hướng về đông bắc phương hướng bay đi. Hai người ngự kiếm phi hành tại trên bầu trời, sóng vai hướng phía phía trước bay đi. Một thân trưởng bào màu trắng tiếp Băng, bên hông thắt một đầu bạch ngọc đai lưng, một đầu ô tóc đen dài rối tung ở đầu vai, khuôn mặt càng thêm óng ánh trắng nõn, tay áo đồng bền rất là xuất trần thể hiện ra tuyệt đại phong hoa. Băng sư tỷ tấn Gia kết đang cảnh về sau, phong thái càng sâu lúc trước, quả thực là huynh quốc huynh thành tuyệt thế hồng nhan, nếu là sư tỷ có thể thu liễm một chút băng lánh khí chất, chỉ sợ là muốn điên đảo chúng sinh. Hai người sóng vai phi hành, Đỗ Phi Vân chợt cùng Tiết Băng nói chuyện với nhau, trên mặt mang thân thiết cười ôn hòa ý, nhìn về phía Tiết Băng lúc cũng đầy là thưởng thức ý vị. Từ trước đến nay nghiêm túc thận trọng Tiết Băng, lại không nghĩ rằng Đỗ Phi Vân vậy mà sẽ nói như vậy, không biết trong lòng nghĩ cái gì, trắng nõn gương mặt xinh đẹp bay lên hai đóa hồng hạ. Càng thêm, tiểu diễm động lòng người, không gì sánh được. Phi Vân, ngươi biến. Tiết Băng quay đầu nhìn qua Đỗ Phi Vân gương mặt, trong lòng không khỏi vì đó sinh ra một chút cảm khái, trong đầu hiện ra Đỗ Phi Vân mới tới Lưu Vân Tông lúc bộ dáng. Khi đó hắn trầm mặc ít nói, nghiêm túc thận trọng, trên trán mãi mãi cũng cất giấu một vòng lo lắng âm thầm, còn có một cú không gãy bất nạo chấp nhất. Mà hắn hôm nay, không còn như vậy trầm mặc ít nói, lộ ra thẳng thắn theo thật, có loại cười nhìn sân hà, thoải mái không bị trói buộc phong thái. Đương nhiên, hấp dẫn nhất ánh mắt vẫn là hắn hai đầu lông mày kia cố tự tin. "Vương sư tỷ, ta là biến tốt hay là xấu đi rồi?" Đỗ Phi Vân nhếch miệng lên một vòng ý cười, ánh mắt sáng tỏ giống như tinh thần, trong lúc Lơ đang thể hiện ra phong thái khí độ đã rất có cao nhân đắc đạo khí chất xuất trần. Không hề nghi ngờ, Tiết Băng trong lòng đã có đáp án, thậm chí còn không khỏi vì đó sinh ra một tia chua sót, ngay cả chính nàng đều có chút không làm rõ được loại này tâm cảnh là vì sao mà sinh ra. Nhưng là nàng biết, trước kia Đỗ Phi Vân chính là trong đám người kia không chút nào thu hút chúng sinh một trong mà hắn hôm nay đã là cửu thiên tri thượng tinh thần, nhất cử nhất động từng câu từng chữ đều đối nữ tử có lớn lao lực hấp dẫn. Cũng không phải là hắn tài trí bất phàm bên ngoài, mà là hắn loại kia phong dung mà tự tin khí độ, thoải mái bay dương phong thái, đây mới là đối nữ tử trí mạng nhất hấp dẫn. Nhưng là, Tiết Băng lại quay mặt qua chỗ khác, trong lời nói mang theo một tia lãnh đạm ý vị. Đương nhiên là xấu đi. Hiện tại ngươi vậy mà cũng sẽ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ tử, về sau còn không biết muốn gây được bao nhiêu nữ tử vì ngươi thần hồn điên đảo. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 271: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng. Chẳng biết tại sao, Tiết Băng lại khôi phục thường ngày như vậy băng lánh khí chất, nghiêm túc thận trọng bộ dáng, Đỗ Phi Vân nhưng lại không có cảm giác không khỏe. Tương phản, nhìn thấy Tiết Băng cố ý đối với mình lạnh như băng, hơn nữa còn ám chỉ hắn trở nên miệng lưỡi chân chú lúc, trong lòng của hắn vậy mà ẩn ẩn sinh ra một tia mừng thầm. Bởi vì hắn mơ hồ phát giác được, Tiết Băng thái độ đối với hắn, tức giận cũng là 3 phần thật 7 phần giả. Càng nhiều hơn là có loại chua xót cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như là mình chân ái si dấu bảo vật, lại bị người khác phát giác, sợ cuộc sống khác ra lòng mơ ước. Chẳng lẽ, băng sư tỷ nàng đối ta sinh ra tình cảm rồi? Đỗ Phi Vân trong lòng môn tự vẫn lòng. Mặc dù không dám xác định, lại cũng cảm thấy lấy tiết băng phản ứng đến xem, việc này 89 phần 10 là thật. Tiết băng loại này khuynh quốc khuynh thành băng sơn mỹ nhân, nếu là đối tâm hắn sinh tình tố, bất kỳ cái gì nam tử đều sẽ tâm tình vui vẻ sinh lòng tự hào, Đỗ Phi Vân cũng không ngoài ý muốn. Nếu không hắn cũng sẽ không xảy ra sinh một tia mừng thầm. Đây đều là nhân chi thường tình, rất bình thường tâm lý phản ứng. Mà lại, hắn đối Tiết Băng vẫn luôn là mang kính sợ, cảm kích cùng thưởng thức tâm tình, Tiết Băng trong lòng hắn vị trí, cùng mẫu Thân cùng Tỷ Tỷ còn có Ninh Tuyết Vi đều là không kém bao nhiêu, đều là hắn tín nhiệm nhất cùng người thân cận. Nhưng là, nhớ tới Tiết Băng ẩn ẩn sinh ra tình cảm, trong lòng của hắn lại hiện ra cái kia đạo bất lực lại chấp nhất thân ảnh, lập tức ngầm sinh hổ thẹn. Hắn đã tiếp nhận Ninh Vi, mà lại cũng tất nhiên sẽ cùng nàng tay cả đời. Toàn tâm toàn ý yêu nàng che chở nàng. Thế nhưng là Tiết Băng như đối với hắn Phương Tâm ám hứa, hắn lại nên làm cái gì? Tiết Nhượng đem Tiết Băng phó thác với hắn, hắn cũng hứa hẹn lát nữa chiếu cô thật tốt Tiết Băng, như Tiết Băng đối với hắn tỉnh chân ý thiết, hắn lại có thể nào làm như không thấy cự chi tâm ngoài cửa? Thế nhưng là, một trái tim nếu là chia hai nửa, kia còn có thể được xưng là yêu sao? Như thế đối Ninh Tiết Vi cùng Tiết Băng công bằng sao? Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân có chút đau đầu. Phi Vân, người đang suy nghĩ gì? Thấy Đỗ Phi Vân một mặt trầm tư vẻ, Trên trán có chút xoắn xuýt, Tiết Băng mở miệng lo lắng đặt câu hỏi. Thanh âm thanh thúy thấm vào tim gan, dễ nghe êm tai khiến người tâm động, Đỗ Phi Vân lập tức liền tỉnh táo lại. "A, không có gì, ta nhớ tới Tiết đại ca, cũng không biết hắn hiện tại còn tốt chứ." Kể từ ngày đó Nam Vân thành từ biệt, cũng không biết hắn dạo chơi hướng nơi nào rồi. Đỗ Phi Vân trên mặt hiện ra luyến tiếc vẻ mặt, lại nghĩ tới cái kia đạo thoải mái không bị trói buộc thân ảnh, nhớ tới năm đó tại thiên Giang thành lúc thê thảm tao ngộ, trong lòng có chút sầu não. Nói đến Tiết Nhượng, Tiết Băng sắc mặt dần dần lạnh xuống đến Song trong mắt có bi thương tràn ngập, phu thân hắn đã qua đời. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Đỗ Phi Vân lập tức trong lòng níu chặt, mi tâm nhíu lên, ngay cả vội mở miệng đặt câu hỏi, xong quyền bất chi bất giác nắm chặt. Năm ngoái, bị Thanh Sơn kiếm tông đệ tử độc hại. Tiết băng ngữ khí rất nặng nghề, cả người khí chất cũng trở nên rất tối mù, trong lòng rất là trầm thống. Đáng chết Thanh Sơn kiếm tông. Đỗ Phi Vân cắn chặt hàng răng, trong lòng có một cơn lửa giận bốc lên, ánh mắt nhìn đại Thanh Sơn phương hướng. Sắt khí bước lên. Sau một lát, hắn rốt cục đem trong lòng nộ khí áp chế một chút, lại hỏi tiếp tiết băng, kia lão nhân già ông ta thi có đâu? Trôn giấu ở nơi nào? thú này hắn là nhất định phải báo, hắn nhất định sẽ tự tay vì tiết nhượng báo thủ, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là, trước lúc này hắn cảm thấy mình hẳn là đi tiết nhượng trước mộ phần tế điện một phen. Không có. Ta chạy đến thời điểm, cái gì cũng không có, thanh sơn kiếm tông đám kia nghiệt súc, thanh phụ thân thi thể đều nghiền xương thành cho. Tiết băng song quyền bên trong hai viên nóng ánh nước mắt cũng nhịn không được nữa, lan xuống. Trong lòng nàng một trận quặn đau bi thường, thân hình lão đảo y rơi xuống đất liền muốn ngã xuống đi, miệng cêu hồn khẽ cắn, thế nhưng là trong mắt nước mắt làm sao cũng ngăn không được. Đáng chết. Đáng chết. Thanh Sơn kiếm tông, chúng ta thể bất lưỡng lập. Đỗ Phi Vân hai mắt cơ hồ bị sát khí nhuộm đỏ, Xong quyền bóp két rung động. Bất quá, thấy tiết băng quá bi thống cơ hồ muốn ngã xuống đi, vội vàng chặn ngang đem tiết băng ôm, rơi vào phía dưới đỉnh núi, đưa nàng nhẹ nhàng xuống. Chuyện cũng bị nhắc lên, Bi thống liền giống như tuyệt đê hổ thủy, cũng không dừng được nữa mà tuôn ra, tiếc băng hai tay bụm mặt gò má, thấp giọng nghẹn ngào khóc sụt sùi, nhu nhược đầu vai run lên một cái, làm lòng người đau thương tiếc. Đỗ Phi Vân đưa nàng cạn trong ngực, để nàng dựa vào đầu vai của mình, ôn nhu an ủi nàng, mặc cho nàng phát tiết nỗi khổ trong lòng sợ, trong lòng cũng rất là trầm trọng. Mặc dù hắn cùng Tiết Nhượng quen biết tương giao không hơn nửa năm, thế nhưng là tiết nhượng đối với hắn ân trọng như núi, cứu hắn tính mệnh, giáo hội hắn, cao thâm ý thuật, càng tại hắn gặp rủi do thời khắc. Giữ đạo hắn tiến vào Lưu Vân Tông tìm kiếm che chở. Không thể nghi ngờ, nếu không có tiết nhượng cái này quý nhân tồn tại, nơi nào còn có hôm nay Đỗ Phi Vân? Chỉ sợ hắn năm đó ở Thiên Giang thành lúc, liền đã phơi thây tại chỗ. Tiết nhượng đối với hắn có như thế đại ẩn, bây giờ lại bị Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử cho độc hại, thậm chí ngay cả thi cốt cặn bát đều không thể còn lại một chút xíu, ngay cả nhập thổ Vi An đều làm không được, cái này cùng huyết hải thâm, cử hắn có thể nào không báo? Phi Vân, Tiết Thê lương bất lực tựa tại đầu vai, lẩm bẩm hô hoán tên của hắn cả người đều có chút hoảng hốt, trong lòng kiềm chế mấy chục năm khổ sở, tại thời khắc này rốt cục đổ xuống mà ra. Khi còn bé mẫu thân của ta bị kẻ xấu giết chết, bây giờ phụ thân cũng bị cừu địch độc hại, chỉ còn lại ta một người thê lương sống trên đời, lại không có một người thân cùng dựa. Tiết băng túi thấp đầu, trắng non tinh tế phần gáy lộ ra, thấp giọng khóc nức nở nức nở, thê thảm lời nói khiến người nhịn không được liền muốn rơi lệ. Đỗ Phi Vân ngay cả vội vàng ôm nàng lại, đem gương mặt của nàng dán mình hung thân, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng. Lấy một tiêua pháp lực đưa vào trong cơ thể nàng giúp nàng điều trị đã đại loạn tâm thần ổn định kia kiahôn loạn pháp lực sư tỷ đường khóc ngươi còn có thân nhân ngươi còn có thiên hình trưởng lão còn có ta ta sẽ đem hết khả năng chiếu cố tốt ngươi. sư tỷ người chết đã chết rồi chuyện đã qua đã qua chúng ta không muốn lại bi thống được không Cái này huyết Hải thâm cửu chúng ta ghi ở trong lòng cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta muốn để kẻ xấu nợ máu trả bằng máu để tiết đại ca trên trời có linh tiêng nghỉ ngơi qua đốphi Vân trợ giúp cùng điều trị Tiết Băng mới dần dần ổn định tâm thần, cảm xúc khôi phục bình tĩnh, yên lặng gật đầu, ngừng khóc khóc. Thật lâu, Tiết Băng cái này mới khôi phục lại bình tĩnh, liền lập tức rời đi Đỗ Phi Vân ôm ấp, vội vàng lui lại hai bước. Nhớ tới mới sự thất thố của mình, nàng quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn Đỗ Phi Vân, trắng nón gương mặt xinh đẹp bên trên lặng yên phun lên một tia hồng hận, ngay cả bóng ánh vành thai cũng là một mảnh đỏ bừng. Đỗ Phi Vân lơ đễnh, đi tới bên cạnh nàng, gặp nàng trắng nõn trên gương mặt còn ẩn ẩn lưu lại nước mắt, vô ý thức liền rũi ra ngón tay đến giúp nàng lau đi. Ngoại dai của hắn tại tiết băng trên gương mặt Ôn Nhu sẽ qua, tiết băng lập tức thân thể cứng đờ, nhịp tim cũng đột nhiên ngừng dừng một chút, tựa như ngạt thở sưng sở tại nguyên chỗ. Từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần thứ nhất cùng nam tử như thế thân cận, không chỉ bị Đỗ Phi Vân ôm vào trong ngực, còn bị hắn như thế Ôn Nhu lau nước mắt, cái này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là sống xét giữa trời quang, một hồi lâu mới đưa ra tốc nhịp tim lắng lại. Đỗ Phi Vân lại đối nàng ngượng ngùng làm như không thấy, rất nhanh liền vẻ mặt như thường, mang theo nàng ngự kiếm bay lên không trung hướng đại thành sơn đông bắc phương hướng bay đi. Tiết Băng sớm đã khôi phục trạng thái bình thường, trong lòng tuy là ngũ vị tập trận, nhưng lại chưa đồng hồ lộ ra đến, rất tốt khống chế cảm xúc, chỉ là ánh mắt phức tạp đi theo phía sau hắn. Thanh Sơn kiếm tông đệ tử hiện nay đã toàn bộ co đầu rút cổ đến ngoài sơn môn phòng ngự, dựa theo Đỗ Phi Vân cùng Hạo Thuận Chân Nhân thương nghị đối sách, liền gió Hạo Thuận Chân Nhân xoá số lớn đệ tử chính diện tỉnh tiến vào, hắn cùng Tiết Băng phân làm một đường quanh, co vây quanh đại Thanh Sơn đông bắc phương hướng, kiềm chế đối phương cường giả đồng thời, còn có thể tìm cơ hội sẽ phá hư ngoại sơn môn phòng ngự trận pháp. Chuyện cũ rõ muồn một trước mắt, Đỗ Phi Vân trong lòng sát cơ doanh rồi, đối Thanh Sơn kiếm tông hận ý đạt tới đỉnh điểm, mang theo Tiết Băng Ngự kiếm phi hành tuốt lúc, kiếm khí ngút trời, nhanh như điện chớp tiến lên, khí thế hung hùng. Rất nhanh, hai người liền tới đến Thanh Sơn kiếm tông bên ngoài sơn môn, khoảng cách sơn môn chỉ có không đến trăm giảm khoảng cách, đây đã là rất nguy hiểm phạm vi, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương phát giác, từ đó lâm vào cảnh hiểm nguy. Bạch Xuyên Linh danh tự tồn tại, liền là bởi vì lãnh địa bên trong nhiều sơn hà, khoảng rừng trên trăm đầu sông lớn ở trong đó khắp nơi. Thanh Sơn Kiếm Tông Sơn môn bên ngoài, liền có một đầu trăm trượng rộng sông lớn, tên là Quá Thanh Hà, còn như ngọc long vờn quanh Thanh Sơn Kiếm Tông Sơn môn nghìn dặm địa vực. Hai người tiềm phục tại Quá Thanh ghé sông, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn chu tình hình, dự phòng bị người phát hiện tung tích. Ẩn nút cả ngày lâu, bốn phía cũng chưa hiện ra cái gì dị trạng, chỉ là an tĩnh lạ thường. Trong ngày này, hai người cũng ăn vào rất nhiều đan dược, hao phí rất nhiều linh thạch, đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Một ngày sau đó, Hạo Thuần chân nhân lấy bí pháp truyền tin báo cho Đỗ Phi Vân, Bọn hắn đã binh lâm Thanh Sơn kiếm tông cửa chính dưới, cùng đối phương triển khai giao phòng, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng cũng có thể xuất thủ. Không hề nghi ngờ, môn phái chi chiến nếu là phát triển đến cuối cùng, tất nhiên là một phương quân Lâm Sơn môn dưới, dốc sức tấn công đối phương Sơn môn, chỉ cần đem đối phương Sơn môn phòng ngự đại trận cho phá mất, liền có thể tồi khô lạp hủ hủy diệt đối phương tông môn căn cơ. Hạo Thuận Chân Nhân bọn hắn hấp dẫn Thanh Sơn kiếm tông cường giả lực chú ý, mà Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng thì thừa cơ phá vỡ Đông bắc phương Sơn cửa phòng ngự đại trận chỉ cần có thể mở ra một kia lỗ hổng, liền có thể để đại quân tiến vào Thanh Sơn Kiếm Tông bên trong Sơn Môn. Tiếp vào truyền tin về sau, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng lại không chần chờ, rời đi qua Thanh Hà Thấp, một đường nhanh như điện chấp hướng lấy Sơn Môn khu vực biên giới bay đi, hai người sẽ đem hết toàn lực lấy tốc độ nhanh nhất phá hư Sơn Môn phòng ngự đại trợ. Nhưng mà, đang lúc hai người nhanh như điện chấp bay ra 30 dặm lúc, lại đột nhiên phát hiện phía trước hai ngoài 10 dặm, trên bầu trời có một đội tu sĩ cũng đang từ bên trong Sơn Môn ra, hướng về Hạo Thuận Chân Nhân phương hướng của bọn hắn bay đi. Không hề nghi ngờ, Lưu Vân Tông muốn Dương Đông kích Tây, đối phương cũng sẽ phái ra kỳ binh bọc đánh đường lui, muốn đem Lưu Vân Tông số lớn đệ tử vây giết ở trước sân môn. Đỗ Phi Vân hai người phát hiện đối phương lúc, đối phương vậy mà cũng thỉnh lỉnh phát hiện bọn hắn, thấy rõ hai người hình dạng về sau, lập tức liền kiếm khí sông lên trời không, liên thủ tập sát mà tới. Quan sát được cái này, đội tu sĩ chỉ có 6 người, ước chừng phỏng đoán ra bọn hắn thực lực về sau, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Đỗ Phi Vân tác tính liền tế ra chấn long bát kiếm lên chiến. Trần trời ở giữa, lập tức kiếm khí như hồng Ngang qua trời cao. Đặt mua đỏ gọ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 272: Dương Đông kích Tây chiến kiếm làm. Dài trăm dặm không, kiếm khí chỉ đem không trùng đám mây cũng cái tán, tứ ngực cuồng phong lập tức gào thét mà tới. Đỗ Phi Vân chân đạp trấn long bắt kiếm, trong chớp mắt đi tới kia đội tu sĩ trước người năm dặm có hơn, hai tay hỏa đầu trước ngực bóp xuất kiếm quyết tới. Trấn long bắt kiếm lập tức tản ra, hóa thành tám đạo trăm trượng kiếm mang, lập tức liền huy sái ra vô tận quang ảnh, đem bầu trời đều che lại. Một giải hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Ngũ hành kiếm thuật thi triển ra, thiên thạch vũ trụ nhao nhao rơi xuống, ngàn tỷ băng sen lập tức tràn ra, kim long hư ảnh gào thét bốc lên, hướng kia 6 cái tu sĩ vào đầu chụp xuống. Tuyết băng cũng không cam chịu yếu thế, điều khiển một ngụm băng phi kiếm màu xanh lam, hóa thành mấy chục trượng cự đại kiếm mang, một đạo đại chân kim kiếm thuật liền hướng 6 người kia chém ngang mà tới. Vừa học xong Thanh Sơn kiếm tông thần thông, bây giờ lại dùng tới đối phó Thanh Sơn kiếm tông đệ tử, đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Kia sáu cái tu sĩ nhận ra Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng, biết được là Lưu Vân tông cường giả, tự nhiên là sát khí ngút trời, trong đó hai cái đại tu sĩ thi triển ra thuấn sát hướng Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng công tới. Ngoài ra còn có ba người liên thủ kết thành một loại lạ lâm kiếm trận, hai tay cầm 60 trượng kiếm quang, giao hội cùng một chỗ, hóa thành một đạo hơn trăm trượng trắng loa kiếm mang, hướng Đỗ Phi Vân chém bổ xuống đầu. Sau cùng cái kia đại tu sĩ, chính là một cái anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi, lấy mặc áo gấm trường bào, ánh mắt hung ác nham hiểm trên trán ngạo khí nghiêm nghị. Vậy mà khinh thường tại Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng xuất thủ, chỉ là ở một bên quan chiến lược trận. Trong một chớp mắt, Song Phương công kích lập tức đánh vào cùng một chỗ, hai đạo đại chân kim kiếm thuật chạm kích tại Ngũ Hành kiếm thuật bên trên, lại không có thể đem Đỗ Phi Vân thần thông bài trừ. Mắt khác ba cái đại tu sĩ liên thủ thi triển một kiếm, lại đem Ngũ Hành kiếm thuật cho xé rách sổ đổ, tính cả Tiết Băng đại chân kim kiếm thuật cũng bị hủy diệt. Chỉ là giao thủ một mấy mắt, Song Phương liền đánh cái ngang tay, Đỗ Vân cùng Tiết Băng may may không thể chiếm được tiện nghi, kia xuất thủ năm người hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc. Phi Vân, ba người kia không phải Thanh Sơn kiếm tông người. Tuyết Băng tụội hồ phát hiện bánh khỏe, lập tức hướng Đỗ Phi Vân cảnh báo, Đỗ Phi Vân cũng phát giác không thích hợp, chính tại quan sát ba cái kia liên thủ xuất kích đại tu sĩ. Đương nhiên, hắn toàn bộ lực chú ý lại là tại phòng bị cái kia chưa từng xuất thủ người trẻ tuổi. Bởi vì, hắn tình lình phát giác được, kia trong 6 người, còn số cái kia thần sắc tiêu căng người trẻ tuổi thực lực mạnh nhất, nguy hiểm nhất. Ồ, không nghĩ tới, gia hỏa này còn có chút môn đạo. Kia chắp tay đứng ở không trung người trẻ tuổi Nguyên bản một bộ hứng hở tư thái, lại không nghĩ rằng Đỗ Phi Vân cùng tiếp băng, vậy mà ngăn lại năm người kia công kích, lập tức thu liễm ngạ mạ khép mắt quan sát đến Đỗ Phi Vân. Người chính là Đỗ Phi Vân. Người trẻ tuổi hai mắt nhìn thẳng Đỗ Phi Vân, linh thức cũng đang âm thầm mã phu trào, quan sát đến hắn, toàn thân có kiếm khí bén nhọn dần dần xuất thể. Chính là bản tọa, Người là ai? Đối phương đang đánh giá Đỗ Phi Vân, hắn cũng tại phỏng đoán thân phận của đối phương cùng thực lực, lẫn nhau đều mang thật sâu đề phòng. Bản tọa? Người trẻ tuổi lông mày lại, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường ý cười, dường như nghe tới chuyện cười lớn. Ha ha, chỉ là hương giã tiểu môn phái một cái phó trưởng môn mà thôi, vậy mà cũng dám ở bản xứ trước mặt xương bản tọa. Bản xứ chính là Thiên Hạ Kiếm Tông khởi nguyên tri địa, Thiên Kiếm Sơn 19 kiếm làm. Nam tử trẻ tuổi hơi hơi hất cằm lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống Đỗ Phi Vân, một đôi mày kiếm bên trong tiêu căng cuồng bá chi khí tất cả đều hiện lộ. Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lại, đột nhiên phốc một tiếng bật cười, buồn cười chỉ vào 19 kiếm làm cười nói, người này thật là kỳ quái. Bản tọa nghe qua vô số cổ quái danh tự, còn chưa từng nghe qua có người lấy phân tự cho mình là. Các hạ danh tự thật đúng là độc đáo. Khu khu. Nguyên bản lòng tràn đầy đề phòng tiếp băng, chưa từng ngờ tới Đô Phi Vân sẽ đến một câu như vậy, lập tức buồn cười âm thầm bật cười, lại đành phải tặng hắn một cái che dấu bối rối, còn giận giữ chừng Đô Phi Vân một chút. Muốn chết. Kiêu 19 kiếm làm lập tức giận tí mặt, từ trước đến nay thân phận cực kỳ tôn quý hắn, đi tới chỗ nào đều là bị vô số tu sĩ cung phụng cúng bái tồn tại, chưa từng bị người ở trước mặt nhục mạ qua một lời không hợp, người tuổi trẻ kia liền phất tay dơ lên một đạo màu đen kiếm quang, trong chớp mắt liền vạch phá không gian, xuất hiện tại Đô Phi Vân trước người. Kiếm quang chỉ có một trượng lớn nhỏ, lại là đen nhánh đến cực hạn, ẩn chứa trong đó kinh khủng lực lượng hủy diệt. Ngươi còn cần tìm phân sao? Chiếu soi gương chẳng phải đã tìm được chưa? Ha ha. Đỗ Phi Vân sáng sủa cười dài, đưa tay trước người điểm nhẹ, một đạo màu đen khe hở hiện ra, lập tức đem ánh kiếm màu đen kia bài trừ, toàn bộ quá trình nhẹ nhõm chơi chạy, ý chi cực. Đương nhiên Đỗ Phi Vân mặt ngoài chẳng thèm nó tới, vương thả không bị trói buộc bộ dáng, lại là cô ý khích giận kia 19 kiếm làm. Mới hắn đã nghe đến, đối phương tự xưng đến từ Thiên Hạ Kiếm Tông khởi nguyên Thiên Kiếm Sơn, hắn hơi tưởng tượng liền hiểu được, người này nhất định là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Tiên đạo thập môn đệ tử, người tu sĩ nào dám khinh thường? Ai không phải nơm nớp lo sợ nhìn tới như thần linh. Nhưng là, Đỗ Phi Vân mặc dù đối với hắn lòng mang đề phòng cùng coi trọng, lại không đến mức sợ hắn. Chém giết lúc đều bằng bản sự, chẳng lẽ bởi vì đối phương là Thiên Kiếm Tông đệ tử? Hắn liền chạy chối chết hoặc là thúc thủ chịu chói. Tốt, rất tốt. Nghe đem bờ đại nhân nói Bách Xuyên lĩnh ra cái không tầm thường yêu nghiệt, quả thực như cùng đến tôn chuyển thế, hiện tại xem ra quả nhiên có chút môn đạo. Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì thực lực của ngươi đã có tư cách để bản sư thân tự xuất thủ. 19 kiếm làm mặc dù cùng ngạo lại cũng không tự đại, biết Đỗ Phi Vân thực lực không yếu, liền cẩn thận đối đãi, lấy ra pháp bảo của mình, một đôi dài 6 tấc màu đen kiếm. Hắn đem đôi này màu đen đoàn kiếm cầm trong tay, chỉ phía xa Đỗ Phi Vân. Miệng miệng lên một vòng khinh miệt ý cười nói, lúc đầu, Thanh Sơn kiếm tông cùng Lưu Vân tông điểm này tiểu đà tiểu nháo, bạn sứ chỉ là mang theo ba kiếm nô đến tuần sắt một phen liền thôi, không nghĩ tới lại có cơ sẽ gặp phải như ngươi loại này kỳ tài, cũng là không hưởng công bản sứ đến một chuyến. Bạn sứ bình sinh yêu thích nhất, chính là đem những cái kia trói mắt thiên tài, một kiếm nhất kiếm giết chết, hưởng thụ bọn hắn tuyệt vọng kêu gào cùng gầm thét. Đỗ Phi Vân, hi vọng ngươi có thể để cho bạn sứ nguyện. 19 kiếm làm tàn nhẫn cười một tiếng, khát ngáo liếm môi một cái. Nhìn qua Đỗ Phi Vân hai mắt thoáng hiện vẻ hứng phấn, để người không dễ mà run. Đỗ Phi Vân nghe tới hắn cái này ác độc mà máu tanh yêu thích, lập tức lông mày nhíu lên, chợt răng ra, ra, ăn Miếng chà miếng càn rỡ cười to nói: "Kiếm phân đại nhân, bản tọa cũng có cái yêu thích, đó chính là đem những cái kia cao cao tại thượng trang bức phàm nhọm, nhào nặn thành một cái cục thịt, sau đó lại đem huyết nục của bọn hắn cùng thần thông toàn bộ thôn phệ hết." "Ây." Nghe hắn nói buồn nôn như vậy tàn nhẫn, Tiết Băng ngay cả bận bịu che miệng lại, thân sắc quái dị nhìn qua Đỗ Vân một chút thầm nghĩ trong lòng sẽ không sẽ không, Phi Vân mới sẽ không nuốt ăn huyết dục đâu, kia quá buồn nôn. Ha ha, vậy liền để bạn sứ nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng đi. 19 kiếm làm cười khẩy, trong hai tay màu đen đoạn kiếm huyện hóa ra một đạo màu đen long ảnh, trong tay hắn xoay quanh lở lở, thân hình lóe lên tựa như thuấn di lướt đi trong trượng, hướng phía Đỗ Phi Vân đánh tới. Kia hai cái Thanh Sơn kiếm tông trưởng lão, còn có ba kiếm nô, cũng là hét lớn một tiếng, điều khiển phi kiếm, thi triển ra thần thông hướng Đỗ cùng tiếp băng công tới. Trên bầu trời Lần nữa kiếm quang tràn ngập kiếm khí như hồng, thẳng sâu vạn tiêu. Đỗ Phi Vân biết nói trong mọi người, Thiết Băng thực lực chỉ có thể tính bên trong các loại, sợ nàng tụ thường, liền phân tâm bảo vệ lấy nàng, thao Túng Chấn Long bắt kiếm tập sắt năm người kia, vì nàng giảm bớt áp lực. Nhìn thấy 19 kiếm làm đánh tới, hắn lấy Thông Thiên Ma Tháp hộ thể, dưới chân đạp trên ta ý tiêu giao thân pháp cùng bộ pháp, hai tay cũng làm kiếm chỉ cùng hắn giao phong. Đại tự tại kiếm thuật nháy mắt từ trong tay hắn xuất hiện, hướng phía 19 kiếm làm chém xuống. 19 kiếm làm chính là tiên kiếm tông đệ tử Kiếm đạo thần thông tu luyện tới xuất thần địa hóa, sớm đã đạt tới thân kiếm hợp một cảnh giới, hắn lúc này quanh thân lượn lờ hắc sắc kiếm quang, cả người đều giống như một lưới phi kiếm lăng lệ. Chỉ thấy hai tay của hắn trước người vạch ra số đạo tàn ảnh, lập tức liền có hơn 10 đạo hát long kiếm quang sinh ra, gầm thét quấn quanh kia đại chân kim kiếm thuật, song phương rằng có một lát liền nhao nhao sổ đổ. Mà hắn lại không nghĩ rằng, Đỗ Phi Vân cùng hắn giao phong chỉ là nguy trang, trên thực tế mục tiêu lại không tại hắn. Lúc này, Đỗ Phi Vân vậy mà như tuấn di lướt đi ngàn trượng. Xuất hiện tại kia ba kiếm nâu bên cạnh thần, ngón trỏ tay phải duỗi ra hướng phía một người trong đó phía sau lưng ấn xuống. Kia ba kiếm nâu không chỉ bị tiết băng công kích, hơn nữa còn bị chấn long bát kiếm công kích, chính đang ra sức chống cự, nơi nào ngờ tới Đỗ Phi Vân sẽ đến tập kích. Một người trong đó vội vàng không kịp chuẩn bị, phát giác được Đỗ Phi Vân đột kích lại thì đã trễ, còn chưa chờ hắn lách mình tránh né, liền bị phá diệt chỉ pháp cho xé thành mảnh nhỏ. Đỗ Phi Vân cũng không tham luyến cái kia kiếm nâu ngân đàn, thân hình lại lần nữa trở về, xuất hiện tại 19 kiếm làm bên người. Khai Thiên kiếm thuật thi triển mà ra, hướng hắn vào đầu chém xuống. 19 kiếm làm phát giác Đỗ Phi Vân công kích kiếm nô lúc, dưới sự kinh hãi liền muốn ra tay cứu viện, thế nhưng là còn chưa chờ hắn tiến đến, liền nhìn thấy cái kia kiếm nô bị hủy diệt nhập thân, mà Đỗ Phi Vân cũng vòng trở lại. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải áp chế lửa giận trong lòng, điều khiển hát sắc kiếm quang, ngăn cản hóa giải Đỗ Phi Vân Khai Thiên kiếm thuật. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân lập lại chiêu cũ, lấy Khai Thiên kiếm thuật công kích hắn lúc, thân hình nhưng lại như quỷ mị lướt ngang ngàn trượng. Xuất hiện tại kia hai cái trưởng lao thân một bên, một đạo phân quang hóa ảnh thần thông đột tới. Nan tỷ kiếm quang thoáng hiện sát na, trong chớp mắt biến thành hai đạo hóng ánh kiếm mang, kia hai cái trưởng lão vừa mới tỉnh giấc, kinh hại phía dưới liền muốn lưu lại, lại chợt phát hiện sau lưng có hai đạo kiếm quang đâm tới, lập tức không có chút nào chỉ trệ bị kiếm quang cho xé thành mà nhỏ. Lại là một lần dương đông kích tây, trong chốc lát hai vị trưởng lão nhục thân liền bị hủy diệt, bỏ mạng trốn về Thanh Sơn kiếm tông sân môn. Vân cũng không đội theo, thân hình lóe lên lại đi tới 19 kiếm làm trước người thì triển ra đại chân kim kiếm thuật hướng hắn công tới. Giờ này khắc này, mới giao thủ bất quá 10 hơi thời gian, 6 cái đại tu sĩ lại có ba cái bị Đỗ Phi Vân diệt đi nhục thân, ngân đan hoàng hốt trốn về Thanh Sơn Kiếm Tông. Hiện tại, chỉ còn lại có 19 kiếm làm cùng hai cái kiếm nô. 19 kiếm làm trong lòng sát cơ doanh sôi lửa giận bùng cháy mạnh, hắn căn bản không hề nghĩ tới, Đỗ Phi Vân thực lực vậy mà như thế cường hãn, dưới sự phẫn nộ liền buộc phát toàn lực. Một quả kim đan lập tức ra hiện tại đỉnh đầu của hắn, có hơn 20 đạo kim sắc thần thông phụ lục chính đang tỏa ra lấy kim quang, trong đó một nói thần thông phụ lục lập tức quang hoa đại tác, bị hắn toàn lực thi triển đi ra. Chỉ nghe hắn giận quát một tiếng, trường hồng có nhật, Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 273, trả lại cho người hiện thần uy. Một đạo màu đen kiếm quang, từ 19 kiếm làm tất sinh ra pháp lực ngừng tụ mà thành, một khi hiện ra chính là che khuất bầu trời, chăm dặm vẻ lo lắng. Hiển nhiên, nguyên bản tiêu căng bất phàm 19 kiếm làm đã thu hồi lòng kinh thị, đem Luffy vân xem như đại địch số 1 bộc phát to lực, thế tất yếu chém giết hắn. 200 trượng kiếm quang, trọn vẹn rộng 10 trượng, mang theo khí tức hủy diệt, hướng Đỗ Phi Vân quét ngang mà tới. Kiếm quang ven đường những nơi đi qua, thậm chí ngay cả không gian đều nứt ra từng tia từng tia khe hở, không khí đốm đốt bạo hưởng, uy lực không tầm thường. Đỗ Phi Vân biến sắc, cũng là không dám kinh thường, hắn đã nhìn ra đối phương trên kim đan khoảng chừng 25 đạo thần thông, mà lại có gần 10 đạo đại thần thông, cái này đã là kim đan cảnh bên trong người nổi bật, dù không được hắn khinh thường. Thông thiên ma pháp mặc dù có thể vận dụng Lại là ma khí không đủ, chỉ sợ là ngăn không được một kích này, khẳng định sẽ bị đánh tan. Rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân liền tế ra khỏi núi Hà Đồ ghi chép, đem từ Sắc Đồ Lục triển khai, phong cản trước người. Sơn Hà này đồ lục chính là Đỗ Phi Vân tại mấy năm trước đạt được, trong đó còn trấn áp luyện hóa một đầu địa long, bị hắn tế luyện ôn dưỡng gần 10 năm, sớm đã như cánh tay sai sử dụng lực bất phàm. To lớn hát sắc kiếm quang trạm kích tại Sơn Hà Đồ ghi chép bên trên, lập tức đem mở mịn ánh sáng màu tím thấm cho khoáy động khắp nơi bay vụt. Tiêu Sơn Hà đổ ghi chép cũng là lắc lư khoáy động không thôi, tại trong chốc lắt liền rung động mấy ngàn lần. Bất quá, Sơn Hà này đồ lục chính là tu Lama đế chí bảo, há lại sẽ là phản vật. Sơn Hà đổ ghi chép rung động mấy ngàn lần, trong đó Tam Sơn sáu sông, vậy mà trong phút chốc liền đem kia vô song lực lượng tán mất, lông tóc không thương vì Đồ Phi Vân ngăn trở đạo này công kích. Nhìn thấy Sơn Hà đồ ghi chép là công, ngăn trở Trường Hồng quán Nhật cái này đạo thần thông, Đồ Phi Vân lập tức gầm thở phạo. Trước đó không rõ ràng Thiên Kiếm Tông thần thông pháp thuật Hiện tại hắn cuối cùng thăm dò một chút, đối 19 kiếm làm thực lực, cũng có nhất định nhận biết, không khỏi phân chấn tâm thần. Một cái tuyệt chiêu thần thông không thể kiến công, kia 19 kiếm làm lại cũng không nổi trí, ngược lại nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chỉ thấy hai tay của hắn trong chốc lát vùng vẩy mấy cái, nhanh đến khiến người vô pháp phát giác. Đúng lúc này, kia đang dần dần tiêu tán hát sắc kiếm quang, vậy mà đột ngột biến mất không còn tăm tích, xuất hiện tại Đỗ Phi Vân sau lưng, ngưng tụ thành chỉ có 10 trượng lớn nhỏ kiếm mang màu đen. Kiếm mang màu đen kia đã ngưng tụ thành thực chất, Uy lực khủng bố dọa người, cho dù là cao ngàn trượng phong cũng có thể một kiếm hóa thành bột mịn, càng không nói đến là huyết lục chi khu. Càng khiến người ta khó mà phòng bị chính là, một chiêu này tựa hồ là thuấn sắt diễn biến, so thuấn sắt bén mạnh hơn, kiếm mang vậy mà đột ngột xuất hiện tại Đồ Phi Vân sau lưng mười trượng chỗ. Răng rắc. Vô cùng một cái sắta, kiếm mang màu đen lập tức đánh trúng Đồ Phi Vân, hung hăng chạm kích tại cái hung của hắn, tôn ra răng rắc một tiếng vang dọn, thân thể của hắn cũng núi tên biểu bắn đi ra. Không. Đột nhiên nhìn thấy một màn này, Trần Bang lập tức đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trong lòng phút chốc điu chặt, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, sinh lòng tuyệt vọng. Phi Vân, nào có thể đoán được, 19 kiếm làm nhìn thấy một màn này, nhưng lại chưa lộ ra mảy may được như ý ý cười, lông mày vậy mà nhíu lên, mi tâm một trận bạo khiêu. Hắn không nghĩ tới, Đỗ Phi Vân phòng ngự vậy mà như thế cường hành, khẳng định có được cường hãn phòng ngự bạo khí, nếu không nhục thân đã sớm bị hủy diệt. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân bị hắn bổ bay ra ngoài, hắn bèn nhảy phát giác được không thích hợp, trong lòng rất là bất an lại nhất thời nhớ không nổi nơi nào có vấn đề. Sau một khắc, phát sinh ở cảnh tượng trước mắt, lại làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ, hối tiếc không kịp đồng thời, càng là đối với Đỗ Phi Vân sát cơ tăng gọt mấy lần. Chỉ gặp Đỗ Phi Vân bị một kiếm kia bổ bay ra ngoài, chỉ là thể đồng hồ kim quang trở thành nhạt một chút, cũng không nhận được trọng thương, mà lại thân hình hướng phía kia hai cái kiếm nô vào tới. Hai cái kiếm nâu ngay tại cầm kiếm tấn công mạnh tiếp băng, mặc dù trong lòng phòng bị Đỗ Phi Vân tập kích, nhưng là lại không nghĩ rằng Đỗ Phi Vân bị đánh bay ra ngoài. Vậy mà trong chốc lát liền tới đến phía sau bọn họ. Thuấn sát. Đỗ Phi Vân quát nhẹ âm thanh, tại lúc này băng lên. Hai đạo kiếm quang sáng chói, đột ngột xuất hiện tại kia hai cái kiếm nô chỗ ngực, lòng của hai người lập tức chìm đáy cốc. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Đỗ Phi Vân hắn không có có thủ thương? Chẳng lẽ hắn bị đánh bay cũng là cố ý? Những nghi vấn này chính là trong lòng bọn họ sau cùng từng nghiệm, sau một khắc hai người chính là vong hồn đại mạo, kinh hại muốn tuyệt chạy trốn. Chỉ gặp kia hai đạo kiếm quang trong chớp mắt liền quán xuyên hai người lồng ngực. Bằng bạc lăng lệ pháp lực, lập tức đem thân thể của bọn hắn từ trong ra ngoài xe rách, nổ nát vụn thành huyết vũ. Lại là hai viên ngân đang hiện ra, ngốc trệ chỉ có Sana, liền tách ra hào ánh ngân quang, không thôi tiêu hao thọ nguyên cùng pháp lực, lấy bi pháp trốn hướng Thanh Sơn kiếm tông. Đỗ Phi Vân, người đang chết. Người chết trăm lần không đủ a. Mắt thấy đến hắn tùy thân mang tới ba cái kiếm nô, đều bị Đỗ Phi Vân cho hủy diệt nhập thần, mà lại lần này vẫn là hắn trợ giúp Đỗ Phi Vân hoàn thành đánh én, 19 kiếm làm lập tức giống như điên cùng, cơ nhảy lên tới đỉnh điểm chỉ gặp, 19 kiếm làm kim đan lập tức buộc phát ra vô so chói mắt kim quang, kia 25 đạo thần thông phụ lục, vậy mà cùng nhau hiện hiện ra, bị pháp lực phổng lên địa biển lớn. Thiên kiếm vệ 1. Đây là Thiên kiếm tông tuyệt chiêu, đỉnh tiêm đại thần thông một trong. 19 kiếm làm trên kim đan ngưng luyện 25 đạo thần thông, pháp lực toàn bộ bị kích phát ra đến, đem 15 đạo kiếm đạo thần thông thôi động đến cực hạn, ngưng tụ thành cuối cùng một đạo thần thông, chính là cái này Thiên kiếm vệ 1. Không hề nghi ngờ, đạo này đại thần thông chính là 19 kiếm làm át chủ bài cùng bảo mệnh tuyệt chiêu. Hắn không thôi hao phí tám thành pháp lực thi triển một chiêu này, cố gắng một kích chém giết Đỗ Phi Vân. Hắn tin tưởng, Đỗ Phi Vân khẳng định thực lực đã tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ đã là cường nội chi kết thúc, hắn cái này một đạo thiên kiếm về một thần thông, nhất định có thể đem Đỗ Phi Vân diệt sát. Chỉ thấy được kia vẻ lo lắng dậy đặc trên bầu trời, đột nhiên có một đạo lôi quang hiện ra, xé rách mây đen vẻ lo lắng, đem thiên địa chiếu rọi một mảnh trắng loá, trứng mắt quang hoa để người đầu váng mắt hoa. Kia một đạo lăng lệ dục bạch lối ánh sáng, vậy mà ẩn hàm chí cường linh thức công kích. Vững vàng tập trung vào Đỗ Phi Vân, để hắn không thể nào né tránh. Đây là 19 kiếm làm tu luyện gần 100 năm một đạo thần thông, đây là hắn tất sinh ra pháp lực ngưng tụ một kích, đây là đủ để hủy diệt vô số kim đan cường giả một kiếm. Đúng vậy, không sai, kia căn bản không phải cái gì lôi quang, kia căn bản chính là một đạo trắng loá kiếm quang chói mắt. Ngàn trượng khoảng cách, bất quá 1 phần trăm sát na liền đã gần đến. Kia kiếm quang từ vẻ lo lắng bên trong hiện ra, trực tiếp bổ tới Đỗ Phi Vân đỉnh đầu, hắn liên tục tránh cũng không kịp. Nhưng mà không biết là Đỗ Phi Vân đến không kịp trốn tránh, vẫn là hắn căn bản liền không chuẩn bị trốn tránh, hắn vậy mà liền lập tại nguyên chỗ, ngửa đầu nhìn qua kia kiếm quang đột kích, hai tay trước người trổng ra vô số tay ảnh. Đến hay lắm. 19 kiếm làm đằng đằng sắc khí, tiết băng vì hắn lo lắng tâm thần nữu chặt, mà Đỗ Phi Vân vậy mà kia không kinh hoàng chút nào, ngược lại còn thầm khen một tiếng đến hay lắm. Chỉ gặp kia trắng loa kiếm quang trạm kích tại Đỗ Phi Vân đỉnh đầu, nhưng lại chưa thể đem nhục thể của hắn chém ra, cũng không từng có máu me tung tóe. Mọi người chỉ là đột nhiên phát hiện kia dực bạch sắc kiếm quang vậy mà biến mất, triệt để vô tung vô ảnh. Đây là có chuyện gì? 19 kiếm làm thình lình giật mình, hai mắt như như mắt trâu trận thật lớn. Lúc này, hắn mới phát hiện Đỗ Phi Vân đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh mỹ lệ sơn hà, kia hùng tráng núi cao nguy nga, mênh mang sóng biếc mặt hồ, vậy mà như mộng như ảo làm lòng người gãy. Mà kia đến trắng loá kiếm quang, vậy mà là chạm tiến vào mảnh sơn hà này bên trong, cho nên mới biến mất vô tung vô ảnh. Không, đây không có khả năng. Đây là thần thông gì? Làm sao có thể đem Thiên kiếm về một đô hóa giải biến mất? 19 kiếm làm điên cùng giống giận, hắn không thể tin được sự thật này. Trời có mắt rồi, có lẽ là thương thiên thương hại hắn phi thường, không đành lòng gặp hắn lòng như cho Ngụy Lâm vào tuyệt vọng. Cho nên, cái kia đạo trắng loá kiếm quang lại tại lúc này xuất hiện. Bất quá, đạo này trắng loa kiếm quang, so với lúc trước, uy lực muốn càng mạnh mẽ hơn gấp đôi, càng thêm loa mắt, lăng lệ, không gì không phá, nhanh chóng như điện. Tốc độ, uy lực đều bạo tăng gấp đôi dục bạch sắc quang, tại 19 kiếm làm kinh ngạc ánh mắt bên trong trong chốc lát liền đánh trúng hắn, hắn căn bản ngay cả một tia sức phản kháng đều không có, thậm chí quên đi né tránh, liền bị kia trắng loá kiếm quang cho trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, nhục thân hóa thành một chuồn huyết vũ lập tức tiêu tán. Lấy đạo của người trả lại cho người, quan ải giọt sét nước cũng không phải là chỉ là hư danh, quả nhiên là đỉnh tiêm đại thần thông. Một viên kim sáng lóng lánh kim đan xuất hiện tại không trung, kia 19 kiếm làm lúc này mới tỉnh ngộ lại, lập tức điên cuồng giống giận gào thét, linh thức ba động còn giống như là biển lầm. Nhưng mà, hắn lại biết mình bây giờ nhục thân bị hủy, Thực lực rơi xuống không đến ba thành, không trốn nữa đi chỉ có bị luyện hóa mệnh, cho nên trên Kim Đàn Kim Quang đại tác, mang theo một vòng lưu quang liền hướng phía Thanh Sơn kiếm tông trốn về. Lâm chạy trốn trước đó, hắn thậm chí còn nước chế không nổi trong lòng sát cơ cùng phẫn nộ, linh thức gầm thét lên, "Đỗ Phi Vân, ngươi xong. ngươi chết chắc. Ngươi đã chọc giận Thiên kiếm tông, ngươi rất nhanh liền sẽ bị diệt sắt thành cát bã." 19 kiếm làm tự cho là cho dù là bại, cũng có thể chạy thoát, lớn không được khôi phục điều dưỡng 100 năm, lại cũng không đến nỗi mất mạng tại đây. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là, từ giao thủ một khắc này bắt đầu, đây hết thể đều tại Đỗ Phi Vân trong không chế, liền ngay cả hắn buộc phát cuối cùng tuyệt chiêu thần thông, đều là Đỗ Phi Vân chờ đợi đã lâu, hắn lại há có thể tỏa nguyện bỏ trốn. Hắn chỗ chạy trốn phương hướng, Đỗ Phi Vân lại nhưng đã sớm ra hiện ra tại đó, chờ đợi lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Một đạo màu đen miệng lớn, đột ngột xuất hiện tại kim đàn trước đó, kia 19 kiếm làm thu thế không kịp, lập tức bị màu đen miệng lớn cho nuốt vào trong đó, cũng không có tiếng thở nữa tiế lấy một chiêu đại thôn vệ thuật đem 19 kiếm làm kim đan thu lấy, đem bên trong linh thức cho xóa bỏ, Đỗ Phi Vân cũng không dừng lại, mang theo tiết Băng liền nhanh như điện chấp rời đi nơi đây. Hắn đã cảm ứng được, 20 bên trong địa chi bên ngoài đang có 10 cái đại tu sĩ chạy đến, những cái kia đại tu sĩ là địch không phải bạn, nếu như hai người nếu ngươi không đi, chỉ sợ hôm nay cũng muốn mất mạng ở đây. Tuyết Băng Nguyên bản còn tại lo lắng cho hắn không thôi, lại không nghĩ rằng thế cục chuyển biến nhanh như vậy, 19 kiếm làm vậy mà đều bị hắn diệt sát, nghe tới Đỗ Phi Vân hô quát, Vội vàng ngự kiếm phi hành đi theo hắn, mang theo một vòng lưu quang hướng phía phía đông nam bỏ trốn. Một khắc đồng hồ về sau, hai người chạy ra trọn vẹn 3000 dặm địa, phát giác sau lưng không người đuổi theo, cái này mới rốt cục dừng lại, hai người vội vàng lần nút tới lòng đất ngàn trượng chỗ, chỗ, bắt đầu chữa thương khôi phục thực lực. Đặt mua đọc gọi phơ lỉn trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 274: Lại diệt kim đan luyện yêu long. Ngàn trượng lòng đất, Cửu Long đỉnh lặng lặng lơ lửng tại thạch tầng bên trong, Đỗ cùng Tiết Băng ngay tại chữa thương khôi phục thực lực. Mới một trận chiến, tiết băng thực lực yếu kém vẫn chưa có thể lập công, nhưng cũng không có có thủ thường, chỉ là pháp lực tiêu hao quá lớn. Mà Đỗ Phi Vân mặc dù ngay cả liên diện giết cường địch, hủy đi năm cái đại tu sĩ nhập thân, cả ngay cả 19 kiếm làm kim đan đều cùng nhau cầm nã. Nhưng là, hắn nhưng cũng bị thương. 19 kiếm làm thi triển một chiêu kia trường hồng có nhật, dấu dế một đạo biến hóa, chính là thuần sắt diễn biến. Cho nên, cái kia đạo đột ngột xuất hiện tại sau lưng kia quang, Đỗ Phi Vân cũng chưa dự liệu được. Như hắn toàn lực tránh né lời nói, còn có thể tránh thoát. Hắn sở dĩ không tránh, mà là gượng chống ở một cách này, mục đích đúng là vì tê liệt địch nhân, thừa cơ đánh giết kia hai cái kiếm nô. Sự thật chứng minh quyết định của hắn là đúng, hắn thành công thừa cơ diệt sát hai cái kiếm nô nhục thân. Chỉ bất quá bị kia kiếm quang đánh trúng, hắn cũng bị thương. Hắn luyện thành tu la kim thân, cho nên không có bị đạo kiếm quang kia chém ngang lưng, nhưng là cũng bị kích gây mấy cái xương, cho nên mới sẽ tại trô tuân ra giòn vang. Đương nhiên, cái này cũng không tính là cái gì trọng thương, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ mà thôi Đối với kết đan cảnh đại tu sĩ đến nói, cho dù là cánh tay tứ chi bị chém nước, cũng còn có thể dùng pháp lực khôi phục, càng không nói đến chỉ là gây mấy cái xương. Dùng nửa canh giờ, ăn vào giá trị 100.000 linh thạch liệu thương đan thuốc về sau, độ phi vân gây xương liền toàn bộ tiếp hảo, thương thế đã khỏi hẳn Chỉ bất quá, trải qua mới một phen kịch chiến, pháp lực của hắn cũng tiêu hao rất lớn, thậm chí không cách nào lại thi triển một lần đại thôn phệ thuật hoặc là giả thiên ma thủ. Chỉ còn lại không tới ba thành thực lực. Lúc này, hắn đem thương thế khôi phục về sau một bên phục hạ tối hậu 10 viên thuốc khôi phục pháp lực, một vừa cha xét 19 kiếm làm kim đan. Giờ này khắc này, Tiết Băng ngồi ngay ngắn đối diện với hắn, khôi phục pháp lực đồng thời, đối kia lóe mắt kim đan vẫn chưa nhìn một chút. Lại một mực lo lắng nhìn qua Đỗ Phi Vân hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt. Cho dù kim đan lại thế nào quý giá, dù là là bảo vật vô giá, thế nhưng là tái bút phải Đỗ Phi Vân an nguy trọng yếu. Thậm chí, bởi vì chỉ lo lo lắng Đỗ Phi Vân tương thế. Đây là nàng lần thứ nhất tiến vào Cửu Long đỉnh, vậy mà quên đi vì thế cảm thấy rung động cùng tò mò. Sau 3 cách giờ, Đỗ Phi Vân liền đem trong kim đan thần thông cho cha cha rõ ràng, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cái này khỏa trong kim đan ẩn chứa vô so hùng hồn pháp lực, trọn vẹn 25 đạo thần thông, trong đó có 10 đạo đại thần thông, đều là huy lực cường hoành kiếm đạo thần thông. Đem những này đại thần thông nhiều lần tương đối một phen. Đỗ Phi Vân liền quyết định, chỉ hái trong đó 2 nói thần thông phụ lục đến luyện hóa, đó chính là thiên kiếm về vừa cùng lớn cấm cố thuật. Thiên kiếm về một chính là thiên kiếm tông thần thông, mà lớn cấm cố thuật cũng không có môn phái chi phần. Cơ hồ mỗi môn phái đều có đại tu sĩ tu luyện cái này đạo thần thông. Trên thực tế, 3000 đại đạo chỉ là phiếm chỉ từ thượng giới lưu truyền dưới vô số thần thông đạo pháp thôi, rất nhiều thần thông đạo pháp đều là không có môn phái chi phân, thậm chí không có chủng tộc chi phân. Khác biệt duy nhất chính là có chút tông môn cường giả trí tôn có thể đem những này thần thông đạo pháp cải tiến, hoặc là tinh giản một phen, sau đó liền biến thành tông môn truyền thừa của mình thần thông. Thiên kiếm về một ý lực, Đỗ Phi Vân là gặp qua. Đây quả thực là bộ pháp toàn lực anh sát địch nhân không có con đường thứ hai kia lớn cấm cố thuật mặc dù cũng không phải là giết địch diệu chiêu, nhưng là nào đó chút thời gian nếu có thể vận dụng thỏa đáng, lại có thể thu đến kỳ hiệu. Hắn tuyển lửa cái này hai nói thần thông phụ lục đến luyện hóa. Sau đó lại để cho Tiết Băng tuyển lựa hai đạo, Tiết Băng chối từ một phen, lại nhịn không được hắn chấp nhất, liền cân nhắc một phen, cuối cùng lựa chọn một kiếm kinh hồng cùng trường hồng quán nhật hai đạo thần thông. Sau đó, ngồi xếp bằng hai người, liền đem linh thức tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong trước người trong kim đan, chú ý cẩn thận, toàn lực cưỡng phó hai kia thần thông phụ lục. Luyện hóa chọn chúng thần thông. Rất đáng tiếc là hai người vận khí trợ hồ không tốt, Đỗ Phi vân hái thiên kiếm về nhất thời thành công, kia lớn cấm cố thuật lại là thất bại tiêu tán. Mà Tiết Băng cũng là bởi vì thực lực cùng kinh nghiệm hơi yếu, chỉ thành công hái một kiếm kinh hồng, kia trường hồng quán nhật lại là sụp đổ tan rã. Bất quá, hai người lại cũng không hề bại, có thể luyện hóa một đạo thần thông liền đã cực lớn tăng cường thực lực, cũng liền không lại lòng tham. Một ngày sau đó, hai người đem thần thông luyện hóa thành công, kia trong kim đan pháp lực cũng bị tiêu hao hoàn toàn chỉ còn lại có những cái kia thần thông phụ lụ. Đúng lúc này, Đỗ Phi Vân bỗng nhiên lông mày nhíu lên, thân hình lập tức biến mất tại tiết băng trước mặt, xuất hiện tại dược viên không gian bên trong. Bởi vì, hắn phát giác được dạ yểm cùng manh manh cô đọng kim đan đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, mà cựu Long đỉnh bên trong linh khí sắp tiêu hao hoàn tất. Quả nhiên, hắn đi tới dược viên không gian bên trong, liền nhìn thấy bốn phía kia nguyên bản như từng kia từng sợi mây mù linh khí, lúc này đều đã không đạp trong không khí linh khí mức độ đậm đặc, cùng Lưu Vân Tông bên trong sơn môn cũng không kém là bao nhiêu. Hắn vất vả bồi dưỡng trồng tại linh điền dược viên bên trong 40 gốc thiên tài địa bảo, vốn là bảo quang lấp loé linh khí bốn phía, lúc này cũng đều mất đi hào quang. Nếu như hắn lại không nghĩ biện pháp vì cửu Long đỉnh bổ sung linh khí, những thiên tài địa bảo này rất nhanh liền lại bởi vì linh khí khuyết thiếu mà khô héo. Càng quan trọng chính là, nếu như trong đỉnh tổn trữ linh khí hao hết, dược viên này không gian liền sẽ phong bế, đều làm manh manh cùng Dạ hiểm còn có Ninh Tuyết Vi, chỉ sợ đều muốn mất mạng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, muốn để Dạ Yểm cùng manh manh còn có Ninh Tuyết Vi các nàng đều rời đi cựu Long đỉnh sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào, ba người đang tu luyện khẩn yếu con đầu, căn bản không thể như thế dày vò nếu không liền sẽ phí công dọc sức, hơn nữa còn có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm. Thế nhưng là hắn hiện tại đi đâu đi làm nhiều như vậy linh khí cùng pháp lực. Vất vả sưu tập mà đến 5 triệu linh thạch tài nguyên, sớm đã tiêu hao sạch sẽ, bây giờ hắn nhưng là túi so mặt sạch sẽ. Mà lại, vừa rồi đánh giết 19 kiếm làm lúc, căn bản là không có cách khống chế sức mạnh, cho nên hắn túi chữa vật cũng bị nhốt núi giỏ sét nước phản kích cho tan dã hỏng mất. Liền ngay cả 19 kiếm làm đôi kia trung phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo đao kiếm, cũng bị bị cùng nhau đánh tan hóa thành một mịt. Làm sao bây giờ? Đi đâu đi làm nhiều như vậy pháp lực? Chính đang nóng nảy thời điểm, Đỗ Phi Vân trong lòng dỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức có chú ý. Trấn Long Bát kiếm bên trong, Yêu Long Hoàng ngay tại tùy tiện lăn lộn du động, trong lòng vô so khoái khoả, thậm chí nhịn không được thoải mái cười to nói, "Ha ha, không nghĩ tới Đỗ Phi Vân quả nhiên có chút môn đạo, thậm chí ngay cả kìm đan cảnh nhục thân đều có thể cho bản tọa làm ra." Bản tọa rốt cục khôi phục một chút thực lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng luyện ra kim đan. Quả thật, những ngày qua bên trong Đỗ Phi Vân chém giết nhiều như vậy đại tu sĩ nhục thần, ngay cả 19 kiếm làm nhục thân bị hắn hủy diện, Yêu Long Hoàng tự nhiên là thừa cơ thi triển Thiên Ma Đọa Máu, rộng mở ôm ấp đi hấp thu huyết nhục tinh hoa, thực lực nhanh chóng tăng vọt. Nhưng mà, hắn ngay tại đắc ý thời khắc, trận phát giác chấn Long bắt kiếm bị tế ra, về sau hắn liền bại lộ tại Đỗ Phi Vân ánh mắt phía dưới. Đột nhiên nhìn thấy Đỗ xuất hiện, Yêu Long Hoàng đội vàng thu liễm cảm xúc, Demi thuận nhán vuốt vô ngựa, "Phí Vân chân nhân, ngươi thật đúng là lợi hại." Chỉ tiếc, Yêu Long Hoàng còn chưa có nói xong, lại phát hiện Đỗ Phi Vân một mặt cười lạnh, không nói một lời liền bắt đầu thôi động chấn long bát kiếm, hung hăng trấn áp nó. "A!" "A!" Yêu Long Hoàng lập tức bị kịch liệt đau nhức đâm vào thần hồn, chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn sụp đổ tiêu tán, lập tức thê lương tê thảm. Thấy Yêu Long Hoàng tại chấn long bắt kiếm trấn áp xuống lăn lộn gầm thét, Đỗ Phi Vân lập tức thi triển pháp quyết, đem thân thể của nó cho hấp thu, biến thành hùng hồn bàng bạc pháp lực. Lúc này Đỗ Phi Vân đang ngồi ở manh manh bên người, một vừa chú ý tình huống của nàng, một bên điên cuồng luyện hóa yêu long hoàng thân thể. Mà manh manh lúc này chính khoanh chân trên mặt đất, toàn thân lóe ra vàng bạc tương giao con hoa, ngay tại ngưng kết kim đan khẩn yếu con đầu. Nhờ vào tâm thần cường đại, Đỗ Phi Vân có thể nhất tâm nhị dụng, một bên luyện hóa hấp thu yêu long hoàng pháp lực, một vươn tay ra nắm chặt manh men lòng bàn tay, đem thể nội bàng bạc pháp lực tuôn ra trong cơ thể nàng. Manh manh, nhanh chóng cô đọng kim đan. Đỗ Phi Vân linh thức truyền vào men men náo hải, men lập tức hiểu ý. Mượn nhờ Đỗ Phi Vân pháp lực, tăng tốc cô đọng kìm đàn tốc độ. A a, Phi Vân chân nhân, van cầu ngươi, không muốn luyện hóa ta a. Yêu Long Hoàng tại trấn Long Bát kiếm bên trong điên cuồng kêu thảm gầm thét, than thở khóc lóc khẩn cầu. Chỉ bất quá, nhưng trong lòng của nó sớm đã lửa giận ngập trời, chỉ đem Đỗ Phi Vân tổ tông 18 đời đều chào hỏi một lần. Đáng chết Đỗ Phi Vân. Ngươi tên hôn đản vương bắt đản này, ngươi cái này đáng giết ngàn đao người chết, giết ngươi 1000 lần đều không đủ lấy giải hận a. Ngươi vậy mà như thế ác độc cấp đoạt pháp lực của ta cùng ngân đàn, ngươi quả thực hèn hạ vô sỉ đến cực điểm a." Đỗ Phi Vân lại đối với nó cầu xin tha thứ mắt điếc tai ngờ, tiếp tục luyện hóa thân thể của nó cùng pháp lực, vì manh manh chuyển vận bàng bạc pháp lực trèo chống. Rốt cục, sau 3 canh giờ, Đỗ Phi Vân đem yêu long hoàng thân thể cùng pháp lực toàn bộ luyện hóa, tính cả nó ngân đàn cũng luyện hóa hơn phân nữa. Mà lúc này đây, manh manh quanh thân lấp loé quang hoa, sẽ không còn được gặp lại mảy may ngân quang, đều là óng ánh chói mắt kim quang. Manh manh khí thế cũng đang lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên, ngắn ngủi mấy tức thời gian liền bạo tăng 8 lần. Hiển nhiên, nàng đã thành công cô đọng kim đan. Rốt cục giúp manh manh thành công cô đọng kim đan, Đỗ Phi Vân không dám chần trở, vội vàng đi tới Dạ Yểm bên người, lặp lại chiêu cũ, nắm chặt lòng bàn tay của nàng, vì nàng chuyển vận bàng bạc pháp lực. Dạ Yểm, nhanh chóng cô đọng kim đan. Dạ Yểm tình hình cùng manh manh cơ bản giống nhau, cũng là quanh thân lóe ra vàng bạc tương giao quang hoa, nghe tới Đỗ Phi Vân linh thức truyền âm, lập tức hiểu ý, mượn nhờ pháp lực của hắn gia tốc cô đọng kim đan. Yêu Long Hoàng thân thể đã bị luyện hóa, viên kia ẩn chứa hơn 10 đạo thần thông ngân đan, mới kết xuất không đủ mấy ngày liền lại bị Đỗ Phi Vân cho luyện hóa. Lần này, Yêu Long Hoàng học thông minh, chỉ cô đọng đại thôn vệ thuật cùng hơn 10 đạo phổ thông thần thông, Đỗ Phi Vân hoàn toàn không nhìn rơi. Hai canh giờ về sau, Yêu Long Hoàng ngân đan cùng thần thông phụ lục đều bị Đỗ Phi Vân luyện hóa thành pháp lực. Chuyển vận cho dạ yểm. Chỉ tiếc, gia yểm kim đan chỉ cô đọng 7 thành, còn kém một bước cuối cùng mới có thể thành công. Không có biện pháp khác gia tăng pháp lực, Đỗ Phi Vân đem cắn răng một cái tiếp tục chuyển vận pháp lực của mình, muốn dùng pháp lực của mình trợ giúp Dạ Yểm. Chỉ tiếc, sau một canh giờ, pháp lực của hắn sắp tiêu hao hầu như không còn, mà Dạ hiểm còn kém cuối cùng một tia không thể thành công. Lúc này, Đỗ Phi Vân tại cũng không đoái hoài tới cái khác, tâm thần khẽ động liền đem tiết băng cũng đưa đến dược viên không gian bên trong đến, mượn nhờ pháp lực của nàng đến giúp Dạ Yểm hoàn thành cuối cùng một tia cô động. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 275, Băng tâm hơi lạnh ý Dạ rồi. Cảm giác tại chính Nguyệt Đỉnh nhi bằng hữu khen thưởng cùng túc canh phiếu, đa tạ mỗi ngày Hà Tây cư sĩ bằng hữu 10 phiếu, cảm tạ UFGV đút bằng hữu khen thưởng, tiểu hạ túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Tất cả mọi người ở vào cựu Long đỉnh bên trong, trong đỉnh còn chia làm rất nhiều không gian, trước mắt Đố Phi Vân chỉ thăm dò tâm sự mấy cái không gian, còn lại còn có rất nhiều không biết. Tại tinh thần của hắn điều khiển dưới, tiết băng liền do luyện đan không gian đi tới dược viên không gian bên trong, lần thứ nhất tiến vào dược viên không gian, thấy ở đây trời xanh nước xanh cùng gốc hành lâm hải. Nàng cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá, Đỗ Phi Vân rất nhanh lợi dụng linh thức truyền âm hướng nàng nói rõ tình huống, nàng cũng không lại trì hoãn, vội vàng đi tới Đỗ Phi Vân cùng Dạ Yểm bên người, đem thể nội ngân đàn tế ra tuân ra bảng bạc pháp lực, đưa vào Dạ Yểm thể nội trợ giúp nàng cô đọng kim đan. Đỗ Phi Vân pháp lực hùng hậu vô so, mặc dù có thể trợ giúp tiết băng cùng chuyển công trưởng lão cô đọng thần thông, nhưng là manh manh cùng Dạ Yểm cô đọng kim đan cần thiết pháp lực quá mức khủng lồ, hắn cũng là chống đỡ không nổi. Hắn tự thân pháp lực sắp hao hết. Cựu Long đỉnh bộ nhớ chữ linh khí cũng đem tiêu hao không, mà Dạ hiểm còn kém một tia pháp lực mới có thể thành công cô đọng kim đan, cho nên hắn mới không thể không để Tiết Băng trước đến giúp đỡ. Mặc dù Tiết Băng pháp lực xa xa không đủ Dạ hiểm cô đọng kim đan cần thiết hai thành, nhưng là nàng đem thể nổi hơn phân nửa pháp lực đều chuyển vận cho Dạ hiểm về sau, rốt cục trợ giúp Dạ hiểm đem kim đan cô đọng thành công, toàn thân lóe ra tinh khiết kim sắc quang hoa. Rốt cục giúp Dạ hiểm thành kim đan cô đọng thành công, Tiết Băng cũng là trong lòng bâng lãng, cái này mới thu hồi pháp lực, bắt đầu đánh giá cảnh tượng xung quanh. Manh manh cùng dạ hiểm đều là vừa vận đem Kim Đan cô động thành công, ngay tại thừa cơ tẩy luyện cùng lĩnh ngộ thần thông, Đỗ Phi Vân thể nội pháp lực hao hết, cũng đang tu luyện khôi phục ba người đều nhắm mắt quanh chân trên mặt đất, đối với ngoại giới hết thể sự vật đều chẳng quan tâm. Tiết băng thấy nơi này tự thành không gian, mà lại so lưu Vân Kim trung bên trong không gian càng thêm mỹ lệ kỳ diệu, trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh, biết đây là Đỗ Phi Vân át chủ bài, liền nhớ cho kỹ bên trong. Nàng nhìn thấy bốn phía một mảnh non xanh nước biết yên thuốc trong viên mấy chục gốc chân quý thiên tài địa bảo cũng tại xanh um tươi tốt sinh trưởng, tâm thần cũng là càng thêm thư sướng yên tĩnh, chỉ cảm thấy nơi này là một chỗ tu luyện thượng giai bảo địa. Manh manh là Đỗ Phi Vân tọa kỵ, điểm này nàng là biết đến, dù sao lúc trước hay là nàng trợ giúp Đỗ Phi Vân đem manh manh nở. Mà dạ hiểm nàng lại cũng chưa gặp qua, nguyên bản còn tưởng rằng nàng cùng Đỗ Phi Vân có cái gì quan hệ thân mật, bất quá liên tưởng đến nàng kết thành kim đan lúc hiển lộ ra dạ ma kỵ hư ảnh, cũng hiểu được, biết dạ yểm cũng là yêu thú, tất nhiên là Đỗ Vân linh thú hoặc là Tòa kỵ. Không nghĩ tới, phi vân thực lực hôm nay cùng thế lực đã như thế cứng hãn. Nhớ tới đô phi vân kim đan cảnh thực lực, còn có dạ hiểm cùng manh manh hai cái này kim đan cảnh linh thú, nàng cũng là trong lòng mười điểm chấn kinh, nhưng cũng phi thường vui mừng, từ đấy lòng vì đô phi vân cảm thấy cao hứng. Lúc này, nàng đỗng nhiên phát giác được dược viên bên cạnh bên trong nhà gỗ, cũng có một đạo khí tức tồn tại, trong lòng không khỏi âm thầm nghi hoặc, làm sao còn có cái thứ năm nói khí tức tồn tại. Người này là ai? Sẽ không phải cũng là phi vân linh thú à? Thế nhưng là cái kia đạo khí tức rõ ràng yếu nhược nhỏ rất nhiều còn chưa từng đạt tới kết đăng cảnh, phi vân như thế nào thu một cái tiên tiên kỳ Linh thú đâu trong lòng nghi ngờ tiết băng vô ý thức liền đem linh thức phóng tích ra muốn rõ xét một phen nàng Linh thức còn như thủy Ngân chả lập tức liền trải ra lan chẳng ra đợi đến nàng thấy rõ kia trong nhà gỗ tình hình lúc lập tức trong hai mắt hiện lên một vòng kinh ngạc thân thể sương sở ngay tại chỗ là Ninh Tuyết vi vậy mà là Ninh Tuyết vi tại trong nhà gỗ tu luyện tiết băng thân thể đứng thẳng bất động tại nguyênố Bạch bảo bên trong một đôi bàn tay như ngọc trắng, vậy mà nhẹ nhàng mà run lên, trong lòng tức thời trở nên phân loạn không chịu nổi, ngũ vị tạp trần. Nàng linh thức yên lặng nhìn qua bên trong nhà gỗ, chính quanh chân trên mặt đất dốc lòng tu luyện linh vi, khỏe miệng không khỏi vì đó câu lên một vòng cười khổ, trong lòng phát ra một vòng chua sót ý vị, mình cũng không rõ ràng mình lúc này đến tột cùng nên là tâm tình gì. Không hề nghi ngờ, cái này cái dược đỉnh tuyệt đối là Đỗ Phi Vân áp chủ bài, chỗ này không gian kỳ dị cũng là hắn bí mật lớn nhất có thể có được hắn cho phép tiến vào chỗ này trong không gian, không thể nghi ngờ đều là hắn tín nhiệm nhất cùng người thân cận, tỉ như manh manh cùng Dạ Yểm hai nữ là hắn linh thú, tự nhiên là lấy ý chí của hắn làm chủ trì. Mà Ninh Tuyết Vi có thể tiến vào bên trong đồng thời dốc lòng tu luyện, hiển nhiên đủ để tỏ rõ Ninh Tuyết Vi tại Đỗ Phi Vân trong lòng vị trí, đích thật là phi thường trọng yếu. Nghĩ đến đây, Tiết Băng liền nhớ lại lúc ấy Ninh Tuyết Vi vì hắn không để ý tính mệnh ngăn cản tổn thương sự tình, còn có dấu đỉnh băng đệ tử bên trong lưu truyền giữa hai người tình cảm tin tức ngầm. Hai người vốn là quan hệ cực kỳ mật thiết, lại trải qua sinh tử khó khăn chắc trở gặp chắc trở, sinh ra tình cảm là rất tự nhiên sự tình. Ninh Tuyết Vi bị Đỗ Phi Vân tiếp nhận xuất hiện tại chỗ này không gian bên trong, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Tuyết Vi cùng Phi Vân hai người, nếu là có thể kết thành đạo lữ, đó cũng là chuyện tốt một kiện. Tiết băng trong lòng hơi lạnh, lại là an đuổi mình, yên lặng chúc phúc yếu đối bất lực Ninh Tuyết Vi. Nhưng là, nhịn không được, trong lòng nàng không khỏi vì đó sinh ra một tia ao ước, nàng rất ao ước Ninh Tuyết Vi có thể bị Đỗ Vân tiếp nhận có thể cùng hắn dắt tay cùng qua một đời, có thể dựa vào tại hắn kia rộng lớn hữu lực trong cánh tay. Thế nhưng là chính nàng cũng minh bạch, trong lòng mặc dù là như vậy chúc phúc tình cảm của hai người tu thành chính quả, lại vẫn nhịn không được sinh ra một tia chua sót đến, trong lòng nàng thậm chí mơ hồ sinh ra một chút bất đắc dĩ chua xót cười khổ. Vì cái gì ngươi tiếp nhận cái vì, lại còn muốn đối ta tốt như vậy đâu? Vì cái gì trước tiến vào nơi này không phải ta? Chẳng lẽ trong lòng của ngươi, ta phân lượng xa kém xa tuyết vi sao? Tiết lập tại nguyên chỗ. Linh thức nhìn bên trong nhà gỗ ninh tuyết vi, trong đôi mắt thần thái dần dần yên lặng, đồng nhiên có chút mất hết cả hứng nạn lòng thoái chí Thôi được cũng được. Thật lâu, tiết băng trong lòng thấp rộng thở dài, đem phân loạn suy nghĩ toàn bộ đẻ xuống, đem trong lòng chua sót cũng thời gian dần qua làm nhạc, tâm tình cùng biểu lộ cùng khí chết, lần nữa khôi phục nhiều năm trước như vậy không ăn nhân gian khói lửa bằng tuyết tiên tử bộ ráng, khiến người không dám sinh ra lòng thân cận. Ta là tuyết vi sư tỷ cũng đã từng là phi vân sư tỷ Hai người bọn họ cũng là tại ta tận mắt chứng kiến cùng chỉ đạo dưới một chút xíu trưởng thành ta hẳn là vì bọn họ cao hứng cùng chúc phúc mới đúng cái khác hết thể cuối cùng đều là hư hưảo chỉ có thể để nó theo gió đi thôi tâm kết đã cốn xuống trở thành một đạo đạoung đi không được chấp nhiệm nhưng là Ninh tuyết vi tâm thần tu vi cũng không tầm thường thân là đại tu sĩ đối với tâm cảnh khống cùng năm chắc cũng càng thêm tỉ mỉ nhập vi thời gian dần qua để cho mình đem những này phân loạn suy nghĩ để xuống hết sức chuyên chú tu luyện khôi phục pháp lực ba ngày sau chính trong tu luyện mọi người thời gian dần qua thì dậy Trừ Linh Tuyết Vi vẫn tại dốc lòng tĩnh tu xung kích Tiên Thiên Hậu Kỳ, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng bọn người khôi phục pháp lực, sau đó liền đều rời đi cựu Long đỉnh. Đỗ Phi Vân đem Cửu Long đỉnh thu hồi, mang theo mọi người rời đi lòng đất, thi triển thuật độn thổ một đường phá vỡ vô số núi đá, rất mau tới đến trên bầu trời. Hiện nay, Đỗ Phi Vân thực lực cùng thế lực càng hơn lúc trước, không chỉ đem 28 đạo thần thông cô động càng thêm thuần thục cường đại, hơn nữa còn có giả yểm cùng manh manh hai cái này kim đan cảnh linh thú tương trợ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Căn bản là quét ngang cái khắc kim đan cảnh cường giả tồn tại, trừ phi là tao ngộ nguyên đan cảnh cường giả, nếu không kim đan cảnh cường giả không người có thể cùng hắn tranh phong. Dù sao, hắn không chỉ pháp lực so phổ thông tu sĩ cường đại hai lần, càng có được hai đạo vô thượng thần thông cùng 26 nói đại thần thông, loại ưu thế này quả thực là nghe giận cả người. Hai người bay lên cao thiên, Đỗ Phi Vân liền ngồi cưới lấy manh manh đi đường, rốt cục không cần mình ngự kiếm phi hành. Mà tiết băng thì tại Đỗ Phi Vân thủ ý giới, lấy dạ hiểm vì tọa kỵ đến đi đường Có phi hành tọa kỵ về sau, rốt cục không cần mình ngự kiếm phi hành đi đường, như thế thay hai người tiết kiệm rất nhiều pháp lực, mà lại đi đường tốc độ càng nhanh hơn. Băng sư tỷ, ngươi vẫn luôn không có tọa kỵ đến thay đi bộ, mà lại trước mắt bách Xuyên lĩnh bên trong khói lửa nổi lên bốn phía, tình cảnh của chúng ta đều rất nguy hiểm, cho nên ta dự định đem Dạ Yểm giao cho ngươi, trở thành ngươi linh thú, trợ giúp ngươi đi đường cùng đối địch. Hai người sóng vai tiến lên lúc, Đỗ Phi Vân mỉm cười nhìn qua Tiết Băng nói như vậy. Trên thực tế, ban đầu ở thu phục Dạ Yểm lúc, hắn liền đã tổn tâm tư này dự định giúp Tiết Băng bắt một con linh thú đến thay đi bộ, bằng không mà nói lúc trước hắn liền hạ sát thủ đem Dạ hiểm cho đánh chết giết. Cái gì? Một mực trầm mặc ít nói sắc mặt lãnh đạm Tiết Băng, thình lình nghiêng đầu lại nhìn qua Đỗ Phi Vân, mặc dù biểu lộ cùng phản ứng vẫn chưa toát ra bất cứ gì thường nào, tâm cảnh lại lại lần nữa bị hắn cho xáo trộn. Dạ Yểm hóa thành bản thể lúc, chính là một thứ màu đen thiên mã bộ dáng, không chỉ ngoại hình thần tuấn mạnh mẽ, mà lại thực lực càng là đạt tới kim đan cảnh. Kim đan cảnh? Kim đan cảnh cường giả tại Bạch Xuyên Linh bên trong cũng không thấy nhiều. Càng không nói đến là Kim Đan cảnh linh thú, đây quả thực là vô cùng cường đại trợ lực. Có được dạ hiểm cái này tọa kỵ thay đi bộ cùng bảo hộ, Tiết Băng không thể nghi ngờ sẽ trở thành ngân đan cảnh bên trong vô địch tồn tại, thậm chí tao ngộ Kim Đan cảnh cường giả cũng có thể thông dong dạo tẩu, đây quả thực là thiên đại trợ lực. Không có người không rõ một đầu Kim Đan cảnh linh thú ý vị như thế nào, đây đã là không phải linh thạch cùng tài nguyên có thể cân nhắc, quả thực liền là bảo vật vô giá. Nếu là có thể thu hoạch được dạ hiểm dạng này Kim Đan cảnh linh thú chỉ sợ bốn đại tông môn ở giữa đều sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu đến kết đoạn, thậm chí xuất ra mấy đạo trấn phái tuyệt học đại thần thông đến trao đổi cũng là rất có thể. Tiết Băng rất rõ ràng giải hiểm giá trị, cũng minh bạch Đỗ Phi Vân đem giá hiểm tặng đưa cho nàng dụng tâm lương khổ, thế nhưng là nàng lại do dự, cảm xúc lần nữa ba động chập trùng, suy nghĩ lâm vào phân loạn bên trong. Phi Vân, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, Thanh Sơn kiếm tông là quyết tâm muốn đối phó ngươi, để giá lưu tại bên cạnh ngươi mới an toàn hơn. Tiết Băng khéo lời từ chối, nàng không nghĩ thiếu Đỗ Phi Vân không nghĩ để cho mình thời gian dần qua lâm vào vong tỉnh của hắn bên trong, không muốn để cho mình vì thế mà sinh ra càng nhiều chấp nhiệm Thế nhưng là, Đỗ Phi Vân lại khăng khăng muốn đem dạ hiểm tặng cho nàng, nhất là khi Đỗ Phi Vân nói, lúc trước hàng phục dạ hiểm lúc chính là tồn tặng cho tâm tư của nàng, tiết băng tâm cảnh càng là đại loạn, trong lòng tuân ra phân loạn suy nghĩ, trong lúc nhất thời chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác không nhìn mặt hắn, lại là một câu cũng nói không nên lời. Ta trong lòng hắn vị trí, có nặng như vậy sao? Nhìn phía trước, tiết băng trong lòng tự bẩm cũng không biết là cảm thấy ấm áp hay là chua sót. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 276, thân hám trùng vây độc không sợ. Bước vào huyền môn tu hành hơn 10 năm, cho tới nay, trừ mẫu thân mất mạng thời điểm, Tiết Băng Tâm cảnh chưa hề như bây giờ như vậy phân loạn. Mẫu thân mất sớm, phụ thân thi cốt chưa hẳn, chỉ còn nàng lẻ loi hưu quảng sống chui nhủi ở thế gian, còn không biết muốn tới khi nào mới có thể báo cừu thiết hận. May mắn có Đô Phi vân tại, theo Tiết nhượng phó thác sẽ một cách toàn tâm toàn ý chiếu cố Tiết Băng mà lại ngay cả dạ hiểm thực lực này cường hoành kim đang cảnh linh thú đều đưa cho nàng, cũng đích thật là đối nàng che chở chăm bể chưa từng người biếng. Chỉ bất quá, nhớ tới hắn cùng Ninh Tuyết Vi thân mật tình cảm, nàng tâm lại loạn, thật vất vả mới đưa suy nghĩ đè xuống, nhưng lại bị hắn mấy câu câu lên trong lòng chua sót. Lại qua một lúc lâu, nàng mới rốt cục đem tâm tình bình phục lại, hạ quyết tâm đem kia một tia mông lung tình cảm giàn xuống đáy lòng, về sau cũng tuyệt đối sẽ không nhắc lại, để tránh lại muốn sinh ra chấp niệm cùng đau xót, tăng thêm não. Nhưng lại Đỗ Phi Vân tâm ý nàng lại không cách nào cự tuyệt. Chối từ một trận về sau, cuối cùng vẫn là nhịn không được Đỗ Phi Vân nội khổ tâm, chỉ có tiếp nhận phần này quà tặng. Tại Thanh Sơn Kiếm Tông phương nam trước cửa chính, lấy Hạo Thuận Tử cầm đầu Lưu Vân Tông trưởng lão cùng các đệ tử chân truyền, đang cùng Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử chém giết đánh nhau chết sống. Đương nhiên, phụ thuộc vào Lưu Vân Tông môn hạ rất nhiều tiểu môn phái, cũng đều phái ra cao thủ trước đến giúp đỡ. Bốn đại tông môn thế lực tại Bạch Xuyên Lĩnh bên trong phát triển ngàn năm lâu, sớm đã là rắc rối khó gỡ, mỗi cái tông môn dưới đều có thật nhiều lợi ích tương quan tiểu môn phái. Cho nên Thanh Sơn kiếm tông cùng Lưu Vân tông ở giữa chiến đấu, mới có thể khiên động cơ hồ toàn bộ bách Xuyên lĩnh thế cục. Hạo Thuận từ bọn người ở trước sơn môn cùng Thanh Sơn kiếm tông giằng co, cho đối phương vô tận áp lực cùng chấn nhiếp, mà Đối Phi Vân cùng Tiết Băng Y Nguyên muốn tùy thời phá hư Thanh Sơn kiếm tông sơn môn. Tần khả năng chém giết đối phương cường giả, suy yếu Thanh Sơn kiếm tông thực lực. Trước đó mọi người tại Thanh Sơn kiếm tông phía đông bắc ngoài trăm dặm giao thủ chém giết qua, hiện tại Thanh Sơn kiếm tông cường giả khẳng định là đề phòng sơ nghiêm, cho nên hai người liền đổi một cái phương vị hướng phía hướng tây bắc bay đi. 3000 dặm khoảng cách rất nhanh tới đạt. Có manh manh cùng Dạ Diễm thay đi bộ, tốc độ của hai người viễn siêu phổ thông kim đan cảnh tu sĩ, chỉ có nguyên đan cảnh tu sĩ mới có thể đuổi theo kịp. Nhưng mà, khi hai người bay đến phương hướng tây bắc, khoảng cách Thanh Sơn kiếm tông sơn môn chỉ có 300 bên trong lúc, Đỗ Phi Vân lại là lông mày có chút nhíu lên, trong mắt lóe lên một vòng lo nghĩ. Bởi vì, hắn mơ hồ phát giác được tình hình chung quanh tựa hồ có chút dị dạng. Nhưng là, hắn cẩn thận lấy linh thức lục soát một phen, trong phạm vi mấy chục dặm nhưng lại chưa hiện ra cái gì dị trạng. Hắn không khỏi càng càng cẩn thận đề phòng đề phòng. Tiếp tục phi hành về phía trước mấy chục bên trong địa. Đỗ Phi Vân to mày, trong lòng kia một cỗ cảm giác bất an càng sâu, Tất Băng cũng phát giác manh mối đến, đang chờ mở miệng hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Đỗ Phi Vân lại mở miệng trước. Băng sư tỷ, nơi này có điểm gì là lạ, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này vi diệu. Ngay cả Đỗ Phi Vân đều chỉ là lòng có cảm giác, Cha không ra có cái gì dị trạng, Tất Băng liền càng thêm nhìn không ra. Nhưng là nàng tin tưởng Đỗ phi Vân sẽ không nghi thần nghi quỷ khẳng định là có nguyên nhân, cho nên liền gật đầu đồng ý, hai người liền muốn quay người trở về. Đúng lúc này, trong phạm vi mấy chục dặm, lại là đột nhiên biến nóng ánh khắp nơi, tỏa ra ánh sáng lung linh, từ đại địa dưới, từ trong dãy núi, từ trong nước sông, tuôn ra bảng bạc ngũ thải pháp lực, giống như màn trời bao phủ tại bốn phía, che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng truyền đến một trận chói hai tiếng cười to, một đạo hùng hồn thu kịch thanh âm tại bầu trời ở giữa vang lên, kích thích vô hình sóng âm lũ, tại dãy núi ở giữa kịch liệt quằn quằn. Ha, ha Vị Vân chân nhân cuối cùng đến, thế nhưng là để bản tọa cùng các vị đạo hữu cùng tâm tiêu a. Đột nhiên bị dị biến này, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Bang lập tức dừng lại, Ngưng Thần Đề phòng xem xét bốn phía. Nhìn thấy kia giống như màn trời bao phủ tại bốn phía cùng mái vòm ngũ thải tường ánh sáng, lại nghe thấy kia một trận tiếng cười to, hai người nhất thởi minh bạch bên trong phục kích. Đáng ghét, lại có người ở đây phục kích chúng ta, đến cùng sẽ là ai? Vì cái gì ta trước đó đều không thể phát giác được một tia dấu vết? Đỗ Phi Vân mi tâm khóa chặt, Ngưng Thần Đề phòng bốn phía đồng thời Trong lòng nổi lên một câu nghi hoặc tới. Quả thật, lấy tinh thần của hắn tu vi cảnh giới, cho dù là kim đan cảnh cường giả, chỉ cần tiềm phục tại hắn quanh người 50 bên trong phạm vi bên trong, hắn đều có thể phát giác được dị thường. Mà bây giờ đối phương tiềm phục tại nơi này phục kích hắn, hắn vậy mà không thể phát giác được manh khoẻ, chẳng lẽ nói đối phương là nguyên đan cảnh cường giả? Cái này hiển nhiên là không thể nào, toàn bộ bách xuyên lĩnh bên trong nguyên đan cảnh cường giả cũng bất quá giải giác mấy cái, làm sao lại trùng hợp như vậy liền độ tới? Trong lòng hơi tưởng tượng, Đỗ Phi Vân liền hiểu được Đây nhất định là bởi vì trận pháp nguyên nhân. Đối phương tại bốn phía bố trí ẩn tàng khí tức trận pháp, Tiềm Phục tại trong đó giấu giếm được hắn, sau đó chờ hắn tiến vào vòng mai phục lúc lại hiện thân công kích. Đáng chết. Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm phẫn nộ. Đại đa số tu sĩ đều am hiểu luyện dược cùng bố trí cùng luyện khí bên trong một loại, hắn mặc dù tại luyện dược chi đạo tạo nghệ xuất thần nhạo hóa, thế nhưng là đối luyện khí cùng bẫy trận lĩnh nộ lại là còn không bằng phổ thông kim đan cường giả. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn không am hiểu bẫy trận Mà đối phương am hiểu bảy trận, vậy dĩ nhiên là có thể dễ như trở bàn tay vây khốn hắn. Huống hồ, con đường tu luyện kiêng kỵ nhất huống tạm, ham hố không nát, luyện dược bảy trận cùng luyện khí cái này ba loại phụ trợ chi đạo, bất kỳ cái gì một môn cũng phải cần hao phí suốt đời tâm huyết mới có thể lại thành, hắn nơi nào có nhiều như vậy tinh lực đi toàn bộ nghiên cứu một phen. Toàn trí toàn năng tu sĩ, trừ 10000 năm không gặp thiên tài, cũng chỉ có tầm thường vô vi người tầm thường, trên cơ bản là không thể nào tồn tại. Dù sao, thần thông đạo pháp mới là huyền môn chính đạo mà luyện dược luyện khí cùng bảy trận chỉ là bảng môn phụ trợ chi đạo tôi, rất lãng tốn thời gian ảnh hưởng tâm thần cùng tu luyện. Bốn phía kia ngũ thải tường ánh sáng rất nhanh liền sát nhập cùng một chỗ, chưa từng lưu lại một tia khe hở, giống như căn phòng bị kín, đem Đỗ Phi Vân bọn người vây nhốt vào bên trong. Kia ngũ thải tường ánh sáng nhìn như óng ánh trong suốt, tầng ngoài cùng lại là mông lung một mảnh, để bọn hắn căn bản là không có cách nhìn đến tình hình bên ngoài. Đỗ Phi Vân âm thầm phỏng đoán, có thể bố trí những trận pháp này che giấu hai mắt người lừa gạt qua hắn, tuyệt đối là tinh thông bảy trận cường giả. Tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Ngươi là ai? Tại sao phải ở đây bố trí mai phục vây công ta? Trên thực tế, Đỗ Phi Vân cũng không có trông cậy vào chính mình vấn đề có thể được về đến đáp, hắn chỉ là muốn cho đối phương lên tiếng nói chuyện, mình tốt tùy thời tìm cơ hội phá trận. Kém nhất, hắn cũng phải biết đối phương là ai, nếu không bị người phục kích liền đối phương là ai cũng không biết, cái kia cũng quá bất ức. Quả nhiên, Đỗ Phi Vân sáng sửa thổi âm rơi xuống lúc, chỉ thấy được ngũ thải tường ánh sáng bên ngoài có mấy chục đạo thân ảnh lấp loé không thôi, cái kia đạo hùng hồn tu kịch thanh âm vang lên lần nữa. Trong đó còn kèm theo cười ha ha âm thanh. Phi Vân chân nhân có phải là muốn nói, chúng ta không oán không kỷ, không bằng để ta tha cho người một cái mạng. Ha ha. Đối phương cái này cùng mèo hí chuột giọng điệu, lập tức để Đỗ Phi Vân con mắt có chút nheo lại, trong lòng sát cơ từng kia từng kia hiện lên, biết được đối phương đến có chuẩn bị, khẳng định làmưu đồ bí mật đã lâu, tuyệt đối rất khó dây dưa. Đã các ngươi trăm phương ngàn kế ở đây mai phục ta, vậy khẳng định là không chết không thôi cục diện, cho nên ta cũng không có trông cậy vào có thể cùng các ngươi càn qua hóa ngọc lụa. Nhưng là Các hạ có thể bố trí như thế tinh diệu trận pháp, ngay cả ta đều có thể giấu giếm được thay mắt, cũng tất nhiên là thanh danh tại ngoại cường giả. Đỗ Phi Vân lần này rất công bằng lời nói thật, rơi vào đối phương trong hai, lập tức liền để trong lòng đối phương tuôn ra một tia tự hào, đôi lông mày ở giữa cũng càng gió đắc ý. Các hạ cũng là thanh danh tại ngoại cường giả, chẳng lẽ liền nói hào tục danh cũng không dám lộ ra, muốn làm kia vô danh bọn chuột nhắt sao? Nghe tới Đỗ Phi Vân nói như vậy, nam tử kia trên mặt ý cười lập tức ngưng kết, hừ lạnh một tiếng, liền mở miệng nói, "Hừ Ngươi cũng là tên Dương Bạch Xuyên Linh cường giả, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này cũng hơi kết thúc manh khẽ phép khích tướng, có thể đối ta có tác dụng sao? Thấy đối phương không bị phép khích tướng chọc giận, Đỗ Phi Vân cũng là lông mày nhíu lên ám đạo phi phước, không nghĩ tới đối phương hay là cái mềm không được cứng không xong nhân vật. Bất quá, ngay tại hắn quan sát bốn phía trận pháp tình hình lúc, cái kia đạo hùng hồn thổ kệ thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá, nói cho ngươi cũng không có gì, dù sao ngươi hôm nay cũng lại khó chạy thoát, tất nhiên là muốn bỏ mình ở đây, bản tọa chính là Thành tông trưởng lão Lòng Sát Tử. Nam dự Huynh Thành Tông trận pháp truyền thừa truyền công trưởng lão. Vậy mà là Huynh Thành Tông trưởng lão, thì ra là thế. Nghe tới đối phương tự báo thân phận, Đỗ Phi Vân lập tức trong lòng run lên, biết được hôm nay việc này sợ khó thiện. Dù sao, cái này lòng son tử thực lực chưa hẳn cao hơn với hắn, nhưng là có sớm bố trí tinh diệu trận pháp nơi tay, hắn muốn đào thoát nơi đây thật thật phiền toái. Tu sĩ giới bên trong ai ai cũng biết, một cái ngân đang cảnh đại tu sĩ nếu là có tinh diệu trận pháp trợ rút, đánh bại một cái kim đang cảnh cường giả cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình càng là cao cùng càng là tinh diệu trận pháp, uy lực của nó cùng hiệu dụng liền càng thêm khủng bố, có cao siêu trận pháp trợ rút, vượt cấp khiêu chiến căn bản không phải việc khó. Đã sớm biết Huyền Thành Tông cùng Thanh Sơn Kiếm Tông có chỗ cấu kết, lúc đầu ta còn tưởng rằng đối phương còn cần lại quan sát một đoạn thời gian mới có thể lộ vũng nước đục này, không nghĩ tới Huyền Thành Tông nhanh như vậy liền ngồi không yên, vậy mà sớm liền phái ra cao thủ đến hành thỏ một chân bảo. Nếu như hôm nay có thể đào thoát vây khốn, ta còn phải nhanh đem tin tức này chuyển cho trưởng giáo, để nàng sớm ngày làm ra quyết đoán mới tốt để tránh hỏng trưởng giáo đại sự. Trong lòng như vậy tác tưởng, Đỗ Phi Vân từ manh manh trên lưng bay xuống, hai tay lập tức bóp ra vô số phức tạp pháp quyết, đem chấn Long Bát kiếm tế ra, thôi động ra hóng ánh kiếm mang, cẩn thận đánh ra bốn phía. Tuyết Băng cũng biết được hai người lầm vào khung cảnh, trong lòng không khỏi rất là lo lắng, nhưng là thấy Đỗ Phi Vân vững vàng chưa từng lộ ra vẻ lo lắng, một bộ toàn vẹn không sợ thần sắc, lúc này mới trong lòng yên ổn, tế ra pháp bảo đến để phòng bốn phía. Nguyên bản Đỗ Phi Vân còn tưởng rằng đối phương cùng Thanh Sơn kiếm tông cấu kết là muốn chém giết hắn xong đi nhận lấy treo thưởng, cùng Thành Sơn kiếm tông kết xuống ngân tình. Nhưng là hắn không nghĩ tới, kia lòng son tử lại nói lần nữa, đương nhiên, Phi Vân chân nhân chính là Lưu Vân tông phó trưởng môn, thực lực cường đại lại quyền cao chức trọng, bà tọa cùng các vị đạo hữu cũng không muốn cùng ngươi sử dụng bạo lực. Chỉ cần Phi Vân chân nhân có thể đem hai phần Ma Đế đổ lục giao ra, lại đem ngươi Tôn kia màu đen dược đỉnh cũng giao cho bản tọa, vậy bản tọa liền triệt hồi trận pháp để chân nhân rời đi, chân nhân ý như thế nào? Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên app Đa Tạ Cấp Đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 277, Thần Thông khoe oai phá trận đến. Không nghĩ tới, lòng Son Tử tâm như thế tham lam, vậy mà muốn Đô Phi Vân hai phần Ma Đế đổ Lục còn có cựu Long Đỉnh. Ma Đế Đồ Lục là gì cùng bảo vật chân quý, tu sĩ si giới bên trong ai ai cũng biết, khó trách lòng Son Tử lên tham nghiệm. Mặc dù mọi người cũng không biết Cửu Long Đỉnh là bảo vật gì, nhưng là Đỗ Phi Vân dùng nó trốn qua rất nhiều kiếp nạn, cũng thể hiện ra đang đạo cường giả phong thái, cho nên lòng Son Tử cảm thấy cái này cái dược đỉnh cũng là chân bảo. Hai thứ bảo vật này chính là Đỗ Phi Vân trên thân chân quý nhất pháp bảo, trừ phi là hắn thân tử lão tiêu, nếu không tuyệt đối không thể có thể đem hai tay dâng lên. huống chi, coi như Đỗ Phi Vân thanh tất cả pháp bảo cùng thân gia đều giao cho đối phương, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, khẳng định sẽ thừa cơ diện sát hắn trảm thảo trừ căn. Đạo lý này ai cũng hiểu, không ai nguyện ý đem kẻ thù sống còn lưu thành hậu hoạn, Đỗ Phi Vân tự nhiên là không chút nghĩ ngợi liền phủ định ý nghĩ của đối phương. Mà lại, lòng son tử suất linh không biết bao nhiêu tu sĩ ở đây phục thích hắn. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, Song Vương không có hòa giải khả năng. Ha ha, Long Sơn Tử, đã ngươi như thế ngấp ngệ ta bảo vật, vậy liền nhìn ngươi có hay không năng lực lấy đi. Đỗ Phi Vân cởi mở cười một tiếng, bình thản tự nhiên không sợ. Đã như vậy, vậy liền chờ bản tọa diện sắc ngươi, lại đến tự mình lấy đi ngươi bảo vật. Lòng son Tử thấy Đỗ Phi Vân không vì chi dao động, cũng thu hồi lòng kinh thị, song trong mắt lóe lên một tia sắc khí, phất tay ra hiệu cái khác chân nhân nhóm vận chuyển trận pháp. Lần này phục kích, là bọn hắn chủ đã lâu nưu kế. Trọn vẹn tốn thời gian nửa tháng mới đưa hai đạo đại trận cho Bắc thành công, hao phí món tiền khổng lồ đồng thời, cũng vận dụng số lớn nhân thủ. Thanh Sơn kiếm tông bị Lưu Vân tông đánh lui lúc, liền sinh ra cảm giác nguy cơ, cho nên cùng Huyền Thành tông trải qua lợi ích thương lượng về sau, liền kết thành đồng minh cộng đồng đối kháng Lưu Vân tông. Vì Gạt bỏ Thanh Sơn kiếm tông họa lớn trong lòng Đỗ Phi Vân, lòng son tự tự mình xuất lĩnh Huyền Thành tông trưởng lão năm người, đi tới Thanh Sơn kiếm tông sơn môn phụ cận bố trí mai phục. Trong đoạn thời gian này, hắn lại liên hệ rất nhiều tiểu môn phái hoặc là tán tu đại tu sĩ, hứa hẹn cho bọn hắn lợi ích về sau, những này nghị thừa dịp độc thủy mạc ngư chân nhân nhóm, liền gia nhập lòng Son Tử trận liệt, cùng hắn cùng một chỗ liên thủ phục kích Đỗ Phi Vân. Bây giờ, chờ đợi mấy ngày lâu, rốt cục đợi đến Đỗ Phi Vân tự chui đầu vào lưới, mọi người tự nhiên là vui mừng khôn xiết, chỉ cảm thấy có hai đạo đại trận nơi tay, diệt sát Đỗ Phi Vân là dễ như trở bàn tay, bọn hắn phảng phất đã thấy diệt sát Đỗ Phi Vân về sau đi nhận lấy treo thưởng, dựa phân pháp bảo của hắn cùng tài phú cháng cảnh. Theo Long Son Tử ra lệnh một tiếng, Trong phạm vi 10 giảm liền có gần 20 vị chân nhân cùng nhau vọt lên không trung, phất tay đánh ra vô số đạo pháp lực quang hoa, toàn bộ quán thâu tại kia ngũ thải tường ánh sáng bên trên, tăng cường pháp trận uy lực. Huyễn Sinh Tuyệt Diệt đại trận, khải. Long Son Tử làm người dẫn đầu, pháp lực cao cường nhất từ không cần nhiều lời, đối với trận pháp lĩnh ngộ cùng tạo nghệ cũng là cao siêu nhất, cho nên hắn sớm bố trí mọi người cho đứng, giờ phút này mọi người liên thủ khởi động Huyễn Sinh Tuyệt Diệt đại trận, lập tức khí thế như hồng tọa ra ánh sáng lung linh. Kia giống như bịt kín không gian ngũ thải tường ánh sáng. Lập tức từng đoàn phóng lên, trong đó có vô số huyền ảo kết ấn cùng phụ triện sinh ra, hóa thành từng đạo quang ảnh tại không gian bên trong bay múa. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, toàn bộ trong không gian liền kích động vô số so bảng bạc pháp lực khí thức, kia sông lên trời không lăng lệ kình khí ở trong đó chạy ra xoay quanh không ngừng, để Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng bọn người đều không thể không dùng hộ thể pháp lực đi chống cự. Ngay sau đó, liền nhìn thấy trong không gian có ước vạn đạo kiếm quang sinh ra, lít nhã lít nhít ngũ thải kiếm mang, mỗi một chiếc đều có dài một trượng, kia là pháp lực ngưng tụ đến cực hạn hình thành kiếm mang. Sắc bén nhất vô song, có thể tùy tiện xé rách đánh tan linh khí pháp bảo. Ước vạn đạo kiếm quang khó khăn lắm hình thành, lập tức giao thoa hướng mọi người đánh tới, Đỗ Phi Vân lập tức tế ra Ma Đế đổ Lục, đưa ra ngũ thải hộ thể pháp lực, đem mình bảo hộ ở trong đó. Tiết Băng cũng là động tác giống nhau, đem hộ thể pháp lực vận chuyển tới cực hạn, đem trên thân màu trắng lăng xa trường bảo quán châu pháp lực, phòng ngự chống đỡ đến cực hạn. Cái này bộ màu trắng lăng xa trường bảo là trưởng giáo Yên Vân tử tặng đưa cho nàng một kiện hộ thân pháp bảo, chính là một kiện hạ phẩm phòng ngự bảo khí. Kiếm quang ùn ùn kéo đến, lập tức bắn trụn cắt tại trên người của hai người, lại đều bị hộ thể pháp lực cùng phòng ngự pháp bảo chặn lại, manh manh cùng Dạ hiểm sớm đã biến trở về bản thể, thấy những cái tia kiếm quang đánh tới, vội vàng lấy hộ thể quang hoa đem nó đánh tan. Cựu Long đỉnh bây giờ linh khí khô cạn, chỉ có thể cung cấp dược viên bên trong thiên tài địa bảo sinh trưởng cùng Ninh tuyết vi tu luyện, cho nên không đến sinh tử trong lúc nguy cấp, độ phi vân không dám sử dụng. Mà thông thiên ma pháp cũng là ma khí không đủ, tạm thời không cách nào vận dụng, cho nên hắn chỉ có thể thúc đẩy ma đế đồ lục đến phòng ngự. Cũng may ma đế đổ lục phòng ngự cường hành, đem những cái kia kiếm quang đều ngăn trở, mà hắn cũng thừa cơ bay lượn ra ngoài, điều khiển chấn long bắt kiếm, hướng phía bên trái ngũ thải tường ánh sáng hung hăng chém xuống. Một kiếm giơ lên, phong vân pháp phối, hắn một kích toàn lực phía dưới, cho dù là kim đan cảnh cường giả đều muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng chính là bén nhọn như vậy, không gì không phá một kiếm, bổ chúng kia ngũ thải tường ánh sáng về sau, lại là giống như bổ vào không trung, không chút nào gắng sức nói, ngược lại đem phía dưới một ngọn núi cho chém thành hai nửa. Đây là huấn trận Một kiếm đánh xuống lại không công mà lui, Đỗ Phi Vân lập tức hiểu được, kia Ngũ Thải tưởng ánh sáng chỉ là hư hào biểu tượng, chính là mê mê hoặc lòng người đổ vận, đối phương không chỉ có bố trí sát trận, càng là bố trí huyễn trận. Đỗ Phi Vân đoán không sai, cái này Huyễn Sinh Tuyệt Diệt đại trận đích thật là hai đạo đại trận hợp hai là một hình thành, bên ngoài là Huyễn Sinh đại trận, bên trong lại là Tuyệt Diệt đại trận. Cũng chỉ có lòng son tử loại này tinh nghiên bày trận chi đạo cường giả, mới có thể bố trí ra loại này Huyễn phái tuyệt học, huyền ảo khó lường lại lực tuyệt luân đại trận. Một kích không thành, Đỗ Phi Vân liền suy nghĩ ra một ít môn đạo, biết muốn bài trừ đạo này sát trận trước đó, còn phải trước đem huyền trận trận bài trừ. Huyền trận không chỉ có thể kiến tạo hư ảo cảnh tượng đến mê hoặc hắn, càng có thể mê hoặc tâm thần linh thức, thậm chí khiến cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Quả nhiên, đại trận bị lòng son tử bọn người toàn lực phát động, trong đó liền sinh ra vô tận linh thức xung kích, không ngừng mà quấy nhiễu lấy Đỗ Phi Vân cùng tâm thần của người ta, để bọn hắn sinh ra rất nhiều hiện tượng tới. Tiết băng thực lực yếu nhất, một bên ngăn cản vô số kiếm mang xâm nhập đồng thời, tâm thần tiêu hao khá lớn. Không ra trăm hơi thở thời gian liền có chút ngây nô, trong đầu sinh ra vô số hiện tượng, phảng phất nhìn thấy trước mắt có vô số hung manh ác thú đánh tới, lập tức cầm kiếm công tới. Manh manh cùng Dạ Yểm ngay tại trống cự kiếm quang xâm nhập, nhưng không ngờ Tiết Băng tại sau lưng một kiếm bộ tới, hai nữ lập tức phân tán trốn tránh, trong lòng kinh nghi không chừng. Đỗ Phi Vân nhìn ra Tiết Băng bị hiện tượng mê hoặc, lập tức lấy như sấm rền linh thức truyền âm tại trong óc nàng nổ vang, lập tức để nàng tỉnh táo lại. Ha ha, Vân, đối với bản tọa thủ đoạn coi như hài lòng không. Lúc này Bốn phương tám hướng lại chuyển tới lòng son tử thanh âm, quần quần quanh quần giống như sấm rền. "Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, đợi đến bản tọa phá trận ra ngoài liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Đỗ Phi Vân đằng đằng sát khí phản kích, ánh mắt cùng sắc mặt lại là một mảnh yên tĩnh. Hiển nhiên, hắn biết lòng son tử đây là đang phát động tâm lý thế công, đã kích tinh thần của bọn hắn, cho nên hắn liền lang lệ phản kích. "Hừ, bản tọa nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào, mặc dù các ngươi có thể ngăn cản được tuyệt diệt đại trận công kích, nhưng là nhiều nhất một khắc đồng hồ, pháp lực hao hết về sau, chính là tử kỷ của các ngươi. Đỗ Phi Vân không thể không thừa nhận, lòng son tử thực sự nói thật, mọi người thân ở trong trận pháp ngăn cản công kích, mặc dù trong thời gian ngắn an toàn không ngại, nhưng là mỗi thời mỗi khắp pháp lực tiêu hao đều là kinh người. Mặc dù Đỗ Phi Vân pháp lực hùng hậu viễn siêu thường nhân gấp đôi, thế nhưng là ngăn cản trăm hơi thở thời gian đã tiêu hao hai thành pháp lực, tiết băng cùng manh manh còn có giá như vậy thì càng là không chịu nổi, lúc này đều chỉ còn lại có 5 thành pháp lực. Không hề nghi ngờ, nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, nếu là hắn vẫn chưa tìm tới biện pháp phá trận chạy đi, mọi người khẳng định sẽ hao hết pháp lực, sau đó bị pháp trận chém giết. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi vân Cao mày, trong lòng suy nghĩ một trận liền quyết định bộc phát toàn lực đến nếm thử một lần, tuyệt đối không thể bị đối phương nước gấm nấu hết xanh, từng chút từng chút tiêu hao tận pháp lực, sau đó vẫn lạc tại đây. Chỉ gặp, hắn lấy ma đế đổ lục bảo vệ quanh thân, hai tay bóp ra vô số pháp quyết đến, trước người kết xuất huyền nào chứa triện cùng kết ấn, theo hắn cuối cùng một đạo thủ ấn kết thành, phía trước không trung lập tức hiện ra một tấm màu đen miệng lớn, tròn vẹn bao phủ 130 trượng phạm vi. Đây chính là đại thôn phép thuật, màu đen miệng lớn hiển hiện về sau lập tức liền đem vô tận kiếm quang cho nuốt vào trong đó, tính cả kia ngũ thải tưởng ánh sáng pháp lực quang hoa, cũng là một trận sóng nước đồng dạng ba động. Đại thôn phép thuật lập tức trợ giúp Đỗ Phi Vân thanh pháp lực bổ sung đầy, kia ngũ thải tưởng ánh sáng ba động không thôi, Đỗ Phi Vân linh thức lập tức phát giác được một chút manh mối, biết chủ trì chỗ này trận pháp người chần chờ một chút, cho nên hắn như thiểm điện đi tới kia ngũ thải tưởng ánh sáng trước mặt, ngón trỏ tay phải vươn ra điểm tại không trung. Chỉ thấy một đạo màu đen khe hở lập tức xuất hiện lại không phải tại công kích tại kia ngũ thải tường ánh sáng, mà là xuất hiện ở bên cạnh ba ngoài 10 trượng không trung, màu đen khe hở một khi hiện ra, lập tức liền có vô tận ngũ thải pháp lực dòng lũ tràn vào trong đó. Theo cái kia màu đen khe hở không biết hướng chạy phương nào. Rang rắc. Một đạo rất nhỏ trầm độ tiếng vang lên, chỗ kia nhìn như bình tĩnh hư không, vậy mà nứt ra một đường vết rất đến, khoảng chừng hai thước lớn nhỏ, xuyên thấu qua lỗ hổng kia có thể nhìn đi ra bên ngoài sơn hà cùng cảnh tượng. Chính là chỗ này. Đỗ Phi Vân trong lòng run lên biết mình tìm đến vị trí rồi, lập tức đem Trấn Long bắt kiếm hợp thành một thanh Hắc Sắc Đại kiếm, thể nội pháp lực tuôn trào ra, hai tay cao cao dơ lên đại kiếm, lập tức hướng cái kia đạo sắp lấp đầy lỗ hổng chém xuống. Nhanh, ngăn chặn nó. Toàn lực ngăn chặn lỗ hổng. Lòng Son từ tiếng hét lớn vang lên, lại là không có trước đó như vậy thong dong cùng trêu tức, có vẻ hơi bối rối. Mà lúc này, cái kia đạo hai thước lớn nhỏ lỗ hổng ngay tại lớp đầy, Đỗ Phi Vân cũng là trong tiếng hít thở nói, thiên kiếm về một. Một mấy mắt Hắn trên kim đan tất cả kiếm nói thần thông phụ lục lập tức sáng lên, đem bảng bạc hạo đãng pháp lực nghiêng mà ra, tại trấn long bắt kiếm bên trên hội tụ thành một đạo dược bạch sắc kiếm quang, phong ánh loa mắt. Ầm ầm. Tiếng va chạm to lớn vang lên, thiên kiếm về một mang theo không thể địch nổi ý thế, hung hăng đánh vào cái kia trận pháp bích chướng bên trên, lập tức tuôn ra ầm ầm tiếng nổ lớn, ngũ thải pháp lực quang hoa lập tức vỡ ra, bốn phía vậy ra bắn trụn. Nguyên bản bao phủ 10 giặm không gian ngũ thải chướng, tại cự đại kiếm mang kích bữa sau lúc điên rung động, mấy tức về sau liền sụp đổ tan rã. Như vậy tiêu tán, khó khăn lắm phá vỡ trận pháp, Đỗ Phi Vân lập tức thấy rõ bốn phía những tu sĩ kia, trong lòng cũng là giật mình, lập tức liền dẫn tiết băng bọn người phi tốc chạy trốn. Bởi vì, ở đây bố trí mai phục vây giết hắn chân nhân, khoảng chừng 18 người nhiều. đặt mua đọc gò phơ liền trên áp Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 278, lại bị chặt đường. Cái này 18 cái đại tu sĩ, trong đó lại có hai cái kim đan cảnh cường giả nó dư 16 người tất cả đều là ngân đan cảnh đại tu sĩ. Không nghĩ tới Lòng son tử bọn hắn như thế để mắt ta, vậy mà tập kết 18 vị chân nhân ở đây phục kích ta. Thấy rõ ràng cảnh tượng chung quanh về sau, thừa dịp lấy bọn hắn không có lấy lại tinh thần lúc, Đỗ Phi Vân lập tức liền cưới manh manh, mang theo dạ hiểm cùng tiết băng chạy trốn ra ngoài. Nếu là bình thường, Đỗ Phi Vân bọn người thực lực tại trạng Thái Đình Phong, cùng đối phương Minh Đao Minh súng chém giết, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ cái này 18 cái chân nhân. Nhưng là hiện tại địch nhiều ta ít, lại dạ hiểm cùng manh manh còn có tiết băng thực lực đều chỉ còn lại có năm thành Nếu là lâm vào vây công tất nhiên phải có tử thương, cho nên, Đỗ Phi Vân rất sáng suốt lựa chọn thoát đi nơi đây, về sau lại tìm cơ hội sẽ báo thủ. Dù sao, hắn không nguyện ý nhìn thấy tam nữ có bất kỳ người nào xuất hiện tử thương. Gia Yểm cùng manh manh tốc độ cực nhanh, tại ngũ thải tường ánh sáng vỡ vụn sụp đổ kia một cái trước mắt, liền như ánh sáng bắn nhanh ra như điện, xuyên qua văng khắp nơi bay vụt pháp lực mạnh vỡ, tại Đỗ Phi Vân chỉ dẫn dưới hướng về phía tây nam bay đi. Nhưng mà, mọi người tại trong chớp mắt liền bay ra mấy dặm địa. Trước mắt bình tĩnh không chung lại đột nhiên quang hoa đại tác, có lửa cháy ngập trời thương nhận nháy mắt sinh ra, như mũi tên mưa hướng mọi người bắn trụ mà tới. Đỗ Phi Vân lập tức lông mày nhíu lên, thầm nghĩ trong lòng cái này lòng son tử quả nhiên đâu hiểm, vậy mà tại bên ngoài cũng bày ra trận pháp đến ngăn cản bọn hắn. Đương nhiên, những ngọn lửa này thương nhận trận pháp mặc dù cùng bạo vô song, nhưng là xa xa không kịp trước đó hai đạo đại trận. Đỗ Phi Vân run tay ném ra một đạo ngũ hành kiếm thuật thần thông, liền đem nó bài trừ rơi. Bắt bọn hắn lại. Đừng để bọn hắn chạy. Long Sơn hạt lực mạnh nhất, phản ứng cũng nhất nhanh. Thấy những người còn lại còn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lập tức linh thức gầm thét, đem mọi người bừng tỉnh. Mặc dù Đỗ Phi Vân trong chấp mắt liền đem những cái kia hỏa diễm thương nhận đều bài trừ rơi, nhưng là chạy trốn tốc độ bị ngăn cản cản một chút. Nó dư những cái kia chân nhân nhóm lập tức đều đuổi theo. Hơn 10 vị chân nhân nhao nhao ngự kiếm đuổi tới Đỗ Phi Vân bọn người sau lưng, điều khiển pháp bảo phóng xuất ra cường đại thần thông pháp thuật, che khuất bầu trời hướng Đỗ Vân bọn người công tới. Hơn 10 đạo hóng ánh kiếm quang bén nhọn, che khuất bầu trời pháp lực hoa cùng các loại thần thông pháp thuật, nháy mắt liền bao phủ phương viên mười giảm pháp vi, thanh thế cực kỳ oai người. Lòng son Tử một ngựa đi đầu, thế ra tám mặt màu xanh tiểu kỳ, tựa như tám đạo lưu quang hướng Đỗ Phi Vân bao phủ mà đến, đây là muốn thi triển trận pháp đem Đỗ Phi Vân bọn người cho vây khốn. Lòng son Tử quả nhiên gian trá, biết mình toàn lực công kích cũng chưa chắc có thể tổn thương đến Đỗ Phi Vân, cho nên liền lấy trận pháp đến vây vây khốn bọn họ, chỉ cần có thể đem Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng khốn ở chỗ này, hơn mười vị chân nhân cùng nhau tiến lên liên thủ xuất kích. Đỗ Phi Vân công lực lại cao cũng ngăn cản không nổi. Minh Bạch lòng son tử gian trá dụng ý Đỗ Phi Vân Hà có thể để hắn tùy nguyện, đối sau lưng đổi sát theo đông đảo tu sĩ, liền run tay phóng xuất ra đại thôn phệ thuật, cái kia màu đen miệng lớn đột ngột hiện ra, lập tức đem kia tám mặt màu xanh tiểu kỳ thu nhập trong đó, đem kia đầy trời thần thông pháp thuật cũng nuốt chửng lấy hầu như không còn. Thấy đại thôn phệ thuật sinh mạnh như vậy, những cái kia đại tu sĩ nhóm lập tức thân hình ngừng dừng một chút, không dám xông về phía trước, sợ bị cái kia mồm đen miệng lớn nuốt chửng lấy. Mượn cơ hội này, Đỗ Phi Vân bọn người rốt cục thở phào, tiếp tục hướng phía trước bay tán loạn. Đương nhiên, đại tuôn phệ thuật chúa có thể ngăn cản phạm vi quá tiểu. Vẫn có 7, 8 vị chân nhân chấp nhất đuổi theo, tiếng kêu giết rầm trời thao túng pháp bảo tấn công mạnh Đỗ Phi Vân bọn người. Thấy đối phương như thế dây dừa không bỏ, Đỗ Phi Vân trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức phóng xuất ra Giả Thiên Ma Thủ thần thông. To lớn huyết thủ lập tức sinh ra, đem tiêu đội sát theo 8 vị đại tu sĩ đều bao khỏa trong đó, kia huyết thủ hung hăng nắm cùng một chỗ, đem kia 8 vị đại tu sĩ hung hăng đè ép xoắn nó lấy. Trong đó linh thức công kích giống như hồng thủy bồ phát, đem kia 8 vị tu sĩ đều chấn linh thức tán loạn, gần như hôn mê. Bị già Thiên Ma thủ nắm chặt hung hăng nhào nặn để ép, nếu là phổ thông ngân đan cảnh tu sĩ, sớm đã bị hủy đi nhục thân. Nhưng là trong đó có lòng son tử cùng một vị khác huyền thành tông trưởng lão, hai người đều là kim đan cảnh cường giả. Có hai người toàn lực ngăn cản phía dưới, mọi người mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng lại không bị hủy đi nhục thân. Một cái già Thiên Ma thủ đem kia 8 vị chân nhân đều cho đánh thành thương, lại không có thể hủy đi nhục thể của bọn hắn. Đỗ Phi Vân cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, đối phương như thế trăm phương ngàn kế đẩy hắn vào chỗ chết, nếu không thể cho đối phương lấy khắc sâu giáo huấn, thực tế quá tiếc nuối. Cho nên, tại giả Thiên Ma thủ tiêu tán một sát na kia, hắn lại vận chuyển thể nội pháp lực, sử xuất Phách Sơn Đoạn Nhạc thần thông, sau đó phóng xuất ra Huyết Hải Nộ Long thần thông. Có Phách Sơn Đoạn Nhạc thần thông tăng phúc, một chiêu này Huyết Hải Nộ Long uy lực lập tức bạo tăng 4 lần, nháy mắt càn quét kia tám vị chân nhân. Đây chơi Huyết Hải bao kia vẫn linh thức tán loạn gần như hôn mê chân nhân. Trong đó lăn lộn gào thét huyết long lập tức đem nhục thể của bọn hắn hết thể xé rách, huyết nhục toàn bộ sụp đổ tăng rã, chỉ còn lại có mấy quả ngân đan đang tại chiếu sáng rặng rỡ. Huyết hải từ từ tán đi, kia 6 vị ngân đan cảnh chân nhân nhục thân đều bị hủy đi, lòng son tử cùng một cái khác trưởng lão, hai người đều là kim đan cảnh cứng giả, tại phòng ngự pháp bảo bảo vệ dưới, mặc dù bị thương nặng, nhục thân nhưng không có sụp đổ. Kia 8 đầu lăn lộn gào thét huyết long, thời gian dần qua tiêu tán, biến trở về bản thể, chính là trấn long mắt kiếm, hóa thành lưu quang bay trở về bị Đỗ Phi Vân thu hồi. Những ngày qua bên trong, Đỗ Phi Vân mỗi lần thi triển thần thông đều sẽ tê ra chấn long bắt kiếm, một là vì tăng cường nguy lực, hai là vì để yêu long hoàng thi triển thiên ma đoả máu đến thôn phệ huyết nhục tinh hoa khôi phục thực lực. Trải qua mới một trận chiến này, yêu long hoàng lại thôn phệ 6 cái chân nhân huyết nhục tinh hoa, thực lực lại khôi phục mấy phân. Còn lại những tu sĩ kia đều bị chấn động ngây người tại nguyên chỗ, không có người còn dám sung lên, liền ngay cả lòng son tử cùng một cái khắc kim đan cảnh cường giả đều bị trọng thương, mọi người mất đi chủ tâm cốt chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Phi Vân bọn người biến mất ở chân trời. Lần này phụ kích, lòng Son Tử bọn người không thể chiếm được chút tiện nghi nào, Đỗ Phi Vân bọn người là lông tóc không thương, mà bọn hắn lại tổn thất nặng nghề. Hai cái kim đan cảnh cường giả bị đánh thành trọng thương, sáu cái ngân đan cảnh chân nhân bị hủy diệt nội thân, Long Son Tử pháp bảo cũng bị Đỗ Phi Vân cho thu. Kia tám con màu xanh tiểu kỳ chính là hạ phẩm bảo khí, mặc dù so ra kem chấn long bắt kiếm cùng thông thiên ma tháp như vậy quý giá, nhưng cũng là giá trị mấy ngàn vạn linh thạch chân bảo, Đỗ đem nó thu lại cất giữ trong Cửu Long đỉnh bên trong. Bây giờ, trải qua vô số trận sau đại chiến, hắn chỗ đoạt lại chiến lợi phẩm phần lớn đều bị tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại có 8 bộ bảo khí pháp bảo cất giữ trong Cửu Long đỉnh bên trong. Mà hắn hiện tại linh thạch cùng đan dược các loại tư nguyên đều rất thiếu, nhu cầu cấp bách những tư nguyên này đến khôi phục pháp lực, cho nên hắn dự định có thời gian liền đem những này hạ phẩm bảo khí đều lấy ra bán đi, đổi lấy mình cần thiết hại lượng tài nguyên. Quả thật, thân là đại tu sĩ, nếu là tùy thân không thể mang theo mấy triệu linh thạch tài nguyên, Như vậy rất có thể đại chiến mấy trận về sau liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, khôi phục pháp lực trở nên cực kỳ chậm chạp. Thí dụ như Đỗ Phi Vân, nếu là một trận đại chiến xuống tới, pháp lực tiêu hao hầu như không còn, như vậy hắn tại linh thạch cùng linh đan khôi phục lại, ước chừng 2-3 ngày thời gian liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng là không có linh thạch đan dược, chính hắn đã tọa tu luyện khôi phục pháp lực, chí ít cũng cần nửa tháng đến 20 ngày thời gian, đây là cực kỳ không tiện. Cũng may bây giờ rốt cục đào thoát lòng son tử đám người phục kích. Đỗ Phi Vân mang theo mọi người một đường hướng phía Tây Nam bay đi, hy vọng có thể đi cùng Hạo Thuận Tử bọn người tụ hợp, chí ít có thể tranh thủ đến mấy ngày đến khôi phục pháp lực. Hắn tình trạng coi như không tệ, còn giữ tiếp cận 8 thành thực lực, mà Dạ điểm cùng Manh Manh còn có thiết băng, lại chỉ còn lại có không đủ 5 thành thực lực, nếu là gặp lại chém giết kịch đấu, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh, có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà, người không may lúc lại là uống nước lạnh đều tê răng, Đỗ Phi Vân trong lòng đang như thế tất tưởng, sự lo lắng của hắn liền lập tức ứng nghiệm. Mọi người vừa mới từ một ngọn núi cao đỉnh bay qua, phía dưới sơn phong bên trong liền đột nhiên hiện ra đỏ sấm huyết quang, có đầy trời huyết hải cuồn lên, giống như sóng lớn cuốn ngược hướng mọi người chụp được. Ma đạo tu sĩ, Đỗ Phi Vân trong lòng run lên, nhìn thấy cái này rõ ràng là ma đạo thần thông, lập tức tâm thần níu chặt ngưng thần để phòng. Kia phiến màu đỏ sấm huyết hải trọn vẹn bao phủ ngàn trượng phương viên không gian, ở giữa là một nói vòng xoáy khổng lồ, kéo theo kêu huyết hải không ngừng xoay tròn bốc lên, sinh ra to lớn vô song sóng máu cùng hấp lực. Muốn đem Đỗ Phi Vân bọn người hút tới kia vòng xoáy bên trong. Mà lại, tại kia trong biển máu, vòng xoáy bên ngoài còn đứng sừng sững lấy chín cái dáng người cao tới một trượng tử sắc quái vật. Đỗ Phi Vân phát hiện kia chín cái quái vật có chút quen mắt, ngưng thần nhìn kỹ một phen, thình lình phát hiện kia là chín cái tu la. Đương nhiên, chân chính tu la chính là tiên nhân cường đại ma tộc, cái này chín cái tu la chỉ là lấy huyết quang cùng ma khí ngưng tụ mà thành, thực lực chỉ tương đương với kim đan cảnh cường giả thôi. Nhưng dù là như thế, Đỗ Phi Vân cũng cảm thấy kinh hãi Trong lòng sinh ra lớn lao cảm giác nguy cơ. Không hề nghi ngờ, một đạo thần thông trong công kích liền có được chín cái kim đan cảnh tu la hư ảnh, mà lại trong biển máu tàn mát ra uy thế viễn siêu kim đan cảnh cường giả, cái này liền đủ để chứng minh Đỗ Phi Vân gặp phải cái này ma đạo tu sĩ chính là vô tiền khoáng hậu cường đại. Nguyên đan cảnh thực lực ma quân. Chỉ một sát na, Đỗ Phi Vân liền từ cái này đạo thần thông bên trong phân tích ra nhiều như vậy, lập tức tâm thần níu chặt, ám đạo lần này phiền phức. Nghĩ tới đây, Hắn không chút do dự đem Tiết Băng cùng Dạ hiểm Thu tiến vào Cựu Long đỉnh bên trong, miễn cho các nàng thụ xâm hại, chỉ để lại mình cùng manh manh đến ứng đối cái này đạo thần thông. Hắn đem Ma Đế đổ Lục tế ra, từ sắc bức tranh chiếc hai, tách ra mở mịt ánh sáng màu tím, bảo vệ lấy mình quanh thân, đồng thời thi triển ra đại thôn phệ thuật đến, hướng cái kia đạo huyết hải thần thông hung hăng đè xuống. 130 trượng phương viên đại thôn phệ thuật, tại ngàn trượng huyết hải trước mặt giống như như trẻ con miểu nhỏ, thế nhưng là ẩn chứa trong đó vô thượng uy lực, lại là để kia huyết hải đều chỉ chệ nháy mắt Tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy e ngại. Màu đen miệng lớn lập tức cùng kêu huyết hải đụn vào nhau, kích thích đầy trời huyết sắc qua hoa, vô số trào lên sóng máu bị màu đen miệng lớn hút đi vào, liền ngay cả kia chín cái tu la hư ảnh thiếu chút nữa cũng bị màu đen miệng lớn nuốt chửng lấy. Đỗ Phi Vân toàn lực thi triển một cái đại thôn phệ thuật, lập tức đem kêu huyết hải nuốt chửng lấy hơn phân nửa, mắt thấy màu đen miệng lớn vẫn chưa từng ngừng tấn kệ, kêu huyết lập tức như thiểm điện tránh đi, không cùng mầu đen miệng lớn dây dưa. Huyết hải thời gian dần qua hội tụ, dần dần co nhỏ lại thành một trượng lớn nhỏ kia chín cái tu la hư ảnh cũng lập tức hợp lại cùng nhau, một trận huyết quang lấp lóe về sau, có một đạo khôi vĩ to con thân ảnh hiện hiện ra. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 279, Tu La Ma Quân. Cho tới giờ khắc này, Đỗ Phi Vân mới phát hiện, mới phương kia tròn ngàn trượng huyết hải, vậy mà là trước mặt cái này ma đạo tu sĩ biến thành. Khi kia ngàn trượng huyết hải ngưng tập hợp một chỗ, 9 cái tu la hư ảnh cũng hội tụ thành một đạo lúc, cái này ma đạo tu sĩ lập tức hiện lộ ra thân ảnh tới. Hắn có cao chín thước khôi vĩ thân thể, giống như tử sắc to như cổ điện, thân mặc một bộ áo giáp màu đen, đen nhánh không ánh sáng nhìn không ra là chất liệt gì tạo thành. Hắn có một đầu sáng ngân sắc đến eo tóc dài, trong tay nắm lấy một cây màu đen dài súng, khoảng chừng dài một trượng. Một tay chắp sau lưng, một tay cầm màu đen dài súng, một đầu đến eo tóc bạc trong gió bay múa, hắn quanh thân bao phủ nhàn nhạt huyết quang, tản ra vô so khí thế cường đại. Hắn mang trên mặt một vòng ý cười, hai con mắt màu bạc nhìn thẳng Phi Vân, giọng lớn miệng rộng vỡ ra: Thanh âm vậy mà giống như sắt thép giao mình âm vang. Ngươi chính là Đỗ Phi Vân. Quả nhiên có chút môn đạo, không ngờ công buồn quân nghìn dặm xa xôi đến tìm ngươi. Nói thật, khi cái này Ma quân hiện thân ảnh hiện ra lúc, Đỗ Phi Vân liền vô ý thức nghĩ muốn chạy trốn, dù sao đây chính là một vị Nguyên Đan cảnh thực lực Ma quân, lấy thực lực của hắn xa xa không đủ để chống lại Nguyên Đan cảnh cường giả. Tu sĩ giới từ trước đến nay đều là như thế này, đối phó so với mình thấp một cảnh giới tu sĩ, có thể buông tay hành động không đâu được nổi. Đối phó cùng mình cùng cảnh giới tu sĩ lại cần muốn chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước mới có thể có cơ hội thủ thắng. Mà đối phó cao hơn chính mình một cảnh giới tu sĩ, như không có siêu cường pháp bảo hoặc là pháp trận phụ trợ, căn bản ngay cả chống lại cơ hội đều không có, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chém giết tại chỗ. Giữa các tu sĩ thực lực sai biệt chính là rõ ràng như thế, mỗi một cảnh giới ở giữa đều có khoảng cách cực lớn. Có thể vượt cấp khiêu chiến nếu không phải là siêu cấp thiên tài, liền khẳng định là có được nghịch thiên pháp bảo hoặc là pháp trận. Thế nhưng là Đỗ Phi vẫn biết, mình không thể la cậu. Cái này mà Quân Linh thức sớm đã khóa chặt Phương Viên mấy chục bên trong địa, nhất là hai người quanh thân Phương Viên ngàn trượng phạm vi bên trong, chỉ cần Đô Phi Vân hơi có dị động, tất nhiên sẽ gặp gây nên lôi đỉnh đại kích. Cho nên, hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm cơ hội mới có thể bình yên đào thoát, mà không phải tùy tiện quay đầu liền chạy, như thế sẽ chỉ lưu lại vô số sơ hở, làm cho đối phương thế như trẻ che đem hắn chầm chết. Huống chi, hắn cũng cần muốn biết rõ ràng, ma đạo tu sĩ sao dám chạy ra thế giới dưới lòng đất, đi tới Bạch Xuyên Lĩnh bên trong Dương Mai, mà lại Cái này ma quân tự hồn là chuyên môn đến tìm hắn, hắn cũng cần muốn biết rõ ràng trong đó thù hận, về sau có thể có đề phòng, miễn lại phải tao nộ phục kích vây giết. Nghe tới kia ma quân lời nói, Đỗ Phi Vân thần sắc không thay đổi, bình tĩnh như trước đứng tại manh manh trên lưng, lông mày hơi nhíu, nghi hoặc mà hỏi thăm, thầm, các hạ thân là ma tộc vậy mà không tại thế giới dưới mặt đất ở lại, ngược lại chạy đến Bạch Xuyên lĩnh bên trong đến Du Đảng, chẳng lẽ không sợ bị Huyền môn bảy tu sĩ lên công chi chạm yêu trừ ma?" Ha kia ma quân ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Toàn thân tự có một cấu nạo khí đột nhiên bắn ra, biểu lộ rất là khinh thường. Bạch Xuyên Linh bây giờ bơ bên, ai lại sẽ chú ý tới buồn quân hành tung? Huống hồ, lấy bổn quân thực lực, thiên hạ nơi nào không thể đi? Chỉ là một cái Bạch Xuyên Linh thôi, buồn quân còn chưa từng để ở trong lòng. Hả? Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lại, ánh mắt tinh tế dò xét kia ma quân một phen, mặc dù lời nói của đối phương rất là cuồng vọng, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, lấy đối phương nguyên đan cảnh thực lực, đích thật là đủ để Bạch Xuyên Linh mà không ngại. Xem ra Trừ phi là Lưu Vân tông trưởng giáo Yên Vân tử cái này cùng cường giả trí tôn xuất thủ, mới có thể đem cái này mà quân chém giết, cái khác đại tu sĩ nhóm không bị hắn tàn sắt cũng đã là may mắn chi cực. Trước kia Đỗ Phi Vân không từng chứng kiến nguyên đan cảnh cường giả thực lực, hiện tại nhìn thấy cái này ma quân, trong lòng lập tức có cái khái niệm, bởi vậy cũng rốt cuộc mình bạch tới, trưởng giáo Yên Vân tử tất nhiên là siêu việt nguyên đan cảnh thực lực luyện hồn cảnh đại tu sĩ, chính là cường giả chí tôn. Dù sao, tại cái này ma quân trước mặt hắn mặc dù cảm nhận được vô song luân xo so uy áp, như có cao vạn trượng phong ép ở trong lòng, làm hắn không thở nổi, nhưng là cũng không phải là không thể chống cự. Mà tại trưởng giáo Yên Vân tử trước mặt, hắn không chỉ nhìn một cách đơn thuần không tấu đối phương cảnh giới, mà lại một chút xíu phản kháng lực lượng đều không có, quả thực như là sâu kiến. Như vậy các hạ nghìn giảm xa xôi chạy đến Bạch Xuyên lĩnh bên trong đến tìm bản tọa, không biết ý muốn vì sao. Tự hồ, giữa chúng ta không oán không từ a. Đỗ Phi Vân câu nói này, cũng không phải là muốn cùng đối phương thỏa hiệp nhượng bộ hoặc là cầu tình, làm cho đối phương tha hắn một lần. Bởi vì đó căn bản không thực tế đối phương trăm phương ngàn kế đối lại đoạn hắn khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ hắn hỏi như vậy chỉ là vì làm rõ ràng đối phương mục đích để cho mình có thể có đề phòng thôi buồn quân đến tìm mục đích của người rất đơn giản đó chính là muốn tới lấy đi tu la đạo chí bảo ma đế đổ lục mang về buồn quân tiên tổ di vật ma đế đổ lục tiên tổ di vật Đỗ Phi Vân lập tức lông mày màyữ lại trong lòng giật mình âm thầm suy nghĩ nói chẳng lẽ cái này ma quân là tu la ma đế hậu duệ thế nhưng là đó căn bản không có khả năng à Tu la ma đế tử chưa nói tới qua hắn có hậu duệ, húng hồ nếu là có hậu duệ lời nói, hắn trực tiếp đem ma đế đổ lục truyền thừa tiếp là được, sao lại cần chia 3 phần lưu lạc bên ngoài. Hừ, nói bậy nói bạn, ngươi nói đây là tổ tiên của ngươi di vật, ta còn nói đây là sư tôn ta truyền thừa truyền thừa đâu. Nhận định đối phương là tại hầu ngôn loạn ngữ lật ngược phải trái, Đỗ Phi Vân cũng không khách khí chút nào phản kích, chỉ đem chính mình đạo thành là tu la ma đế truyền thừa đệ tử, thân phận này cùng bối phân đều so với đối phương cao nhiều. Người muốn chết Tia ma Quân nghe ra Đỗ Phi Vân lời nói, là tại quanh con lòng vòng mang hắn, lập tức giận tím mặt, hai tay vẫy một cái liền phóng xuất ra ba con tu la hư ảnh, hướng phía Đỗ Phi Vân nhào tới trước mặt. Kia ba con tu la đều là trượng dư cao, có kim đang cảnh cường giả thực lực, quanh thân lượn lờ lấy quỷ dị khí tức cường đại, có từng kia từng sợi hắc khí tại xoay quanh lượn lờ, đều là cầm trong tay to lớn luôn đao, tấn mãnh vô song hướng hắn công tới. Đối mặt ba con tu la hư ảnh giác công, Đỗ Phi Vân kia không hốt hoảng chút nào, quanh thân hiện ra màu vàng kim nhạt quang hoa. Cầm trong tay chấn long bát kiếm hợp thành hát sắc cử kiếm, lập tức liền thi triển ra một đạo phân quang hóa ảnh thần thông tới. Vô số kiếm quang thoáng hiện một sát na, lập tức hợp thành hai đạo sắc bén vô song kiếm mang, chẳng kích ở trong đó hai con tu la ngực, kia hai con tu la lại không hề hay biết, mặc cho ngực bị xé mở một đạo cự đại lỗ hồng, cũng là hồn nhiên không hay, tiếp tục hướng Đỗ Phi Vân đánh tới. Ba thanh dài hơn một trượng loan đao mang theo một vòng huyết quang, trong chốc lát liền vạch đến Đỗ Vân trước người, trực chỉ lồng ngực của hắn. Cái này ba con tu la tốc độ nhanh như thiểm điện, Xuất thủ tấn mãnh Tuyệt Luân, lại không hề hay biết hung hãn không sợ chết, phổ thông kim đan cảnh cường giả chỉ sợ lúc này liền muốn máu phun ra năm bước, bị ba con tu la cho phân thây. Đỗ Phi Vân lại là run tay phóng xuất ra sớm đã chuẩn bị đại thôn vệ thuật, nháy mắt liền đem kia ba con tu la nuốt chửng lấy hầu như không còn, hóa thành tinh thuần pháp lực bị hắn cho hấp thu. Cùng lúc đó, kia ma quân thân thể đột nhiên biến khổng lồ vô so, ngoại hình cũng trở nên cùng tu la đồng dạng, cầm trong tay màu đen dài súng nhanh như điện chấp hướng Đỗ Phi Vân đâm vào. Khó khăn lắm đem ba con tu la thôn phệ hết, Kia ma quân đen nhánh giải súng đã đi tới mặt trước, Đỗ Phi Vân không kịp ngăn cản, lập tức thi triển ta ý tiêu giao thần thông hướng một bên tránh đi. Nào có thể đoán được, kia đen nhánh giải súng lập tức biến thành dài 10 trượng, một cái quét ngang liền quét chúng Đỗ Phi Vân phía sau lưng, đem hắn đập bay rất ra ngoài, rơi xuống tại số bên ngoài trăm trượng. Thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Tại không trung liên tiếp bước lên mấy chục lần về sau, Đỗ Phi Vân rốt cuộc ổn định thân hình, tại số bên ngoài trăm trượng dừng lại, lơ lửng giữa không trung, đề phòng kia ma quân. Kia ma quân tốc độ quá nhanh. Lực lượng thực tế quá mạnh mẽ mới chỉ là lấy thân thương quét ngang hắn một chút liền đem hắn như quỷ mị thân ảnh đánh chúng mà lại đem hắn hộ thân Nguyễn Giáp cũng đánh tan ra một tia khe hở tới từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi bị hắn rửa làm nền bài ta ý tiêu giao thần thông tốc độ lại còn không kịp cái này ma quân trên thân hạ phẩm bảo khí Nguyễn Giáp cũng bị đã thương ra một vết nước bởi vậy nhưng thấy tốc độ của đối phương cùng lực lượng đều là tuyệt đỉnh. mà lại trong tay hắn kia cán đen nhánh không ánh sáng dài súng cũng tất nhiên là trung phẩm bảo khí tại pháp bảo bên trên Đỗ Phi Vân chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, tại phương diện tốc độ hắn còn hơi kém một chút, về mặt sức mạnh hắn càng là không cách nào cùng đối phương địch nổi. Thế yếu, hoàn toàn thế yếu, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng thế yếu. Kia ma quân một cán súng Đỗ Phi Vân quét bay ra ngoài, nhưng không có tiếp tục đuổi theo, mà là cầm súng lập tại nguyên chỗ, hai con mắt màu bạc nhìn qua Đỗ Phi Vân, hiện ra một tia thưởng thức ý vị tới. Quả nhiên có chút môn đạo, người tu La Kim thân vậy mà cô động đến mạnh mẽ như thế tình trạng, đủ cùng bốn quân sánh vai, người có tư cách làm bốn quân đối thủ. Mặc dù Kiêu Ma Quân là chân tâm thật ý thưởng thức thực lực của hắn, nhưng là Đỗ Phi Vân lại chưa từng chút nào cảm thấy thư giãn hoặc là tự mãn, ngược lại trong lòng càng thêm ngưng trọng đề phòng. Bởi vì hắn biết, đối phương trước đó đây chẳng qua là thử một chiều, tiếp xuống liền sẽ dốc toàn lực ứng phó đối phó hắn. Lúc này, Kiêu Ma Quân lại nói tiếp, Đỗ Phi Vân, buồn quân chính là Tu La Ma Quân, trưởng khống Tu La thành mấy triệu ma tộc. Ma buồn quân tiên tổ chính là Tu La Ma Đế giới trướng, buồn quân chính là Tu La đạo chính thống hậu duệ, cho nên ngươi đem ma đế đồ lục giao cho Bổn quân." Từ bổn quân để hoàn thành tu La Ma đế nguyện vọng mới là chính độ. Tu La Ma đế thấy Đỗ Phi Vân trầm mặc không nói, ánh mắt chưa từng có chút biến hóa, biết hắn vẫn bất vi sở động, liền tiếp tục nói, Ma đế Đồ Lục chính là ma tộc chí bảo, không biết bao nhiêu cường giả nhốn nó, dùng hết thủ đoạn cũng muốn đưa nó cướp đến tay, lấy người hơi kết thúc thực lực còn chưa đủ lấy nắm giữ Ma đế Đồ Lục, nó sẽ vì người mang đến họa sát thân. Chỉ cần người đem Ma đế Đồ Lục giao cho buồn quân, như vậy người liền miễn đi họa sát thân, mà lại bổn quân cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng thậm chí ngươi còn có thể thu hoạch bổn quân hữu nghị, tương lai truyền thụ cho ngươi mấy đạo tu la đạo đại thần thông cũng không phải là không được. Buồn quân lời nói cứ như vậy nhiều, ngươi trong lòng mình suy nghĩ tỉ mỉ một cái đi, buồn quân cho ngươi mười hơi thời gian, từ ngươi làm ra lựa chọn. Hôm nay ngươi sống hay chết, liền do chính ngươi đến quyết định. Quả thật, Tu La Ma quân nói đều là lời nói thật, Đỗ Phi Vân cũng minh bạch hắn không có nói chuyện giật gần, cái này ma đế đổ lục đích sắc mang đến cho hắn vô số họa sát hơn. Nhưng là, hắn lại bởi vậy mà từ bỏ ma đế đồ lục sao? Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 280, cương manh nhất thảm liệt quyết đấu. Mặc dù tu La Ma Quân lời nói đều là lời nói thật, nhưng là Đỗ Phi Vân là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ Ma Đế đổ lục. Tới tay bảo vật, ai muốn hai tay dâng tặng người khác? Hỗn hổ đối phương chính là gian trá tàn nhẫn Ma Quân, hắn lại có thể nào tin tưởng đối phương? Hùng chi, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, đem vận mệnh một mực giữ tại trong tay mình mới là chính đạo. Sinh cùng tử, chỉ có chính mình có thể quyết định mà không thể bị người khác tà hữu. Cho nên, hắn lựa chọn mình mở ra sinh lộ, nhưng lại không phải từ bỏ ma đế đồ lục, mà là quyết đấu tu La Ma quân, tranh đoạt một chút hy vọng sống. Hắn không có trả lời tu La Ma quân lời nói, lại là dùng hành động cho thấy lựa chọn của mình. Chỉ gặp, hai tay của hắn nháy mắt bóp ra vô số pháp quyết, tại trong chốc lắt liền đem pháp quyết hoàn thành, phóng xuất ra thiên kiếm về một đạo này đại thần thông tới. Trấn Long bắt kiếm hợp thành màu đen cự kiếm bị hắn dơ lên cao cao, có một đạo hơn 100 trượng rực màu trắng kiếm quang hiện ra. Hội tụ trong cơ thể hắn tất cả kiếm đạo thần thông ý lực, mang theo khai thiên tịch địa uy thế hướng phía Tu La quân phách chạm xuống tới. Cùng lúc đó, trước đó một mực tại lẽ tránh công kích manh manh, cũng là hai cánh trấn chiến vô số dưới, đem từng mảng lớn màu đen kiếm quang hướng Tu La quân ám sát mà tới. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân phản ứng, Tu La quân biết hắn là thể sống chết không theo, lập tức đôi mắt chuyển hàn, toàn thân sát cơ tăng gọn, đưa ra vô tận huyết quang cùng lượn khí. Đối mặt kia chém bổ xuống đầu trắng kiếm quang, thân hình của hắn như quỷ mị dần hiện ra ngàn khoảng cách. Trong tay giải súng buộc phát ra 200 trượng màu đen thương mang, hướng phía Đô Phi Vân đầu đâm tới. Cùng lúc đó, manh manh phát ra màu đen kiếm quang, lập tức bị hắn tay trái một quyển trò đánh tan, hóa thành đầy trời pháp lực quang hoa tiêu tán. Ta ý tiêu giao thần thông. Lần này, Đô Phi Vân rốt cuộc Minh Bạch Tu Lama quân tốc độ vì sao còn nhanh hơn hắn bên trên một phần, bởi vì đối phương cũng tẩy luyện Ta ý tiêu giao thần thông mà lại thực lực mạnh hơn hắn mấy phần. Dưỡng thẳng bổ xuống trắng loa kiếm quang, lập tức chuyển thế biến bổ mà quét ngang, hướng Tu Lama quân chém ngang mà tới. Tu La Quân biết được cái này đạo thần thông lợi hại, lập tức thu hồi đầm về đô phi vân đầu thương mang thuận thế điểm tại kia rực màu trắng kiếm quang bên trên. Oành! Rực màu trắng kiếm quang cùng màu đen thương mang ầm vang đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra chấn thiên giới tiếng vang. Rực màu trắng kiếm quang mảnh vỡ, cùng màu đen thương mang mảnh vỡ hỗn hợp lại cùng nhau, bốn phía bắn ra vảy ra, đem phía dưới cao phong đều đánh tan hơn phân nửa, vô số núi đá vỡ vụn ra, nửa bên sơn phong đều sụp đổ rơi. Đây trời pháp lực quang hoa bên trong hai người một chiêu này quyết đấu lại là bất phân cao thấp. Tu La Ma quân thân hình lại lóe lên, liền cầm súng hướng phía Đỗ Phi Vân vọt tới. Hắn quanh thân lóe ra mở mịt kim quang, đem kia vô số lăng lệ pháp lực mảnh vỡ ngăn cản ở ngoài, lông tóc không thương xuyên qua bạo tạc quân đoàn, màu đen dài súng buộc phát ra một đoàn đen nhánh không ánh sáng trùng sáng, hướng phía Đỗ Phi Vân bao phủ mà tới. Tu La Kim Thân thần thông. Đỗ Phi Vân lập tức phát hiện, Tu La Ma quân vậy mà cũng tu luyện Tu La Kim Thân thần thông một trái tim lập tức chìm đáy cốc. Trước kia đối phó huyền môn tu sĩ, hắn cái này hai đạo ma đạo thần thông có thể đại hiện thần uy. Nhưng lạ bây giờ đối phó cái này Tu Lama quân hắn lại là một chút ưu thế cũng không có. Màu đen thương mang bao phủ xuống, Đỗ Phi Vân lập tức thân hình mau né đến, dùng tay chính là một đạo ngũ hành kiếm thuật hướng Tu Lama quân đập tới. Tu Lama quân quả nhiên là dũng manh vô sở, so, hai tay cầm súng lắp một cái, lập tức buộc phát ra vô sở so khí thế cường đại, kia giải súng lập tức đem ngũ hành kiếm thuật thần thông cho xoắn đến vỡ nát. Một súng phá diệt ngũ hành kiếm thuật, Tu Lama quân vẫn như cũ dây dưa không bỏ cầm súng đánh tới, trong chớp mắt liền tới đến Đỗ Vân trước người không đủ trăm trượng. Màu đen thương mang cơ hồ chống đỡ Đa Đô Phi Vân lực ngực. Trong lúc nguy cấp, Đỗ Phi Vân đem Trấn Long bắt Kiếm hoành ngăn tại hung lúc trước bề rộng chừng một thước màu đen cự kiếm lập tức buộc phát ra hóa ánh pháp lực quang mang, cùng kia màu đen thương mang ầm vang đụng vào nhau. Chấn thiên rơi tiếng nổ bên trong, vô số pháp lực mảnh vỡ bắn tung tóe mà ra, bóng ánh pháp lực quang hoa che khuất bầu trời, Đỗ Phi Vân cũng mượn lực phản trấn lập tức chạy ra ngàn trượng xa. Mặc dù cái này mồ súng bị Chấn Long Bát Kiếm chặn lại, nhưng là hắn cũng bị chấn bên trên nội phủ hai tay càng là tê dại không thôi. Hắn khó khăn lắm rời khỏi ngàn trượng xa. Lập tức liền muốn thi triển ra Thiên Ma Thủ đến cầm ná Tu La Ma Quân, dù chỉ là ngăn cản hắn một chút, cũng có thể thừa cơ đào tẩu. Làm sao? Còn chưa chờ hắn đem pháp quyết thi triển ra, liền nhìn thấy đầy trời quang hoa bên trong, Tu La Ma Quân lần nữa cấp đến trước người hắn hai ngoài trăm trượng, năm lấy dài súng hung hang đệm xuống. Màu đen thương mang một lần nữa ngưng tụ, khoảng chừng dài 200 trượng, to lớn vô so, mang theo có thể vỡ nát cao vạn trượng phong như thế, hướng hắn đập xuống giữa đầu tới. Đỗ Phi Vân bất đắc dĩ, bước ra tránh đồng thời, hai tay cầm mầu đen cự kiếm. Đón đầu thẳng lên hướng, kiếm màu đen thương mang liệu đi. Lại là thốt nhiên buộc phát tiếng nổ lớn, trong đó còn kèm theo sắt thép va chạm vụ vụ âm thanh, chấn long bắt kiếm cùng màu đen dài súng giao kích cùng một chỗ, lập tức cuốn lên kinh đảo hải lãng, vô hình xung kích bo quét ngang ra ngoài, đem phía dưới sụp đổ sơn phong đều phá hủy thành đất bằng. Mà trải qua một kích này giao phong, Đỗ Phi Vân mặc dù thành công tan mất màu đen thương mang vô song lực lượng, nhưng cũng là nội phủ chấn thương, cổ họng ngọt ngọt liền tràn ra một kia máu tươi tới. Mà lại, hai cánh tay của hắn cũng phát ra răng rắc một tiếng va dọn lại bị sinh sinh địa chấn đoạn mất sự cốt. Trải qua này một kích, Đỗ Phi Vân đã là bị thương nhẹ, bị Tu Lama quân bức bách hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng mà Tu Lama quân chỉ là bị Đỗ Phi Vân cho trấn khí huyết không thông suốt, pháp lực vận chuyển hơi có vẻ ngăn chặn thôi, lại không chút do dự lần nữa cầm súng vọt tới Đỗ Phi Vân trước mặt, một cái hoành tạo thiên quân liền hướng Đỗ Phi Vân đầu đập tới. Thực tế là Tu Lama quân tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mức cường đại, Đỗ Phi Vân căn bản là không có cách kéo dài khoảng cách thi triển thần thông, chỉ có thể bị hắn cuồng phong mưa giáo liên tục đại kích. Thần hám như thế hiểm cảnh, Đỗ Phi Vân cũng là bất đắc di đến cực điểm, chỉ có thể mệt mỏi chống cự, từ bỏ thi triển thần thông tâm tư, thi triển ra ngự kiếm theo gió thân pháp cùng ta ý tiêu giao, đem tu La Kim thân vận chuyển tới cực hạn, cầm kiếm cùng tu La Ma quân đối hợp lại. Hai người liền tựa như phàm nhân trên chiến trường sông trận chém giết, từ bỏ thi triển thần thông pháp thuật, đều là nắm lấy dài xuống cùng cự kiếm, lấy cận chiến phương thức đang chém giết lẫn nhau tranh đấu. Loại này phương thức chiến đấu, nhân yêu ma tam tộc bên trong cũng chỉ có ma tộc Tu La đạo mới dám làm như thế. Bởi vì tu La đạo cường đại nhất chính là nhục thân phòng ngự cùng lực lượng, cận thân công kích chính là tu La đạo công kích mạnh nhất phương thức. Bảy. Màu đen giải súng cùng cự kiếm đụng vào nhau, Tu La ma quân thừa cơm một cước quét ngang tại Đỗ Phi Vân bên hông, đem hắn bị đá bay rất ra ngoài. Mà Đỗ Phi Vân tại bị đá bay trước đó, cũng một quyền nện ở Tu La ma quân trên mặt, trên thân hai người đều có nhạt đạm kim quang phòng hộ, cho nên vẫn chưa thụ trọng thương. Vừa mới tách ra hai người, lập tức lại lần nữa cùng sông về một phía, giải súng cùng cự kiếm giao kích, bắn ra tiếng vang ầm cùng pháp lực mạnh vỡ. Trong một sát na lẫn nhau công mấy trăm lần, kia sắt thép va chạm vụ vù, vù âm thanh hội tụ thành âm thanh bo dòng lũ hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Đỗ Phi Vân một mực tại tìm cơ hội kéo dài khoảng cách, phóng thích thần thông pháp thuật đến ngăn cản Tu La Ma Quân, đáng tiếc Tu La Ma Quân tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này, ỷ vào không thể luân xo so tốc độ cùng lực lượng, không ngừng mà dây dưa hắn, cùng hắn triển khai cận chiến chém giết. Rang rắc. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, phát ra xương vỡ vụn giòn vàng, vô hình xung kích bo bắn tung tóe ra, hai người lại là hơi dính tức lui bởi vì mỗi lần này xung kích, tay của hai người chỉ đều đã bị đứt đoạn. Oành. Hai thân ảnh lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, Song Quyền hai chân nháy mắt công kích mấy ngàn lần, mỗi một lần đều là thật va chạm đối cứng, nương theo lấy cốt nhục vỡ vụn tách rời tiếng vang, xương cốt ma sát thanh âm 10 điểm chói tai, giật người. Ken! Rai súng cùng tự kiếm lần nữa giao kích, Đỗ Phi Vân thừa cơ một quyền đánh chúng Tu Lama quân lồng ngực, đem hắn lồng ngực đánh có chút sụp đổ xuống. Mà Tu Lama quân cũng tại cái này đứng không, cho Đỗ Phi Vân một cước cùng một quyền đem hắn đánh máu mũi chảy dài, lần tối run rẩy. Đây là giữa các tu sĩ nhất là cương mãnh phương thức chiến đấu. Quên quên đến thịt cương liệt đả kích, để bất kỳ tu sĩ nào cũng vì đó gan hàn, phòng ngự hơi yếu một chút tu sĩ, rất nhanh liền sẽ bị hủy diệt nội thân. Đây cũng là giữa các tu sĩ thảm thiết nhất phương thức chiến đấu. Nó không giống với kéo dài khoảng cách phóng thích thần thông pháp thuật đến đối với anh, còn có né tránh cùng cứu vãn chỗ trống. Loại này tiếp thân cận chiến hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào hạ phòng, nên đón đối phương cuồng phong mưa giảo mạnh cuối cùng bị đánh nục thân sổ đổ linh thức đánh tan. Bởi vì hai người công kích mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong, không chỉ hận chứa đủ để khai sơn đoạn sông lực lượng của lỗ, càng là ngưng tụ mình linh thức công kích, mỗi một quyền mỗi một cước đánh ra, cũng có thể làm cho đối phương tâm thần rung chuyển, linh thức vì đó tán loạn ba động. Manh manh lo lắng tại bên ngoài vòng chiến xoay quanh, thấy Đỗ Phi Vân một mực ở vào hạ phong, bị chen ép liên tục bại lui, lập tức tâm lo như lửa đốt, thế nhưng là giữa hai người chiến đấu nàng lại căn bản là không có cách tay. Đỗ Phi Vân chính là kim đang cảnh cường giả bên trong gần như vô địch tồn tại. Mà tu Lama Quân càng là nguyên đang cảnh cường giả, giữa hai người chiến đấu, phổ thông kim đang cảnh cường giả căn bản không dám nhúng tay, nếu bị bo vừa đến chính là kết quả diệt vong. Không chỉ là Đỗ Phi Vân, liền ngay cả Manh Manh cũng biết, nếu như Đỗ Phi Vân tiếp tục cùng tu Lama Quân dây dưa tiếp, như vậy hắn thế tất sẽ bị đánh tới không hề có lực phản thủ, sau đó bị tu Lama Quân nắm lấy cơ hội vỡ nát nhục thể của hắn, đều là hắn kim đan chỉ sợ đều khó mà chạy thoát. Manh Manh tâm lo như lửa đốt, ở ngoại vi lo lắng xoay quanh, thanh thúy kêu to, Vân lại làm sao không nổi? Hắn vẫn luôn tại tìm cơ hội thoát thân, thế nhưng là Tu La Ma quân căn bản không cho hắn cơ hội này, mỗi lần tối lui về sau đều sẽ nháy mắt dính đi lên tiếp tục cận chiến, hắn căn bản không có cơ hội phong thích thần thông pháp thuật. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy, nếu không khẳng định sẽ bị Tu La Ma quân cho đánh chết. Hắn là Tu La đạo truyền nhân, am hiểu nhất cận thân chiến đấu, mà ta lại quen thuộc lấy thần thông pháp thuật đối phó hắn đây là lấy mình trưởng đến công kích ta điểm yếu, ta căn bản là không có cách chiếm đến bất kỳ tiện nghi, chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn mới có thể lão tẩu. Đỗ Phi Vân một bên lấy quyền cước đón đỡ Tu Lama quân công kích, lấy ngự kiếm theo gió thân pháp đến né tránh, đem kiếm thuật phát huy đến cực hạ, trong lòng còn đang không ngừng suy tư cùng tìm cơ hội. Lúc này, Tu Lama quân quát khẽ một tiếng, trong tay đâm thẳng mà đến dài súng, phút chốc cải biến phương hướng, lập tức biến thành dài trường 10 trượng, một cái đập ngang liền nện ở Đỗ Phi Vân eo trên sương sườn. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 281: Hộ tông đại trận bị phá. Cái này một súng, khí thế hùng hùng, tốc độ nhanh đến dọa người. Vẹn vẹn vô cùng một sát na liền muốn đánh trúng Đỗ Phi Vân. Xuất ra đầu tiên, trong đó lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng, tia thương mang đạo qua khu vực, ngay cả không khí đều đôn nốt bạo hưởng, không gian đều rung động không ngừng, hiển lộ ra từng tia từng tia màu đen khe hở. Ha ha, không nghĩ tới Đỗ Phi Vân tốc độ của người cùng lực lượng cũng là cường hành như vậy, quả thực có thể so Kim Đan cảnh tu La đạo cường giả, bốn quân là càng ngày càng thượng thức ngươi. Một súng quét ngang mà ra đồng thời, Tu La Ma quân cũng là cười ha ha mở miệng tán thưởng. Hai người giao thủ lâu như vậy, Hắn chỉ có thể đem Đỗ Phi Vân đạt thường, lại không có thể đem hắn nhục thân đánh tan, cho nên đối Đỗ Phi Vân sinh ra một tia tán thượng. Hiển nhiên, tu La Ma quân là cái chiến đấu của nhân, tuyệt đối là càng đánh càng hăng tiên điên, càng mạnh đối thủ càng có thể kích thích hắn chiến ý. Lúc này, Đỗ Phi Vân trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, một đạo linh thức truyền âm chuyển vào manh manh trong đầu, manh manh, hướng tây bắc ngàn trượng bên ngoài tiếp ứng ta. Sau đó, khi cái kiếm màu đen dài súng quét ngang tại Đỗ Phi Vân bên hôm lúc, hắn liền đem toàn thân pháp lực tuôn trào ra. Đem Tu La Kim Thân thần thông vận chuyển đến cực hạn, đem eo cùng lúc phòng ngự tăng cường đến cực hạn. Giang Dác to lớn màu đen thương mang quét trúng Đỗ Phi Vân eo sườn, lập tức tuôn ra răng rắc giòn vàng âm thanh, thân thể của hắn như như chớp giật hướng về hướng tây bắc bay đi, tốc độ so hắn thi triển ta ý tiêu giao thần thông càng nhanh hơn hơn 3 phần. Một súng quét trúng Đỗ Phi Vân, Tu La Ma quân liền phát rắc không ổn, trông thấy Đỗ Phi Vân gia tốc hướng phía tây bắc lao vụt, lập tức mày lại, biết bên trong Đỗ kế, lập tức liền bộ phát toàn lực đuổi đi. Nhưng là Đỗ Phi Vân vì giờ khắc này mưu đồ đã lâu, thậm chí không tiếc cố ý bị hắn một súng quét trúng, xương sừng đều bị đánh gây mấy cây, như thế nào lại để Tu La Ma quân ngăn lại hắn, đây chẳng phải là sắp thành lại bại. Lúc này, hắn khó khăn lắm bay lượn ra 300 trượng khoảng cách, hai tay đột nhiên phong xuất ra một đạo thần thông đến, lập tức liền có một con to lớn huyết thủ hiện hiện ra, chính là già thiên ma thủ thần thông. Tu La Ma quân sông quá nhanh, lập tức bị kia trăm trượng già thiên ma thủ cho nắm trong lòng bàn tay, bị già thiên ma thủ nhào nặng để ép giam cầm. Trong phía vừa xoay Sơn Phong hung hăng đập xuống, liên tiếp nện vài chục lần mới ngừng. Tu Lama quân lập tức giận dữ, mặc dù không có bị Già Thiên Ma thủ cho đánh thành trọng thương, toàn thân xương sườn cùng cánh tay nhưng cũng bị bóp vỡ nát, một súng vỡ nát giả Thiên Ma thủ về sau, lại nghĩ đuổi theo Đồ Phi Vân, lại phát hiện hắn đã sớm ngồi cưới lấy manh manh bay đến vạn trượng bên ngoài. Xuất gia đầu tiên, mắt thấy con vịt đã đun sôi bay, sắp bị hắn chém giết Đồ Phi Vân chạy, dễ như chờ bàn tay ma đế đổ lục cũng không có, Tu Lama quân lập tức nộ diễm ngập trời tựa như lưu quang hướng Đồ Phi Vân đuổi theo. Manh manh toàn lực phi hành, tốc độ có thể so nguyên đan cảnh bên trong cứng giả, trước đó liền cùng Tu Lama Quân kéo dài khoảng cách, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp. Cả hai một trước một sau truy đuổi hơn 10.000 bên trong lâu, mắt thấy khoảng cách bị kéo đến 30.000 ngàn trượng, Tu Lama Quân pháp lực cũng tiêu hao rất nhiều, biết mình là lại không có hy vọng đuổi tiếp, cho nên liền rất sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Rơi ở phía dưới trên ngọn núi, nhìn biến mất ở chân trời Đồ Vân, Tu Lama Quân hung hăng nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt sát khí bốn phía. Lần tiếp theo, Đỗ Phi Vân ngươi liền không có vận khí tốt như vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại bay ra ngàn dặm xa, thấy Tu La Ma Quân cũng không có đuổi theo, Đỗ Phi Vân lúc này mới thở phào. Một bên để manh manh chuyển hướng hướng Lưu Vân Tông chạy về, hắn lại vội vàng vận dụng thể nội tàn dư bốn thành pháp lực, đến khôi phục thường thế của mình. Tu La Ma Quân quả nhiên đáng sợ, nguyên đang cảnh cường giả cùng Kim Đan cảnh cường giả ở giữa thực lực sai biệt giống như hầm câu, lấy Đỗ Phi Vân thực lực hôm nay, tại Kim Đan cảnh cường giả bên trong chính là không đâu địch nội tồn tại. Thế nhưng là Tại Tu La quân cái này nguyên đan cảnh cường giả trước mặt, hắn lại ngay cả sức phản kháng đều không có, hắn liều mạng bị thương nặng đến phản kích, lại cũng chỉ có thể đem Tu La quân đánh thành vết thương nhẹ thôi. Đương nhiên, hắn cũng biết Tu La quân sở gì có thể hoàn toàn áp chế hắn, là bởi vì đối phương cũng tu luyện Ta Ý Tiêu giao thần thông cùng Tu La Kim Thân thần thông, cái này hai đạo chính là Tu La đế truyền thừa thần thông, chính là Tu La đạo mạnh đại thần thông pháp thuật, Tu La quân tự nhiên tu luyện so hắn càng thêm tinh tuẩn. Tốc độ cùng phòng ngự cùng lực lượng đều không kịp đối phương. Hắn không bị áp chế mới là quái sự. Trước kia hắn có thể bằng vào cái này hai đạo thần thông đến nghiền ép huyền môn tu sĩ, hiện tại đối mặt tu la đạo cường giả lại là thuốc thủ vô sách, hắn cũng không nhịn được cảm thấy đau đầu. Cục diện bây giờ thật đúng là hôn loạn không chịu nổi a. Huyền Thành Tông đã cuốn vào, Thiên Kiếm Tông cũng phái ra kiếm làm, liền ngay cả Tu La Ma quân cũng đến tìm ta gây phiền phức, Bạch Xuyên Linh quả thực loạn thành hỗn loạn, ta cũng trở thành phong bạo hạch tâm. Trong lòng như vậy thở dài, Đỗ Phi Vân liền vội vàng đem thể nội bị đánh gãy mười mấy cây xương cốt đều tiếp hảo. Về phần kia Ngũ Tạng Lục Phủ cùng đan điền chấn thương, lại không phải nhất thời bán hội có thể khôi phục, nhất định phải mượn nhờ linh đan tới tu dưỡng đến ít một ngày thời gian. Một bên hướng Lưu Vân Tông chạy về, hắn lại vội vàng phát ra một đạo truyền tin linh hạt, đem Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Thành Tông cũng gia nhập hôn chiến tin tức, một năm một mười nói cho trưởng giáo Yên Vân Tử. Đồng thời, hắn cũng biểu thị mình bây giờ tài nguyên rất thiếu, ngay cả khôi phục pháp lực cùng thương thế đan dược linh thạch cũng không có, hy vọng tông môn có thể tạo điều kiện dễ dàng. Yên Vân Tử cũng không có cho hắn hồi âm hơi thở không biết đến cùng đang làm cái gì, cái này trưởng giáo tựa hội luôn luôn rất thần bí, Đỗ Phi Vân cũng nhìn không thấu nàng, Dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa, mấy canh giờ về sau liền chạy về Lưu Vân Tông. Khi hắn trở lại Lưu Vân Tông Sơn môn về sau, lập tức liền đem cựu Long đỉnh cùng những người khác lưu tại Phi Vân điện bên trong, để Cửu Long đỉnh cùng Tiết Băng các nàng màu trong hấp thu Lưu Vân Thiên Cung bên trong dư giả linh khí. Hắn tiến về mây trôi đại điện đi yết kiến trưởng giáo Yên Vân tử, lại phát hiện chẳng những đạo đồng vân không tại, liền ngay cả Yên Vân tử cũng chẳng biết đi đâu. Đương nhiên Mây trôi trước đại điện hộ vệ không chỉ nói cho hắn những này, còn đối với hắn nói trưởng giáo Yên Vân Tử có dụ lệnh, để hắn trở về về sau liền đi tìm nhiệm vụ trưởng lão nhận lấy linh thạch cùng đang ăn dược. Nhiệm vụ này trưởng lão chính là tất nhiệm, lúc trước nhiệm vụ trưởng lão vô trần tử bỏ mình về sau, liền do vị này chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật đến kế nhiệm. Chỉ bất quá, nhiệm vụ này trưởng lão cũng không phải là kết đan cảnh cường giả, chỉ là tiên tiên hậu kỳ thực lực tôi. Tại tu sĩ giới rất nhiều trong tâm môn, tiên tiên kỳ thực lực tu sĩ, tuổi thọ cực hạn là 150 năm. Nếu có thể tại 50 tuổi bên trong đạt tới kết đan cảnh tu sĩ, đó chính là thiền tư siêu quần thiên tài, về sau có thể tại con đường tu luyện bên trên đi càng xa, đạt tới nguyên đan cảnh thậm chí là luyện hồn cảnh thực lực đều là có khả năng. Cho nên, những ngày này tư chắc tuyệt chân truyền đệ tử, tại trở thành kết đan cảnh đại tu sĩ về sau, liền sẽ trở thành phó trưởng môn, mà đối đại tương lai tiếp trưởng trưởng môn đại vị. Mà nếu như những này tiên tiên kỳ thực lực đệ tử, tại 50 tuổi về sau vẫn chưa đạt tới kết đan cảnh, như vậy liền sẽ tại trong tông môn đảm nhiệm trưởng lão chấp trưởng nội vụ hoặc là điều động đến tông môn danh hạ sản nghiệp bên trong quản lý sản nghiệp. Những trưởng lão này cũng có tại 50 tuổi về sau đạt tới kết đan cảnh, nhưng là cả đời thành tiểu cũng tuyệt đối không cách nào đạt tới luyện hồn cảnh, cho nên không thể trở thành phó trưởng môn, không thể tiếp trưởng trưởng môn đại vị. Đỗ Phi Vân tìm tới vị này tân nhiệm nhiệm vụ trưởng lão lúc, hắn chính chờ đợi Đỗ Phi Vân đến, lập tức rất cung kính chào đón, lấy ra bốn cái túi chữa vật giao cho Đỗ Phi Vân, cái này bốn cái trong túi chữa vật chứa linh thạch trung phẩm cùng khôi phục pháp lực cùng đan dược chữa thương. Đỗ Phi Vân lấy linh thức thăm dò vào trong túi trữ vật, phát hiện trong đó 10.000 ngàn khóa thượng phẩm linh thạch, còn có 10.000 viên thuốc, đây là Yên Vân tử để lại cho hắn tài nguyên bổ sung. 10.000 ngàn khóa thượng phẩm linh thạch, tăng thêm 10.000 viên thuốc, giá trị đại khái tương đương với 2 triệu hạ phẩm linh thạch, cũng coi là một bút của cải đăng giá, phổ thông kết đang cảnh đại tu sĩ, đoán chừng tất cả vốn liếng cũng chỉ có những này. Đỗ Phi Vân minh bạch, phó trưởng môn hàng năm phúc lợi, có thể từ môn phái nhận lấy tài nguyên ước chừng chỉ có 1 triệu linh thạch, mà cái này thêm ra 1 triệu linh thạch Hiện nhiên chính là Yên Vân Tử cho hắn phần thưởng. Mặc dù Yên Vân Tử đối với hắn cô y đãi, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy thụ sủng nhược kinh, trong lòng chưa từng nhắc lên mảy may gọn sóng. Dù sao, đây là hắn nên được, từ khi gia nhập Lưu Vân Tông đến nay hắn một mực đối Tông Môn trung thành cảnh cảnh lần này đại chiến càng là vì Tông Môn trải qua nguy cơ sinh tử, không cho chút bồi thường thực tế không thể nào nói nổi. Hốn hồ, tương lai tu là mà đế bảo khố mở ra, lưu Vân Tông cũng muốn từ trong đó phân đến lợi ích. Cái này 1 triệu linh thạch so sánh với tu La Ma đế trong bảo khố bảo vật, quả thực là chín châu một bao. Đem linh thạch đan dược thu lại, hắn lại thay Tiết Băng cũng nhận lấy một phần, lúc này mới tại Tân Nhiệm nhiệm vụ trưởng lao cung tiền giới, rời đi nhiệm vụ đại điện, trở về Phi Vân điện. Trở lại Phi Vân điện về sau, hắn không lo được vẫn ăn mẫu thân cùng tỷ tỷ, liền lập tức bắt đầu bế quan, hao phí giá trị 100.000 linh thạch cùng đan dược đến khôi phục thực lực. Cũng không biết kia Cửu Long đỉnh có phải là có linh tính, vậy mà có thể thông hiểu Đỗ Phi Vân tâm ý. Hắn vốn là kỳ vọng Cửu Long đỉnh có thể tại Lưu Vân Thiên cung bên trong mau chóng khôi phục linh khí tổn trữ, khi 8 canh giờ trôi qua, thương thế của hắn cùng pháp lực đều khôi phục về sau, lập tức phát hiện 4 phía đều biến. Phi Vân điện bên trong linh khí, nguyên bản liền nồng đậm đến viễn siêu ngoại giới gấp 20 lần tả hữu, trong đó có từng tia từng sợi mỏng manh ngũ thải linh khí đang lưu động. Thế nhưng là, cái này 8 cái canh giờ quá khứ, hắn phát hiện Phi Vân điện bên trong linh khí vậy mà sói mòn hơn phân nửa, cẩn thận xem xét một phen mới phát hiện, vậy mà là bị Cửu Long đỉnh cho hấp thu. Thấy Cửu Long đỉnh bên trong linh khí lại khôi phục tràn đầy, hắn lập tức mừng rỡ. Bây giờ thương thế hắn khôi phục, tự thân trạng thái cũng đạt tới đỉnh phong, đồng thời, Cửu Long đỉnh cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hiện tại không đi Thanh Sơn Kiếm Tông báo thủ, chờ đến khi nào? Nghĩ tới đây, hắn lập tức ngồi cưới lấy manh manh rời đi Lữ Vân Tông, mang theo Tiết Băng cùng Dạ Diễm, một đường lao vụn vụ hướng Thanh Sơn Kiếm Tông tiến đến. Phía trước chiến sự căng thẳng, Hạo Thuận Tử bọn người còn tại cùng Thanh Sơn Kiếm Tông huyết chiến, hắn nhất định phải mau chóng tiến đến ủng hộ. Viễn Thành Tông cùng đám kia tiểu môn phái tán tu các tu sĩ, hắn cũng muốn từng cái thu thập, báo ngày hôm qua vây khốn mối thủ. Nếu không cho Bạch Xuyên lĩnh tu sĩ giới chẩn nhế một chút, cái khác đại tu sĩ còn tưởng rằng hắn dễ khi dễ, về sau mỗi ngày giống con rùa đồng dạng đến phiền hắn, vậy coi như quá buồn ôn. Khó khăn lắm bay ra nghìn giảm xa, Đỗ Phi Vân đông nhiên tiếp vào một đạo linh hạc truyền tin, mở ra xem về sau, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tốt. Thanh Sơn Kiếm Tông hộ tông đại trận lại bị phá vỡ. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 282, Cửu Long Đỉnh Hồn khí Tin tức này đến, quả thực như là một tề thuốc trợ tim, để đỗ phi vân huyết dịch khắp người sôi trào, chiến ý dâng cao. Hán trăm ngàn không nghĩ đến, công lâu không giới thanh sơn kiếm tông sân môn, vậy mà nhanh như vậy liền bị phá trừ. Hộ tông đại trận bị phá trừ, thanh sơn kiếm tông liền giống như mất đi bại nốt cửu cửu non, chỉ có thể mặc cho hổ làng tùy ý đánh giết. Chỉ bất quá, kia hộ tông đại trận chính là một cùng một cao cường trận pháp, như thế nào lại dễ dàng như thế liền bị phá vỡ như là đan dược và pháp bảo đồng dạng, trận pháp cũng là có cao đẳng cấp thấp chi phần, từ cấp thấp nhất nhân cấp trận pháp đến linh cấp trận pháp, lại đến càng cao hơn một cấp huyền cấp trận pháp cùng đỉnh tiêm hồn cấp trận pháp. Nhân cấp trận pháp cần tiên thiên kỳ thực lực mới có thể bố trí, linh cấp trận pháp cần kết đan cảnh thực lực mới có thể bố trí, mà huyền cấp trận pháp cùng hồn cấp trận pháp lại cần luyện hồn cảnh thực lực mới có thể bố trí. Vô luận là luyện đan hay là luyện khí, không cùng cấp bậc đan dược cùng pháp bảo, cũng đều như là trận pháp đồng dạng, cần tương ứng thực lực mới có thể bố trí. Mà luyện hồn cảnh đại tu sĩ có thể bố trí hồn cấp trận pháp, lại cần một cái tiền đề, đó chính là nhất định phải có hồn khí chèo chống. Chính như là Lưu Vân Tông hộ tông đại trận đồng dạng, lấy Lưu Vân Kim trùng cái này hồn khí làm trận cơ, hao phí mấy ngàn vạn linh thạch tài nguyên, mới cơ cấu ra một cái khổng lồ vô so, ba phủ nghìn dặm phương viên Lưu Vân Kim trùng trận. Mà Thanh Sơn kiếm tông thân là Bạch Xuyên lĩnh đệ nhất đại tông môn, nó hộ tông đại trận cùng Lưu Vân Tông hộ tông đại trận cũng là một cái cấp bậc, khẳng định là hồn cấp trận pháp không thể nghi ngờ. Đỗ Phi Vân nghĩ mãi mà không rõ cung cấp trận pháp cường đại như thế, Hạo Thuận Tử cùng mười mấy vị trưởng lão, cho dù là liên thủ một kích toàn lực, chỉ sợ cũng không cách nào phá mở đại trận kia, kia hộ tông đại trận đến tuột cùng là ai bài trừ. Thẳng đến 2 canh giờ về sau, khi Đỗ Phi Vân đi tới Thanh Sơn Kiếm Tông trước sân môn, mới rốt cuộc minh bạch tới ai là bài trừ Thanh Sơn Kiếm Tông hộ tông đại trận cường giả. Bốn phía đều là nguy nga hùng tráng núi cao, mảnh này núi cao thuộc về quá núi xanh mạch, liên miên trọn vẹn mấy trăm ngàn bên trong, chính là Bạch Xuyên Linh bên trong thứ nhất đại linh mạch. Mà quá núi xanh mạch chủ phong đại Thanh Sơn thì là Thanh Sơn Kiếm Tông Sơn môn sở tại địa, bị núi xanh tử thành kiếm trận cho thấp thoáng trong đó. Khi Đỗ Phi Vân đổi tới đại thanh sơn lúc, chỉ thấy nơi xa trên bầu trời có 14 vị đại tu sĩ tại liên thủ phát động công kích, đem vô số đạo thần thông pháp thuật công hướng na khổng lồ hộ tông trước đại trận. Phía dưới, có 60 tiên thiên kỳ thực lực đệ tử, chính lơ lửng tại cao trăm trượng không bên trên, cũng đem vô số công kích về phía lên trước mặt cách đó không xa đại trận quân tả. Rất hiển nhiên, kêu 14 vị đại tu sĩ chính là Lưu Vân Tông các cường giả. Phía số kia 60 đệ tử chính là Lưu Vân Tông các đệ tử chân truyền. Phương Viên nằm trong vòng 10 dặm, trừ Lưu Vân Tông đệ tử, không còn có môn phái khác tu sĩ có can đảm tiếp cận, mà Thành Sơn Kiếm Tông đệ tử hiển nhiên đều có đầu rút cổ tại bên trong sân môn, chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại làm chó cùng rất dữ Hấp dẫn nhất Đỗ Phi Vân Lực chú ý chính là, 3000 trượng phía trên trời cao, đang có một đạo sinh đẹp thân ảnh, đứng ngạo nghệ tại Thanh Sơn Kiếm Tông ngay phía trên. Nàng tinh tế trắng non hai tay, giống như gảy dây đàn. Đem vô số đạo huy lực tuyệt luân thần thông pháp thuật chút xuống, thẳng đem kia lấp lóe ngũ thải lưu quang hộ tông đại trận, đánh trận trận khéo động ba động, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ tăng giảm. La Yên Vân tử. Kia một cái trước mắt, Đỗ Phi Vân liền thấy rõ cái kia đạo sinh đẹp thân ảnh bộ dáng, nhận ra cái này thân mang cung trang nữ tử, chính là trưởng giáo Yên Vân tử. Khó trách trước đó ta về Lưu Vân tông lúc, trưởng giáo vậy mà không tại trong tông môn, khó trách Sơn kiếm tông hộ tông đại trận lại bị phá vỡ, nguyên lai like đây hết thảy đều là trưởng giáo thủ đoạn. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân hơi nghi hoặc một chút chính là, cho dù trưởng giáo Yên Vân Tử thực lực lại thế nào cao cường, lại làm sao có thể đè to lớn một cái hộ tông đại trận đều phá vỡ. Đỗ Phi Vân linh thức quét qua, lập tức liền thấy rõ ràng trên không trung, Yên Vân Tử đỉnh đầu chính lơ lửng một ngụm kim sắc cổ trùng, kia cổ trùng khoảng chừng một trượng lớn nhỏ, đang phát ra mở mịt kim quang, giống như ngàn tỷ hào quang chiếu phía dưới hộ tông đại trận. Trưởng giáo lại đem bảo vật trấn phái đều chuyển đến, chỉ là vì phá vỡ Thanh Sơn kiếm tông hộ tông đại trận, đây cũng quá điên cuồng đi. Nhìn Thụy Yên Vân Tử tại Lưu Vân Kim Trung phủ trợ dưới, một chút xíu bài trừ Thanh Sơn kiếm tông hộ tông đại trận, Đỗ Phi Vân cũng là nhịn không được trong lòng rung động, ám đạo trưởng giáo thật đúng là gà lớn, vậy mà vận dụng trấn phái bảo vật đến phá trận, thực tế là được ăn cả ngã về không. Dù sao, không có Lưu Vân Kim Trung bảo vệ, Lưu Vân tông lúc này hộ tông đại trận hình dung không có tác dụng, nếu là có thực lực hơi mạnh đại tu sĩ, rất có thể liền có thể mở ra một đạo lỗ hồng chui vào trong đó, cái này nguy hiểm trong đó có thể nghĩ. Đỗ Phi Vân, ngươi còn tại làm gì mà ra? Mau mau hiệp trợ bản tọa phá trận. Ngay tại Đỗ Phi Vân còn tại chép miệng trông ngóng miệng dư vị thời khắc, Yên Vân Tử linh thức truyền âm lập tức rơi vào náo hải, nháy mắt liền để hắn một cái giận mình, thanh tỉnh lại. Hắn vội vàng thu liễm suy nghĩ, thân hình lóe lên liền bay bên trên cao thiên, đi tới Yên Vân Tử bên người. Mau đem lôi hồn khí cũng tê ra đến, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đến đem trận này phá vỡ. Yên Vân Tử thấy Đỗ Phi Vân đi tới bên người, lập tức linh thức truyền âm cho hắn. Vân lập tức sững sốt, nghi hoặc không hiểu nhìn qua Yên Vân Tử. Cái gì đột khí? Ta không có. Đừng che lấp, bây giờ không phải là che giấu thời điểm, bản tọa sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật, ngươi mau đem dược đỉnh kia tế ra đến, để dược đỉnh kia cùng kim trung tiền bối hợp lực phá mất trận này. dắt Đỗ Phi Vân lại xứng suốt, thình lình yên vân tử lại có này nói chuyện, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào Hải Lãng. cửu Long Đỉnh vậy mà là hồn khí. Trường giáo là làm sao thấy được. chúng ta đều không có phát rắc ra. Chơi ạ, ta còn vẫn cho là nó chỉ là cái bảo khí đâu. Đỗ Phi Vân trong lòng lại chợt nhớ tới lúc trước Yêu Long Hoàng nói với hắn lời nói, hồn khí sở dĩ so bảo khí lợi hại vô số lần, liền là bởi vì trong đó có khí hồn tồn tại. Mà Cửu Long đỉnh bị Đỗ Phi Vân sử dụng lâu như vậy, hắn nhưng lại chưa bao giờ cảm ứng được trong đó có khí hồn tồn tại, cho nên hắn mới nhận định Cửu Long đỉnh là bảo khí. Mà bây giờ, Yên Vân Tử vậy mà nói nó là hồn khí, cái này gọi Đỗ Phi Vân làm sao có thể không chấn kinh. Hắn tin tưởng lấy Yên Vân Tử cái này cùng thực lực cương đại, đối với hồn khí hiểu rõ khẳng định là 10 điểm thấu triệt, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc nhất thời, Đỗ Phi Vân mê mang, cũng có chút không làm rõ được Cửu Long đỉnh đến cùng là bảo khí hay là hồn khí. Thời gian cấp bách, không muốn lại cùng. Thấy Đỗ Phi Vân còn có chút ngây người, Tiên Vân Tử mở miệng lần nữa thúc dục, hiển nhiên tình thế cấp bách. Đỗ Phi Vân không lo được lại nghĩ cái khác, vội vàng tế ra Cửu Long đỉnh đến, lấy tâm thần điều khiển cựu Long đỉnh, cách ra hơn ngàn đạo tử sắc thiên hỏa, giống như ngọn lửa hướng phía phía dưới trận pháp điên cuồng phun trào ra. Phía dưới Kiêu Hộ Tông đại trận bị kích phát về sau liền giống như một cái năm ánh sáng rực rỡ che đậy, đem Đại Thanh Sơn bảo hộ ở trong đó. Cái kia đạo năm màu lồng ánh sáng vốn là bị Yên Vân Tử cho xé rách ra một khe hở khổng lồ đến, Đỗ Phi Vân phát ra thiên hỏa chui vào cái khe kia bên trong, lập tức đem khe hở cho một chút xíu mở rộng, đem kia mở mịt ngũ thải quang cháo cho hỏa tan thành hư vô. Dung toàn lực, không muốn giữ lại thực lực. Hiển nhiên, Yên Vân Tử có chút không vui, coi là Đỗ Phi Vân không ra sức, đây là đang tiêu cực biến nhác. Đỗ rất ủy khuất liếc một chút, lại thực tế là không lời nào để nói không biết nên làm sao biện giải cho mình. Cửu Long đỉnh công dụng 10 điểm huyền kỳ, điểm này hắn là biết đến, thế nhưng là cho tới bây giờ hắn thực tế là do xét không ra càng nhiều công hiệu đến, có thể phát ra tự sắc thiên hỏa, kia đã là rất lăng lệ công kích. Hắn cũng không thể đối Yên Vân Tử nói, kỳ thật ngươi nhìn lầm, không phải ta không xuất toàn lực, bởi vì Cửu Long đỉnh căn bản cũng không phải là hồ khí, bởi vì nó không có khí hồn. Lời này đương nhiên là không thể nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng, nếu không Yên Vân Tử nếu là tức giận, một bàn tay là có thể đem hắn đập đến dưới đất đi. Nào không tốt về sau còn không biết muốn làm sao đối với hắn đâu. Rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân đành phải cắn răng kiên trì, đem toàn thân pháp lực đều bạo phát đi ra, sử xuất Phách Sơn Đoạn Nhạc Thần Thông, sau đó lại trải qua Cửu Long Đỉnh Tăng Phúc, thi triển ra Đại Thôn Phệ Thuật tới. Bị Phách Sơn Đoạn Nhạc Thần Thông tăng phúc về sau Đại Thuôn Phệ Thuật, uy lực chọn vẹn tăng lên 4 lần tả hữu, lại có Cửu Long Đỉnh tăng phúc, uy lực chọn vẹn đạt tới bình thường gấp 5 lần. Gấp 5 lần uy lực Đại Thôn Phệ Thuật thi triển đi ra, giữa thiên địa lập tức một mảnh ám, cắt bay đá chạy cuồng phong gào thét. Mọi người không khỏi vì đó kinh hồn tăng đảm. Kia một trượng lớn nhỏ cựu long đỉnh, toàn thân đen nhánh không ánh sáng, trong đó chín đầu hắc long càng thêm sinh động như thật, từ đỉnh trong miệng phóng xuất ra một đạo màu đen miệng lớn đến, kéo dài đến kia hộ tông trên đại trận, liền biến thành 600 trượng phương viên. Dòng dã 600 trượng phương viên màu đen miệng lớn, lập tức bao phủ lại một mảng lớn ngũ thải quan tráo, nháy mắt liền đem cái khe kia nuốt chửng lấy mảng lớn, lại sẽ rách ra mấy trăm trượng lỗ tới. Nhìn thấy một màn này, Tiên Vân Tử trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ. Lúc này mới sắc mặt biến vui mừng, hiển nhiên, nàng rất hài lòng Đỗ Phi Vân một chiêu này uy lực. Nhưng là, cái kêu màu đen miệng lớn chỉ kiên trì ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, liền rất nhanh tiêu tán. Bởi vì, Đỗ Phi Vân không chịu nổi kia to lớn vô song hấp lực, đem thể nội kim đan đều tế ra đến lơ lửng lên đỉnh đầu. kêu kim đan vậy mà mở rộng gấp đôi có dư, còn tại phòng lên không thôi, tựa hồ muốn vỡ ra. Đại thôn phệ thuật thi chuyển về sau, sẽ đem bị thôn phệ tu sĩ, pháp bảo cùng pháp lực cùng cùng đều hóa thành tinh thuần nhất pháp lực truyền vận cho Đỗ Phi Vân. Sĩ vãng thi triển đại thôn phệ thuật, có thể vì Đỗ Phi Vân cung cấp đại lượng pháp lực khôi phục. Nhưng là cái này đạo đại thôn phệ thuật, bởi vì uy lực viễn siêu bình thường gấp 5 lần, thôn phệ pháp lực cũng là cực kỳ dọa người, lập tức liền muốn đem hắn Kim Đan cho nổ nát. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh đem gần một nửa pháp lực tồn lưu tại toàn thân, chỉ sợ Kim Đan lúc này đã vỡ ra. Nhìn thấy cái kia màu đen miệng lớn chỉ thoáng hiện một cái nháy mắt, Yên Vân Tử hơi nghi hoặc một chút nhìn một cái Đỗ nhìn thấy sắc mặt hắn đỏ bừng kiệt lực khống chế mình Kim Đan, kém chút bị chướng thể bộ dáng cũng là trong lòng ám cười một tiếng, liền cũng không đi trách cứ hắn. Lúc này, chỉ thấy Yên Vân tử đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, giun tay phóng xuất ra một đạo huy lực tuyệt luân vô thượng thần thông đại phá diệt thuật. Theo bàn tay của nàng hướng kia ngũ thải quang cháo cách không chụp được, kia ngũ thải quang cháo lập tức chấn động không thôi, phương viên mấy ngàn trượng lồng ánh sáng đều trong phút chốc bị màu đen khe hở xé nát hoàn mất. Đỗ Phi Vân tiếp xuống liền nhìn các ngươi, Thanh Sơn kiếm tông nhất định phải vào hôm nay hủy diệt. Một chiêu vô thượng thần thông đem Sơn kiếm tông hộ tông đại trận phá diệt. Yên Vân Tử tính cả Kim Trung đều không thấy bóng dáng, linh thức truyền âm còn tại Đỗ Phi Vân trong đầu quân quẩn. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 283, Hồ Lang chi Sư. Thẳng đến Yên Vân Tử không thấy bóng dáng, phía dưới các trưởng lao phát ra một trận ngạc nhiên tiếng hoan hô, Đỗ Phi Vân còn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Yên Vân Tử vậy mà không tham dự vây quét Thanh Sơn kiếm tông, vậy mà mang theo Lưu Vân Kim Trung trực tiếp trở về tông môn. Chẳng lẽ thực lực của nàng tiêu hao quá lớn, cho nên nhu cầu cấp bách trở về bổ sung pháp lực? hay là bởi vì nàng phải nhanh một chút chạy về tông môn đi chủ trì hộ tông đại trận, chính sơn môn bị ngoại địch nhân trui vào. Trong lòng suy nghĩ nháy mắt, Đỗ Phi Vân liền cảm giác hay là cái sau khả năng càng lớn, dù sao, thực lực đạt tới Yên Vân tử cảnh giới cỡ này, pháp lực là cực kỳ bản bạc, tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy liền tiêu hao hoàn tất. Nhưng là, Yên Vân tử đi, phía dưới các trưởng lao giao họ, Đỗ Phi Vân lại khó khăn. Bởi vì, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác. Trưởng giáo cứ như vậy đi, kia Thanh Sơn kiếm tông trưởng giáo ai tới đối phó? Thanh Sơn kiếm tông những thái thượng trưởng lão này nhóm ai đến ứng phó. Quả thật, Thanh Sơn kiếm tông trưởng giáo, thực lực sẽ chỉ so Yên Vân tử mạnh, tuyệt đối sẽ không so với nàng yếu. Mà lại Thanh Sơn kiếm tông cái này cùng truyền thừa hơn 1000 năm đại tông môn, thái thượng trưởng lão là tuyệt đối có mấy vị, chí ít cũng là kim đan cảnh trở lên thực lực. Tạm thời không đề cập tới Thanh Sơn kiếm tông thái thượng trưởng lão. Nếu là Thanh Sơn kiếm tông trưởng giáo xuất thủ, bằng vào luyện hồn cảnh vô thượng thực lực, chỉ sợ phất tay liền có thể để Đỗ Phi Vân bọn người hôi phi yên diệt. Cái này tính là gì sự tình? Nếu không phải ngươi là trưởng giáo, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý để chúng ta chịu chết. Nhìn Yên Vân tử biến mất phương hướng, lập tức trong lòng hung hăng khinh bị nàng một phen, thuộc hạ đệ tử cùng các trưởng lão liều mạng giết địch, nàng lại lời nói đều không nói xong cũng chạy trốn. Cái này tính là gì trưởng giáo? Đỗ Phi Vân chính ở trong lòng oán thầm không thôi, liền nghe đến phía dưới Hạo thuận tử lấy linh thức truyền âm hướng hắn nói, "Phi Vân sư minh mau tới dẫn đầu truy vị giết tiến vào Thanh Sơn kiếm tông đi." Nghe tới Hạo Tuẫn tử lời nói, Đỗ Phi Vân lập tức lông mày nhíu lại, Cái này mới phản ứng được, mình lại nhưng đã trở thành thủ tịch phó trưởng môn, tại Lưu Vân Tông bên trong chính là Yên Vân Tử phía dưới đệ nhất nhân. Giờ phút này, hắn là hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu. Hắn vội vàng bay đến hạo thuận tử đám người bên người, thôi xem xét một phen bên cạnh 13 vị đại tu sĩ. Hiển nhiên, đại chiến trước khi bắt đầu, Lưu Vân Tông hết thẻ phái ra 15 vị đại tu sĩ. Trong đó không bao gồm Lưu Vân Tông mấy vị thái thượng trưởng lão Mà bây giờ, vậy mà chỉ còn lại có 13 vị đại tu sĩ, hiển nhiên là tại giao chiến bên trong vẫn lạc 2 vị Không đúng, hẳn là ba vị. Bởi vì, Đỗ Phi Vân Thình Linh phát hiện, Đạo Đồng Thanh Vân cũng ở trong đó, nàng hẳn là đi theo Hiên Vân Tử mà đến, giờ phút này vậy mà lưu lại. Trận này tiếp tục hơn một tháng xem biết, Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử cùng các trưởng lão tử thương thảm trọng, Lưu Vân Tông cũng đồng dạng tổn thất ba vị đại tu sĩ, gần 20 vị chân truyền đệ tử, còn có lấy ngàn mà tính nội môn cùng ngoại môn đệ tử. Đỗ Phi Vân hơi kiểm lại một chút nhân số. Sau đó linh thức truyền âm rơi vào trong thai của mỗi người, giâm ba câu liền đè trong lòng mọi người nhiệt huyết bốc lên khiến cho mọi người chiến ý dâng cao ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức nhào vào đại thanh sơn bên trong chém giết một phen. Hộ tông đại trận đã bị phá vỡ. Kia ngũ thải quang cháo sớm đã sụp đổ tan rã, hóa thành tinh thuần nhất linh khí tiêu tán rơi. Mất đi trận pháp bảo hộ cùng che lấp, Thanh Sơn kiếm tông sơn môn lập tức hiện lộ ra. Bốn phía phương viên trong và dặm, khoảng chừng hơn 100 ngọn núi đứng sừng sững lấy, những này liền là chân truyền đệ tử ở lại tu luyện sơn phong đạo phủ. Hơn 100 ngọn núi vờn quanh ở ngoại vi, bên trong cách cục cùng lưu vân tông cơ bản giống nhau cũng là vô số núi non sông ngòi và bình địa. Tại Sơn Môn chính giữa, hơn 100 ngọn núi ủng hộ phía dưới, là một cái cao chừng 8000 trượng cao phong. Ngọn núi kêu cao lạ thường, cắm thẳng vào vân tiêu, giữa sườn núi liền đã làm cho không người nào có thể thấy rõ. Toàn bộ bao phủ tại Ngũ Thải Linh khí trong hơi nước, giữa sườn núi trở xuống thì là xanh lục băng ác, xanh um tươi tốt. Mà cái này ngọn núi cao, chính là nghe tiếng xa gần Đại Thanh Sơn, Thanh Sơn kiếm tông tông môn sở tại địa. Quá núi xanh mạch chính là Bạch Xuyên Linh bên trong thứ nhất linh mạch mà Đại Thanh Sơn thì là quá núi xanh mạch linh khí hội tụ địa, cũng là phong thủy cùng số mệnh cùng linh khí đều tuyệt hảo địa mạch. Chiếm cứ như thế hậu đãi linh mạch, lại có Đại Thanh Sơn tòa này ở Xuyên Linh Thứ nhất linh địa, Thanh Sơn Kiếm Tông trải qua hơn 1000 năm lịch sử, không trở thành Bách Xuyên lĩnh đệ nhất đại tông môn mới là quái sự. Chỉ tiếc, hôm nay cái này thứ nhất tông môn lại muốn hủy diệt. Trong lòng hơi cảm khái một phen, Đỗ Phi Vân đem vung tay lên, ra lệnh một tiếng, vô số đệ tử đều là tranh nhau chen lấn, bọn tinh anh dũng cấp vào sơn môn bên trong kích thành kiếm trận bay về phía trước cấp giỏ sét. Chúng người sở dĩ như thế chiến y dâng cao, nhiệt huyết sôi trào, là bởi vì Hạo Thuận Tử mới nói cho Đỗ Phi Vân, trưởng giáo Yên Vân Tử đã hạ lệnh đem việc này toàn quyền giao cho hắn đến thông soái. Khó được làm một lần thủ lĩnh Đỗ Phi Vân, rất phóng khoáng vung tay lên, liền vì mọi người định ra vô số so phần thưởng phong phú. Nhưng phàm là chân truyền đệ tử, chém giết Thanh Sơn kiếm tông nội môn đệ tử một người ban thưởng 10.000 linh thạch, đánh giết chân truyền đệ tử một người ban thưởng 100.000 linh thạch. Nhưng phàm là đại tu sĩ chém giết đối phương chân truyền đệ tử một người ban thưởng 10000 linh thạch, chém giết Thanh Sơn kiếm tông đại tu sĩ một người ban thưởng 1 triệu linh thạch. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân đây là của người Phúc ta, Thanh Sơn kiếm tông cái này cùng đại tông môn hủy diệt về sau, Lưu Vân tông chí ít cũng có thể thu lấy được hơn 100 triệu linh thạch tài phú, sao lại cần so đo kia mấy ngàn vạn linh thạch ban thưởng. Tất cả đệ tử đều xông vào đến bên trong sân môn, Đỗ Phi Vân cũng dẫn theo thuộc hạ 13 vị đại tu sĩ xông vào trong đó, một bên bay về phía trước chỉ hắn còn lấy linh thức truyền âm hỏi tham khảo thuận tự. Hạo thuận chân nhân, trưởng giáo chẳng lẽ liền không có đã giao hẹn với, nếu như thanh sơn kiếm tông trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lao xuất hiện, chúng ta nên ứng đối ra sao? Hạo thuận chân nhân cũng là sắc mặt mang theo nghi hoặc, hiển nhiên trong lòng cũng đang xoắn suýt vấn đề này, bất quá hắn vẫn là đem viên vân tử lời nói ý nguyên không thay đổi báo cho Đỗ Phi Vân. Trưởng giáo nói, toàn giết là được. Đỗ Phi Vân mắt tối xâm lại, kém chút liền ngã lộn chồng vò xuống. Nếu không phải bên người còn có nhiều trưởng lão như vậy cùng đệ tử ở đây, hắn thật nghị quay đầu liền chạy. Trưởng giáo thật sự là như thế nói cho người Cái này hiển nhiên không có khả năng à Thanh Sơn kiếm tông trưởng giáo chí ít cũng là luyện hồn cảnh đại tu sĩ, muốn tiêu diệt chúng ta quả thực dễ như trở bàn tay, chúng ta ngay cả chút điểm sức phản kháng đều không có. Đỗ Phi vân một bên cùng Hạo Thuận tử cho chuyện, lực chú ý lại đều đặt ở Đạo Đồng Thanh Vân trên thân, hắn thậm chí đang âm thầm phỏng đoán, có lẽ Đạo Đồng Thanh Vân chính là Yên Vân tử lưu lại cường đại trợ lực. Dù sao, hắn không có được chứng kiến Đạo Đồng Thanh Vân thực lực, không biết được nàng có phải là thâm bất lộ cao thủ. Dù sao hắn là nhìn không ra thực lực đối phương cảnh giới, Hạo thuận tử sắc mặt cũng có chút cổ quái, Nếu mày suy tư một trận, sau đó liền khôi phục tự tin mỉm cười, nói một câu để Đỗ Phi Vân im lặng lời nói. Yên tâm tốt, trưởng giáo nàng tính toán không bỏ sót, hết thể đều tại nàng trong khống chế. Nàng đã tính sắn Thanh Sơn Kiếm Tông hôm nay hủy diệt, vậy chúng ta liền cứ san bằng Thanh Sơn Kiếm Tông tốt. Đỗ Phi Vân bất đắc di lắc đầu, rất muốn nói cho hắn, súng bái mủ quáng không được. Nhưng là, giờ phút này đại chiến sắp đến, không phải nói những lời này thời điểm. Vừa một bước vào Thanh Sơn kiếm tông bên trong sân môn, Đỗ Phi Vân linh thức lập tức bao phủ quanh thân mấy chục bên trong phạm vi, lập tức liền đem nó bên trong tình hình rõ xét tra rõ ràng. Hắn phát hiện chung quanh số trong 10 dặm, Thanh Sơn kiếm tông đệ tử một cái cũng không có, hiện nhiên sớm đã tán loạn hoặc là tụ lại cùng một chỗ. Thanh Sơn kiếm tông bị Lưu Vân tông giết liên tục bại lui, bây giờ đệ tử trải qua số lớn tử thương về sau, còn lại nhân số không đủ 5000, hộ tông đại trận bị phá vỡ về sau, những cái kêu gọi môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đều sớm sợ vỡ mật đều đã có đầu rút cổ đến Đại Thanh Sơn bên trên. Cho nên, Lưu Vân Tông người liên can các loại, xông vào Thanh Sơn Kiếm Tông Sơn môn về sau, một đường cơ bản không có gặp đến bất kỳ kháng cự nào, rất nhanh liền tới đến dưới Đại Thanh Sơn. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân linh thức bao phủ bốn phía mấy chục bên trong phạm vi, đã từng phát hiện tiểu cấu ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, ngay tại chật vật chạy trốn, muốn rời khỏi Thanh Sơn Kiếm Tông. Đối đây, hắn giả vợ như không có chút nào phát giác, mặc cho những cái kia ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử thoát đi sơn môn lười đi cùng bọn hắn dây dưa, dù sao những này tầng dưới chốt đệ tử thực lực thấp, mà lại đối Thanh Sơn kiếm tông cũng không phải là những cái kia từ chung. Rất nhanh, mọi người liền tới đến xanh um tươi tốt dưới đại thanh sơn, lập dưới chân núi đất trống trên quảng trường, nhìn lên trước mặt ngọn núi này thế dần dần lên cao, cuối cùng cao lớn 8000 trượng, xuyên thẳng vân tiêu đại thanh sơn, Đỗ Phi Vân cũng không nhịn được thầm khen một tiếng, nơi đây quả nhiên là bách xuyên lĩnh thứ nhất linh mạch. Dưới chân là trường vạn trượng phương viên đại quảng trường, trước mắt là một đạo uốn lượn hướng lên đại đạo lại lại đạo hai bên vô số núi đá cùng phòng xá bên trong, chính nhận nuốt vô số Thanh Sơn kiếm tông đệ tử. Những đệ tử này hiện lại chính là lưu lại thể cùng Thanh Sơn kiếm tông cùng tồn vòng trung tâm đệ tử, từ chân núi mãi cho đến đỉnh núi đầu, khoảng chừng hơn 4000 đệ tử ẩn núp, chờ đợi Lưu Vân tông đệ tử đến đây, sau đó phát động đánh lén, cho một kích trí mạng. Chỉ tiếc, những đệ tử này mặc dù ẩn tàng xảo diệu, cũng có trận pháp che lấp, nhưng là tại độ phi vân những này đại tu sĩ linh thức dò xét dưới, lại là không có chút nào ẩn trốn. Mặc dù Thanh Sơn kiếm tông các cường giả cũng biết những đệ tử này mai phục tại trên núi, căn bản không được phục kích tác dụng, nhưng là dù sao cũng phải để những đệ tử này vì bảo đảm vệ thanh núi kiếm tông tận một phần lực, chạy hết một giọt máu cuối cùng. Đỗ Phi Vân lấy linh thức truyền âm báo cho bên người các trưởng lao, bọn hắn lập tức hiểu ý, lấy Thiên Hình trưởng lao cầm đầu, mười mấy người dẫn đầu bay đến Đại Thanh Sơn bên trên, đem vô số đạo thần thông pháp thuật nện xuống, lập tức đem phía dưới mai phục các đệ tử đập gà bay cho chạy, tử thương vô số. Sau đó, Vân liền hạ lệnh tiến công, hơn mười vị chân truyền đệ tử đều là ba năm cái một đoàn thành pháp trận cùng kiếm trận hướng phía Đại Thanh Sơn bên trên đánh tới. Còn lại hơn 10 vị đại tu sĩ nhóm cũng không chút nào cam yếu thế, trừ đạo Đồng Thanh Vân bên ngoài, đều phóng xuất ra thần thông pháp thuật, đem những cái kia mai phục Thanh Sơn kiếm tông các đệ tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Mà đạo Đồng Thanh Vân nhưng không có xuất thủ, chỉ là buông tay, lúng lấy tay áo, không nhanh không chậm hướng Đại Thanh Sơn húc bay đi. Đỗ Phi Vân cũng không chậm trễ, đem Dạ điểm cùng manh manh còn có Tiết Băng đều phóng xuất, sau đó cùng đạo Đồng Vân cùng một chỗ, rất nhanh liền bay đến Đại Thanh Sơn đỉnh. Khi mọi người xuyên qua lệnh thấu xương cuồng phong cùng mê mụ, rốt cục đi tới đỉnh núi lúc, lập tức thấy rõ ràng, Thanh Sơn kiếm tông 16 vị các trưởng lão sớm đã tại đỉnh núi chờ đợi đã lâu. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 284, thẳng hướng thái thanh Cung. Rất hiển nhiên, khi hộ tông đại trận bị phá vỡ về sau, Thanh Sơn kiếm tông các trưởng lão liền dẫn theo tất cả đệ tử, toàn bộ co đầu rút cổ tại đại Thanh Sơn bên trên ngăn cản. Đỗ cùng đạo đồng thanh Vân đi đầu đạp lên đỉnh núi. Trước mắt là một cái rộng lớn quảng trường, trên mặt đất đều là nhạt màu tím ngọc thạch, trong đó lóe ra mờ mỹ quang hoa. Có 16 cái đạt tới kết đan cảnh thực lực trưởng lão, chính phân tán ra đến lấy bát quái trận hình ngồi xếp bằng trên quảng trường. Bên trong vòng có 8 cái, vòng ngoài có 8 cái, tổng giá 16 cái trưởng lão, trực cứ bát quái trận trận cơ, kết thành hai cái ngay cả điểm bắt quái trận, chính đang cuộn trào lấy pháp lực tương hỗ giao hòa lưu thông. Tiết Băng cùng Hạo Thuận tử cùng cùng đại tu sĩ nhóm, sau đó theo sau, cũng trên quảng trường rơi xuống lực chú ý đều để ở đó 16 vị trưởng lao trên người. Tất cả mọi người nhìn ra, cái này 16 vị trưởng lao tựa hồ diễn luyện bắt quái kiếm trận đã lâu, lẫn nhau phối hợp không chê vào đâu được, nếu là thi triển công kích tất nhiên uy lực tuyệt luận, là lấy tất cả mọi người âm thầm có chút lo lắng. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân cùng Đạo Đồng Thanh Vân ánh mắt lại là tại những trưởng lão này trên thân đạo qua, trực tiếp nhìn về phía quảng trường hậu phương Thái Thanh cùng, cau mày phóng xuất ra linh thức chính đang dò xét. Sau một lát, hai người đều là thu hồi linh lực, vô ý thức liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cơ hồ giống nhau tin tức. Đó chính là, quá thanh điện bên trong có chút cổ quái, nhưng là lại không cách nào lấy linh thức dò xét tra rõ ràng, cho nên trong lòng hai người càng thêm cẩn thận. Hai người thu hồi linh thức cùng ánh mắt, chuyển mà rơi vào trước mặt cái này 16 vị trưởng lao trên người. Những trưởng lão này chính là Thanh Sơn kiếm tông thạc quả cận tồn chân nhân nhóm, giờ phút này vậy mà đều là nhắm hai mắt một mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở địa, như có lẽ đã đem sinh tử không để ý, thể cùng tông môn cùng tồn vong. Đương nhiên Lôi Luffy Vân cùng Đạo Đồng Thanh Vân hai người linh thức tu sĩ, không khó điều tra ra những trưởng lão này chính là cưỡng ép hấp chế nội tâm lửa giận cùng sát khí cho nên mới sẽ cố ý hai mắt nhắm lại, tính tâm vận chuyển trận pháp để ngăn cản Lưu Vân tông đệ tử. Đỗ Phi Vân hơi tra nhìn một chút, liền phát hiện bọn hắn đều tản ra tại quảng trường bốn phía, vắt ngang ở trước mặt mọi người ngăn trở tiến về quá thanh điện con đường, dù ý rất rõ ràng nhất. Chẳng lẽ quá thanh điện bên trong có gì đó cổ quái? Bằng không bọn hắn sao sẽ như thế ngu xuẩn vắt ngang trên quảng trường, quang minh chính đại ngăn trở đường đi của chúng ta? Không hiểu, Đỗ Phi Vân đoán không ra, Đạo Đồng Thanh Vân cũng đoán không ra, Hạo Thuận Tử cùng một tất cả trưởng lão liền càng là đoán không ra. Bây giờ, thế cục không rõ ràng lại không cách nào làm rõ ràng những trưởng lão này cùng Thái Thanh cung bên trong có gì đó cổ quái, cho nên làm cái gì mê hoặc, tất cả tất cả mọi người kềm chế chiến ý trong lòng, lặng lặng quan sát bốn phía, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Thanh Sơn kiếm tông hùng ngồi đại Thanh Sơn ngàn năm lâu, nội tình vô so phong phú, nếu là không có cái gì huyền kỳ thủ đoạn đó mới là quái sự. Không chỉ có là Đỗ Phi Vân, nó dư người liên can cùng cũng đều hiểu điểm này cho nên mọi người càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. trong hơi thở thời gian trôi qua, những trưởng lão kia vẫn như cũ thủ vệ trên quảng trường, không có chút nào đứng dậy ý tứ động thủ Đỗ Phi Vân mấy người cũng có chút không quyết định chắc chắn được, đến cùng nên làm cái gì. Trên sườn núi không ngừng truyền đến chấn thiên giới tiếng la giết, 25 vị lưu vân tông chân truyền đệ tử, đang cùng hơn 4.000 thanh sơn kiếm tông đệ tử triển khai huyết tinh chém giết. May mắn trước đó mọi người leo lên đỉnh núi lúc đều lấy thần thông pháp thuật đem Thanh Sơn kiếm tông chân truyền đệ tử cho giã xác đi, nếu không Lưu Vân tông các đệ tử chân truyền cũng không dám một đường rết đi lên. Nhưng dù là như thế, cái này 25 vị các đệ tử chân truyền cũng bị ngăn cản tại trên sơn núi, lại cũng khó có thể trước tiến vào một phân một hào, thời gian dần qua xuất hiện tử thương. Đỗ Phi Vân biết được tiếp tục rằng có xuống dưới cũng vô dụng tác tính liền để Thiên Hình trưởng lão mang theo hai vị trưởng lão tiến về giữa sơn núi, trợ giúp các đệ tử chân truyền giảo sát những cái kia Thanh Sơn kiếm tông đệ tử. Có 3 vị đại tu sĩ gia nhập nhất là thiên hình trưởng lao vị này kim đang cảnh cường giả tồn tại, kêu hơn 4000 vị thanh sơn kiếm tông đệ tử, quả thực còn như gà đất chó sành, bị từng đạo thần thông pháp thuật đệ tử thương thảm trọng tựa như như chém dưa thái rau bị đánh thất linh bát lạc. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, thần thông pháp thuật buộc phát tiếng oanh minh, phong ốc sụp đổ, núi đá vỡ nát tiếng nổ lớn, không dứt bên hai. Thế nhưng là, kia 16 vị trưởng lão vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên quan trường, ngay cả mí mắt đều chưa từng mở ra một chút, không nhúc nhích chút nào. Nhìn thấy một màn này, Vân con người đảo một vòng, ngáy mắt nghĩ đến một loại khả năng, lập tức thấp giọng kinh hô, không đúng, bọn hắn là đang cố ý kéo dài thời gian, bọn hắn là đang cố lộng huyền hư, cố ý kéo dài thời gian, chư vị không cần quá mức cẩn thận, mà theo bản tọa đến tiêu diệt bọn hắn, thẳng hướng Thái Thanh cùng. Đỗ Phi Vân biết cũng không còn có thể tiếp tục rằng co rằng co xuống dưới, nếu không hữu thế cũng lại biến thành thế yếu, đối phương rất có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc, cho nên hắn lập tức hạ lệnh để 12 vị trưởng lao cùng Tiết Băng cùng manh manh còn có Dạ Nghiễm, đều hướng na 16 cái trưởng lão phát động công kích. Còn hắn thì thân hình tựa như điện lướt lên, uyển như ánh sáng xuyên qua 16 vị trưởng lao đỉnh đầu, phóng qua quảng trường hướng về Thái Thanh cung bay đi. Thanh Vân cũng không hề lưu lại đối phó những trưởng lao kia, vậy mà cùng hắn là tầm tư giống nhau, lúc này cũng hướng về Thái Thanh cung lao đi, tốc độ vậy mà không thua gì Đỗ Phi Vân. Nhìn thấy bên cạnh đạo đồng Thanh Vân cùng hắn chung cũng tiến vào, duy trì tương hối là dựa vào khoảng cách, Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức đối đạo đồng Thanh Vân thực lực một lần nữa đánh giá một phen. hắn nhìn ra được, Thanh Vân thực lực tuyệt đối đạt tới kim cảnh đỉnh phong, thậm chí đã đạt tới nguyên Nghe cũng có nói, tốc độ của hai người cực nhanh, nháy mắt liền bay lượn ngàn trượng khoảng cách, phóng qua quảng trường hơn phân lửa, mắt thấy kế tiếp sát vậy sẽ phải xuyên qua quảng trường, bay vào kia nguy nga hùng tráng Thái Thanh cung bên trong. Đúng lúc này, kia một mực ngồi xếp bằng trên quảng trường 16 vị các trưởng lão, lại là phút chốc mở mắt ra, toàn thân sát khí lập tức thốt nhiên bắn ra. Vốn chỉ là lưu chuyển lên từng kia từng sợi màu tím vầng sáng trên quảng trường, nháy mắt đưa ra ngàn trượng quang hoa, giống như dâng trảo như lửa cuốn lên ngàn trượng lớn, đem đô Phi vân cùng thanh vân bao quải trong đó. Không nghĩ tới, những trưởng lão này vẫn luôn tại tùy thời mà động, sở dị án binh bất động chính là vì chờ đợi Đỗ Phi Vân bọn người tự chui đầu vào lưới. Thấy kia to lớn vô song màu tím hỏa diễm sóng lớn cuốn tới, Đỗ Phi Vân lập tức phóng xuất ra hộ thể pháp lực, quanh thân lượn lờ lấy nhạt màu xanh lam nước sắc quang hoa, thế ra trấn long bắt kiếm phóng xuất ra ngũ hành kiếm thuật, cứng đôi cứng hướng lấy phía dưới các trưởng lão đập tới. Mà đạo đồng Thanh Vân phản ứng thì vượt quá Đỗ Phi Vân ngoài ý muốn, khi màu tím tiên hỏa sóng lớn cuốn tới thời điểm, thân thể của nàng tựa như cũng hóa thành màu tím trời như lửa. Giống như cá bơi đồng dạng chui vào kia màu tím thiên hòa bên trong, tùy tiện du động chảy ra hướng phía dưới các trường lão Để Đỗ Phi Vân cảm thấy ngoại ý muốn chính là, đạo đồng Thanh Vân chui vào đến kia cuồng bạo tứ ngược màu tím thiên hòa bên trong, chẳng những không có thụ thường, vậy mà không nhận ảnh hưởng chút nào, ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Đây là cảnh giới gì? Nguyên bản Đỗ Phi Vân coi là đây là ngũ hành độn thuật bên trong hòa độn, thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới nhưng lại không giống, cho nên trong lòng cũng là chấn kinh tại Thanh vân thực lực. Ngàn Trượng màu tím thiên hỏa chỉ là bên trong vòng 8 vị trưởng lao vận chuyển Bát Quái kiếm trận phong thích ra công kích, mà vòng ngoài 8 vị trưởng lao thì thực lực mạnh nhất, lúc này đem kia Bát Quái kiếm trận toàn lực nguyên chuyển, quảng trường ngọc thạch mặt đất vậy mà đều tách ra các loại hào quang đến, chia 8 khối sắc mặt rõ ràng khu vực, giống như Bát Quái vận chuyển đồng dạng xuyên tới xuyên lui rằng khắp nơi. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy kia 8 vị trưởng lão cơ hồ trăm miệng một lời dưới đất thấp hét ra âm thanh, Đổi Trịch kiếm, Khảm Thủy kiếm, Cấn Nôi kiếm, Ly kiếm. Không hề nghi ngờ Đây chính là bắt quái kiếm trận tinh tùy chỗ, vi lực cường hạn nhất tám chiêu kiếm thuật mỗi một đạo kiếm thuật, đều tụ tập 8 người hợp lực thi triển mà đến, 8 vị trưởng lao pháp lực tương liên, sinh sôi không ngừng giao hòa vận chuyển, cơ hội sẽ không xuất hiện pháp lực bẩn cùng cục diện. Đúng lúc này, đạo đồng thanh vân đã phát động tuyệt chiêu, một cái vi lực dọa người đại thần thông, chính là đại thiết cắt thuật. Chỉ gặp, thân thể của nàng tại thiên hỏa bên trong tùy tiện du đang đến bên trong vòng 8 vị trưởng lao thân một bên, nhỏ bé yếu đối xuôi hai tay ra. 10 ngón cùng dương ra lấy tại 8 vị trưởng lao trước mặt vạch ra mấy chục đạo mượt mà đường vòng cung. Nan vạn đạo màu vàng tia sáng đột nhiên xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, nháy mắt đem bên trong vòng kia 8 vị trưởng lao toàn bộ đánh trúng. Những cái kiếm màu vàng tia sáng so với nhất kiếm quang bén nhọn đều luôn sắp bén, giang khắp nơi cắt chạm kích xe rách, chỉ là một cái hô hấp thời gian, liền đem kia 8 vị trưởng lao hộ thể pháp lực cho xoắn nát, đem bọn hắn hộ thân pháp bảo cho thành bột ngay cả cùng nhục thể của bọn hắn đều bị cắt thất linh bát lạc. Chỉ là một chiêu đại thiết cắt tụ tôi. Vậy mà tại ngắn ngủi một nháy mắt liền đem tám vị ngân đàn cảnh trưởng lão nhục thân đều hủy đi, đây là cường hãn cỡ nào đến dọa người uy lực, đạo đồng thanh vân thực lực nên mạnh đến mức nào. Một cái ngũ hành kiếm thuật về sau, Đỗ Phi Vân lần nữa phong xuất ra một đạo đại chân kim kiếm thuật, công hướng ngoại vòng các trường lão, phối hợp hạo thuận tử bọn người đem bên trong một vị trường lão nhục thân hủy diệt. Lúc này, hắn vừa hay nhìn thấy đạo đồng thanh vân một chiêu đại thiết các thuật, rứt khoát lưu loát đem bên trong vòng tám vị trưởng lão nhục thân hủy diệt, khóe miệng lập tức run rẩy một chút, trong lòng nhịn không được gầm thầm suy đoán. Chẳng lẽ nàng là Nguyên Đan cảnh thực lực? Đích xác, Đỗ Phi Vân tự nhận, mình nếu là thi triển đại thiết các thuật, cũng có thể đem kia 8 vị trưởng lão nhục thân hủy diệt, nhưng là tuyệt đối làm không được đạo đồng thanh vân như vậy trôi chạy tiêu sái, lại tốc độ nhanh đến cực hạn, để người không thể nào né tránh. Mặc dù đạo đồng thanh vân cho thấy Nguyên Đan cảnh cường giả thực lực, nhưng là Đỗ Phi Vân không dám chút nào buông lòng. Bởi vì hắn biết, Lưu Vân tông những trưởng lão này, trừ Thanh Vân có được Nguyên Đan cảnh thực lực, hắn cùng Hình trưởng lão có được Kim cảnh thực lực, còn lại các trưởng lão đều là Ngân Đan cảnh thực lực thôi. Mà Thanh Sơn kiếm tông những trưởng lão này, mặc dù đều là tướng bên vua, thực lực cũng tuyệt đối cường đại hơn bọn hắn hơn nhiều. Chỉ ít, trên quảng trường còn có bốn vị Kim đan cảnh trưởng lão không có bị trầm giết, đại Thanh Sơn bên trên còn có mấy vị thái thượng trưởng lão chưa từng xuất hiện, những thái thượng trưởng lão này tuyệt đối đều là Kim đan cảnh hoặc là Nguyên đan cảnh cường giả. Hùng chi, Đỗ Phi Vân một ngày chưa từng quên, Thanh Sơn kiếm tông thứ nhất phó trưởng môn, áo đen kiếm tiên đem ở. Vị này thần thoại phó trưởng môn, mới là Thanh Sơn kiếm tông trưởng giáo trở xuống đệ nhất cường giả. Đỗ Phi Vân xưa nay không dám khinh thường hắn. Đương nhiên, Tiết Nhật thủ, Tiết Băng mẫu thân thủ, Tiết Băng thủ đều tại Thanh Sơn Kiếm Tông cùng áo đen kiếm tiên đem bờ trên thân. Cho dù áo đen kiếm tiên đem bờ thực lực như thế nào cao cường, Đỗ Phi Vân hôm nay cũng muốn đem hắn chém giết vì Tiết Băng người một nhà báo cứu thiết hận. Cuối cùng, còn có Thanh Sơn Kiếm Tông trưởng giáo không có hiện thân, đối với vị này cơ hội chưa hề nghe tiếng càng chưa từng thấy mặt trưởng giáo Chí Tôn, Đỗ Phi Vân không có một chút lực lượng. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 285: Kiếm tiên xuất quan. Môn tự vẫn lòng, Đỗ Phi Vân không muốn đem thân già tính mệnh giao cho bất luận kẻ nào, cho dù là trưởng giáo Yên Vân tử hắn cũng sẽ không ngủ quán tín nhiệm. Nhưng là, bây giờ hắn thân là Lưu Vân tông thủ tịch phó trưởng môn, mà Thanh Sơn kiếm tông cũng sắp là đút, hắn không có lý do bởi vì lo âu trong lòng mà lùi bước. Cho nên, cho dù đoán được sẽ tao ngộ Thành Sơn kiếm tông thái thượng trưởng lão hoặc là trưởng giáo tập sát, hắn cũng chỉ có xuất lĩnh môn hạ trưởng lão cùng các đệ tử ra sức chủ sát. Thái Thanh cung bên trong tình hình không được biết. Trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ, nhưng là trước mắt trên quảng trường này, 10 cái trưởng lao vẫn là phải phải giải quyết. Bên trong trong vòng thực lực yếu kém tám vị trưởng lão, chưa từng vận dụng bắt quái kiếm trận phát ra dọa người công kích tới, liền đã bị đạo đồng Thanh Vân vị này nguyên đan cảnh cường giả cho diệt sát nhục thân, chỉ còn lại có tám quả ngân quang lấp loé ngân đan. Các người toàn lực thu phục trấn áp cái này tám quả ngân đan, nhất thiết phải không thể khiến nó tự bạo, những người còn lại giao cho bản tọa cùng Thanh Vân là được. Đỗ Phi Vân thân ở không trung, hét lớn một tiếng chỉ uy hạo thuận tử đám người hành động. Dạ Yểm cùng Manh Manh còn có thể băng, cũng liền bận biểu thi triển toàn lực đến thu phục kia tám quả ngân đan. Thoại âm rơi xuống lúc, Đỗ Phi Vân cùng Đạo Đồng Thanh Vân đã thoáng hiện tại vòng ngoài kia 8 cái trưởng lao bên người. Không đúng, hẳn là 7 cái trưởng lão. Bởi vì, mới Đỗ Phi Vân phối hợp Hạo Thuận Tử bọn người, đã thừa cơ chém giết một vị trưởng lão nhập thân. Bây giờ, cái này vòng ngoài chủ trì bắt quái kiếm trận các trưởng lão, chỉ còn lại có 7 vị. Trong đó có 4 vị kim đan cảnh cường giả, 3 vị ngân đan cảnh đại tu sĩ, đều là thực lực bảo tồn hoàn hảo. Đỗ Phi Vân trong tay trấn Long Bát Kiếm nháy mắt hợp thành một thanh hát sắc cử kiếm, tách ra hơn trăm trượng trắng loa kiếm mang, khẽ quát một tiếng liền hướng trong đó hai vị kim đan cảnh cường giả quét ngang mà tới. Thanh vân thì là song trưởng tung bay, vậy mà liên tiếp ném ra hai đạo thần thông, theo thứ tự là đại tự tại kiếm thuật cùng ngũ hành kiếm thuật, đem vậy còn giữ lại hai vị kim đan cảnh cường giả cùng ba vị ngân đan cảnh đại tu sĩ đều bao phủ trong đó. Gặp hai người vây công, kêu bảy vị trưởng lão vốn là nộ diễm ngập trời, sát khí xông lên trời không. Lúc này biết được đến sinh tử tổn vong trước mắt, Càng là kích phát toàn bộ tiềm lực, hai mắt đều trở nên một mảnh xích hồng, giống như điên cuồng. Thuấn sát. trình 7 vạch một bảy đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, kêu bảy vị trưởng lão vậy mà đồng thời thao túng phi kiếm, thi triển ra thuần sát đến, mà mục tiêu vậy mà toàn bộ đều chỉ hướng Đỗ Phi Vân. Xem ra, tại cái này trong lòng mấy vị trưởng lão, Đỗ Phi Vân chính là dẫn đến Thanh Sơn kiếm tông hủy diện kẻ cầm đầu, mọi người chính là trước khi chết cũng muốn kéo hắn để lưng. Chỉ thấy kêu bảy lưỡi phi kiếm đều bị nắm trong lòng bàn tay, tách ra trăm trưởng kiếm mang, uy lực bộc phát đến cực hạn vạch ra vô số đạo phức tạp pháp quyết. Sau đó, lập tức liền có 14 nói sắc bén đến cực hạn kim sắc kiếm quang, tại Đỗ Phi vân quanh người đột ngột sinh ra. Cái này 14 đạo kiếm quang, phân làm phương hướng khác nhau, đâm về Đỗ Phi vân thân thể khác biệt vị trí, vậy mà đem hắn tất cả né tránh lộ tuyến đều phong kín, làm hắn vô kịp chẻ né. Càng quan trọng chính là, cái này 14 đạo kiếm quang, ngưng tụ bảy vị trưởng lao sức lực cả đời, buộc phát ra huy lực mạnh nhất, quả thực nghe rợn cả người. Một khắc này, kiếm khí khinh người, sát khí ngút trời, Phong Vân pháp phối, thiên địa biến sắc. Vô số người động tác vì đó mà ngừng lại, tâm thần vì đó siết chặt, liền liền nói Đồng Thanh Vân cũng không nhịn được cơn thầm lo lắng, muốn ra tay trợ giúp Đỗ Phi Vân. Về phần Tiết Băng cùng manh manh bọn người, càng là lo lắng đến cực điểm, dưới tình thế cấp bách liền muốn phi thân đánh tới, vậy mà vòng ngã phải vì Đỗ Phi Vân đi ngăn lại những công kích kia. Dòng ra bốn vị kim đan cảnh cường giả, ba vị ngân đan cảnh đại tu sĩ, ngưng tụ sức lực cả đời phát ra thuần sát, lăng lệ nhanh chóng, có thể so nguyên đan cảnh cường giả công kích. Trong lúc nguy cấp, Hắn thậm chí ngay cả Cửu Long đỉnh cũng không kịp dùng, toàn thân pháp lực tuôn trào ra, đem tu La Kim thân thần thông vận chuyển đến cực hạn, toàn thân phát ra màu và nóng, giống như một tôn kim nhân. Ken 14 đạo kiếm quang gần như đồng thời ám sát tại Đỗ Phi Vân trên thân thể, con mắt, lỗ thai, cái mũi cùng huyết hầu cùng ngực bụng, lập tức đem thân thể của hắn ám sát một trận lay động chấn động, kia thể đồng hồ kim quang cũng là lập tức ba động rung động không thôi. Bất quá, kia 14 nói uy lực vô so cường Hãn kiếm quang, nhưng cũng là bị đánh tan thành pháp lực mảnh vỡ, hóa thành vô số sắc bén gai nhọn. Tuấn bốn phía kích xạ về ra, đem to lớn ngọc thạch quảng trường đều đánh cảnh hoang tàn khắp nơi. Đầy trời quang hoa cùng thanh thúy vũ vũ âm thanh tán đi, mọi người chỉ thấy, trên bầu trời, Đỗ Phi Vân lông tóc không thương lập tại nguyên chỗ, vẫn như cũng là như vậy sắc mặt bình tĩnh. Mà kêu bảy vị trưởng lão, không để ý chút nào phòng ngự mà toàn lực công kích Đỗ Phi Vân, cho nên đều bị thiên kiếm về một thần thông, tồi khô lạp hủ chém giết nhập thân, chỉ còn lại có bốn quả kim đan cùng ba viên ngân đan lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, Đồng Thanh Vân cũng nháy mắt giã sát đối thủ đem 2 vị kim đan cảnh cường giả cùng 3 vị ngân đan cảnh tu sĩ nhục thân, đều đều hủy đi. Lúc này, trên quảng trường nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất 16 vị trưởng lão, toàn bộ bị hủy đi nhục thân, chỉ còn lại có 4 quả kim đan cùng 12 khỏa ngân đan. Haha! <cười> Đỗ Phi Vân! Hôm nay chúng ta cho dù chết, các người lưu vân tông một tất cả trưởng lão cũng vẫn là muốn tăng sinh tại đây. Chỉ cần phó trưởng môn có thể khôi phục thực lực, liền coi như chúng ta đều bỏ mình nơi này lại như thế nào. Chỉ cần đem các người đều diệt sát ở đây. Chúng ta Thanh Sơn kiếm tông vẫn là bách xuyên linh thứ nhất tông môn, đây là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Đỗ Phi Vân, Hạo thuật Tử, chúng ta muốn chết rồi, các ngươi cũng không sống được. Một cái mắt, những cái kia ngân đan cùng kim đan vậy mà đều điên cuồng phóng lên, Đại Thanh Sơn bên trên lập tức trống rỗng sinh ra một cỗ to lớn vòng xoáy linh khí, phương viên mấy ngàn dặm linh khí lập tức bị rút lấy không còn, hội tụ đến trên quảng trường tới. Những trưởng lão này, vậy mà là liều chết cũng muốn phát động tự bạo, để ở đây tất cả mọi người khó mà may mắn thoát khỏi, muốn đem Đỗ Vân cùng Hạo Thuận Tử cùng các cao thủ toàn bộ đều diễn sát ở đây. Đây là gì cùng huyết hải thâm cửu, vậy mà để những trưởng lão này không tiếc bỏ mình, cũng muốn đem Lưu Vân Tông cao thủ lưu tại nơi này. Giờ khắc này, cảm nhận được kia tự bạo trước đó khủng bố uy thế, còn có các trưởng lão điên cùng tuyệt quyết khí thế, Lưu Vân Tông các trưởng lão đều là lo lắng không thôi, vô ý thức liền muốn lui về phía sau. Những trưởng lão này đích thật là đối Thanh Sơn Kiếm Tông trung thành đến thực chất bên trong, tha chết cũng muốn đem Lưu Vân Tông trọng thương. Quả thật, bọn hắn ý nghĩ cùng bản tính đều rất tốt, chỉ cần bọn hắn có thể phát động tự bạo Kia mười mấy quả kim đan cùng ngân đan tại phạm vi nhỏ nổ tung lên, không thua kém một chút nào nguyên đan cảnh cường giả tự bạo. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Vân cái này nguyên đan cảnh cường giả có thể may mắn đào thoát, những người khác bao quát kim đan cảnh cường giả đều sẽ tăng sinh tại đây. Đến lúc đó, trận chiến tranh này liền lại biến thành cục diện lưỡng bại câu thương, Lưu Vân tông mấy trăm năm ẩn nhẫn cùng Chu Hạch, toàn bộ đều sẽ nước chảy về biển đông. Tất cả mọi người minh bạch, chính là cái này ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, chính là quyết định hai phái phân tranh hòa âm chi tuy. Ai thắng ai thua, lập tức liền sẽ thấy rõ ràng. Bất quá, càng là khẩn cấp trước mắt, Đỗ Phi Vân càng là áp chế tâm thần không hoàn loạn, kiệt lực giữ vương tỉnh táo. Hắn cấp tốc xem xét tình huống, kia 16 cái trưởng lão, trong đó có 4 người tại mới vừa rồi bị manh manh cùng Dạ Yểm các nàng cho trấn áp luyện hóa ngân đan. Hiện tại, hết thể có 8 quả ngân đan cùng 4 quả kim đan muốn phát động tự bạo, uy lực vẫn là cường hãn vô song. Thanh Vân, giúp ta một chút sức lực. Hướng đây bắc 3 quả kim đan giao cho ta. Phía Đông Nam một khỏa kim đàn hai viên ngân đàn giao cho người. Manh Manh, dạ điểm, hạ thuật tử, còn lại 6 khỏa ngân đàn toàn bộ giao cho các người. Chỉ là một sát na, Đỗ Phi Vân liền làm ra bố trí, có lẽ quyết định này có chút vội vàng, có lẽ còn cần châm trước một phen, thậm chí hắn cũng không dám khẳng định, Thanh Vân cùng dạ điểm các nàng, có thể hay không đem những cái kia kim đàn cùng ngân đàn tự bạo cắt đứt. Nhưng là, thời cơ chấp mắt là qua, hắn không có thời gian suy nghĩ, hắn chỉ có thời gian một hơi thở. Cho nên hắn chỉ có thể lập tức hạ đạt tự nhận là hợp lý nhất mệnh lệnh. Chỉ gặp, Đỗ Phi Vân thể nội kim đan lập tức hiện ra đến hiện lên ở đỉnh đầu, trên kim đan tách ra hồng ánh kim quang, pháp lực cùng thần thông đều nguyên chuyển đến tự hạ. Đại thôn vệ thuật thần thông phụ lục biến thành ba thước lớn nhỏ hư ảnh, bị vô tận pháp lực trói tràng ngập, biến đen nhánh một mạnh. Hắn đem vung tay lên, hướng tây bắc kia ba viên ngay tại phòng lên ba động kim đan, lập tức bị một trường đột ngột sinh ra màu đen miệng lớn cho nuốt vào trong đó, ngay cả chút điểm phản ứng đều không có, liền bị đại tôn phệ thuật nuốt lấy rơi. Cùng lúc đó, Thanh Vân cũng là hai tay tung bay trồng ra vô số pháp quyết, trắng nõn gương mặt xinh đẹp bên trên vô cùng lo lắng, một tay thi triển ra lớn cầm cô thuật đem kia khóa kim đan cho cầm giữ ba cái hô hấp thời gian, lại phóng xuất ra một đạo tâm linh phong bạo đem kia hai viên ngân đan bên trong linh thức cho đánh tan. Gia Yểm cùng manh manh còn có Thiên Hình trưởng lão, ba người đều có kim đan cảnh thực lực, cho nên xung phong đi đầu thi triển thần thống, đem bên trong ba viên ngân đan ổn định lại, đánh tan trong đó linh thức, đánh gãy bọn hắn tự bạo. Sau cùng ba viên ngân đan thì bị còn lại Hạo Thuận tử ba người muội ba người một cái, toàn bộ cho trấn áp xóa bỏ trong đó linh thức. Vừa mới hay là nguy cấp vạn phần cục diện, nháy mắt trở nên thả yên tĩnh, kia 12 khỏa phòng lên không thôi kim đan cùng ngân đan, lúc này cũng không còn cách nào phát động tự bạo. Thấy cục diện bị khống chế lại, Đỗ Phi Vân mới ám thở phào, liền vội vàng đem kia ba khỏa trong kim đan linh thức cho đánh tan, lại phí đi một phen tay chân về sau, mới đưa ba cái kia trưởng lão cho xóa bỏ, thành ba khỏa kim đan tu tiến vào Cựu Long đỉnh bên trong. Nó hơn người người cũng không chậm trễ, một một chỗ trấn áp những cái kia ngân đan đem bên trong linh thức xóa bỏ, cũng không dám luyện hóa trong đó pháp lực cùng thần thông, liền ném tiến vào trong túi trữ vật. Dù sao, bây giờ đang là liệu mạng tranh đấu trước mắt, luyện hóa pháp lực cùng thần thông cần tốt mấy canh giờ, loại kia hành vi cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Rốt cục đem 16 vị trưởng lão đều diệt sát, ngay cả Kim đan cùng Ngân đan đều bị trấn áp luyện hóa hết, Thanh Sơn kiếm tông lực lượng trung kiên đã cơ bản tan rã xu đổ, tất cả mọi người là vui mừng không xiết. Nhưng mà, mọi người ở đây ám thở pháo lúc, trường hậu phương thái thanh cùng trên không, đột nhiên hiện ra một đạo quang ảnh kia là một đạo cao tới mấy trăm trượng thân ảnh, hiện ra chính là một kẻ thân thể ngang tàng vĩ ngạn nam tử. Nam tử kia có mái tóc màu bạc, hai mắt bị một cây màu đen đai lưng che kín, trong hai tay cầm hai lưỡi phi kiếm, vậy mà là một tử một thanh song kiếm. Lưu Vân Tông, đây là các ngươi bước bản tọa, hôm nay các ngươi đều phải chết. Kia đạo cự đại hư ảnh, đột nhiên giữ tợn gầm hết lên, thanh âm giống như dòng lũ thẳng sâu vạt tiêu. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 286, cô độc nguyên đan. Không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả mọi người lúc này rung động, bất luận là đại tu sĩ hay là những cái kia vừa mới giết tới đỉnh núi chân truyền đệ tử, đều là mặt hiện sợ hãi nhìn qua Thái Thanh cung phía trên hư ảnh. Cái bóng mở kia mặc dù là pháp lực ngưng tụ mà thành, lại lại như thế thực là chân thật, rõ ràng rành mạch. Hắn kia mấy trăm trượng thân hình khổng lồ, liền tựa như trời thần đồng dạng, khiến người nhịn không được sinh lòng run rẩy. Nhất là, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống trên quảng trường mọi người, màu đen gai lưng che kín con mắt, chỉ có thể nhìn thấy hắn kia khuôn mặt tái nhợt. Còn có cả người quân sắc khí, càng để cho người cảm thấy thần bí, thâm bất khả trắc. Người này là ai? Chẳng lẽ là Thanh Sơn kiếm tông trưởng giáo? Nhìn thấy kia quần ngạo mà sát cơ doanh sôi thân ảnh, Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lên, cẩn thận đánh giá, trong lòng không xác định thân phận của người này. Cảm nhận được kia hư ảnh tản mát ra khí thế bằng bạc, hắn cẩn thận trở về chỗ một chút Hiên Vân tử mang đến cho hắn một cảm giác. thời gian dần qua phát giác được người này không phải Thanh Sơn kiếm tông trưởng giáo, bởi vì hắn không có yên vân tử loại kia. Tâm thần khẽ động liền để người giống như tử vong mêng mông khí thế. Người này phát tán ra khí thế bằng bạc, mặc dù cường đại vô so, lại cùng yên vân tử vẫn có chênh lệnh không nhỏ. Cho nên, Đỗ Phi Vân bài xuất khả năng này. Lúc này, hắn chợt thấy, tiết băng chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, hai mắt nhìn chằm chằm kia đạo cự đại hư ảnh, ánh mắt bên trong đều là đầy ngập lửa giận cùng sắc khí, đáy mắt ẩn dấu khắc cốt minh tâm, vĩnh viễn cũng lao không đi từ hận. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân bỗng nhiên lòng có cảm giác, mơ hồ đoán được thân phận của người kia. Nghĩ tới đây, Hắn nghiêng đầu đi chỉ thấy Thiên Hình trưởng lão cũng chính đầy giãy lửa giận mà nhìn chầm chầm vào cái bóng mờ kia, ống tay áo dưới hai tay âm thầm nắm chặt, ngay cả đốt ngón tay đều bóp trắng bệnh. Là áo đen kiếm tiên đem mờ, nhất định là hắn. Nhìn thấy Tiết Băng cùng Thiên Hình trưởng lão phản ứng, Đỗ Phi Vân lập tức minh bạch thân phận của người kia, trong lòng cũng là dần dần sinh ra lang lệ sắc cơ. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lách mình bay lên cao tiền, không hề sợ hãi nhìn nhau đạo thân ảnh kia, trong tay hắc sắc cự kiếm chỉ phía xa cái bóng mờ kia mặt, sắc mặt uy nghiêm mà nói, "Áo đen kiếm tiên đem bờ chính là bản tọa. Ngươi chính là cái kia đáng chết Đỗ Phi Vân đi. Kia hư ảnh vị nhưng bất động, màu đen đại lưng dưới hai mắt tựa hồ đang nhìn Đỗ Phi Vân, có bài sơn đạo hải khí thế bảng bạc sinh ra, hướng Đỗ Phi Vân đè ép mà tới. Đỗ Phi Vân đón gió đứng ngạo nghễ, chống cự lại đem bờ vì thế áp bách, lại chưa từng chút nào xoay người hoặc là lùi lại, nhếch miệng lên một vòng treo tức ý cười, hướng đem bờ hư ảnh cười lạnh nói: "Áo đen kiếm tiên." Chậc chậc, khẩu khí thật lớn. Chợt mắt nhìn Thanh Sơn kiếm tông Hủy Diệt lại thờ ơ, đây chính là cái gọi là áo đen kiếm tiên. Lời vừa nói ra, đem bờ sắc mặt lập tức biến đổi, một đầu tóc bạc lập tức phiêu dương bay múa, nộ khí càng thêm đột nhiên bắn ra, khí thế của hắn nhảy lên tới đỉnh phong, hung hăng đè ép xoa nắn lấy Đỗ Phi Vân, khỏe miệng cứng nhắc lạnh như băng gạt ra một câu, ngươi đây là tự tìm đường chết. Haha, ta có phải là tự tìm đường chết, ngươi ra thử một lần liền biết, làm gì có đầu rút cổ tại Thái Thanh cung bên trong. Đỗ Phi Vân kiệt lực chống cự lại đem bờ Dember áp, thần sắc khí thế không thay đổi chút nào, trong miệng lời nói lại tận lực biểu hiện càng thêm cuồng ngạo, muốn chọc giận Dember. Hắn hiểu được, trước đó kia 16 vị trưởng lao quyết tuyệt tư thái, thể sống chết thủ hộ thái Thanh cung thái độ, đã đủ để chứng minh Thái Thanh cung bên trong có lớn lao huyền cơ. Mà bây giờ, Đường Đường Thanh Sơn kiếm tông thủ tịch phó trưởng môn, vậy mà có đầu rút cổ tại Thái Thanh cung bên trong không chịu xuất hiện, ở trong đó khẳng định có mở ám. Cho nên, hắn mới có thể mở miệng trọc giận đem mở, cùng chính hắn này ra, sau đó lại tìm kiếm nghị cách đánh giết hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Phi Vân thân là giữa sân mọi người lãnh tụ, tự nhiên không thể tùy tiện làm việc. Không có cha rõ ràng kia Thái Thanh cung bên trong tình hình, hắn sẽ không để cho môn hạ trưởng lão cùng đệ tử tùy tiện xông vào trong đó. Dù sao, hắn đơn độc hành động lúc, vô luận như thế nào sự sự đều là tự do của hắn, thế nhưng là thân là Lưu Vân tông thủ tịch phó trưởng môn, hắn lại nhất định phải chú ý cẩn thận. Nhưng mà, áo đen kiếm tiên đem bờ tựa hồ khám phá đô phi vân phép kích tướng, mặc dù bị hắn luôn ngự chỗ chọc giận, nhưng căn bản bất vi sở động, tiếp tục mặt mũi tràn đầy sát khí cùng tức giận hét, phát tiết trong lòng sát khí cùng thù hận. Lúc này Tiết Băng cũng tới đến Đỗ Phi Vân bên người, toàn thân khí chất biến băng lánh tốc sát, trong hai con ngươi càng là âm lánh đến tử hạn, nàng nhìn chằm chằm Demer, hàm răng bên trong gạt ra một câu nói lạnh lùng đến, đem "Demer, ngươi nhưng từng nhớ được năm đó tiết nhượng một nhà?" "Ừm." Demer lập tức lông mày nhíu lên, màu đen dài lưng dưới hai mắt tựa hồ đang đánh giá Tiết Băng, sau một lát, nhếch miệng lên một vòng ý cười, âm trầm trầm mà nói, à, nguyên lai like ngươi chính là năm đó tiểu nữ hài kia." "Ha ha, không biết những trong năm này ngươi đối với bản tọa thủ đoạn còn hài lòng hay không?" Từ Viêm Thiên Hỏa tư vị không sai a. Một nói đến đây, Dember lập tức thâm trầm cười ha hả, tiết băng trong mắt lạnh lẽo càng hơn 3 phần, trắng non ngón tay thon dài cũng nắm thật chặt cùng một chỗ, động nhiên lượn lờ sát khí càng thêm nồng đậm. "Dember, ác giả a báo, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay ta liền muốn vì cha mẹ song thân báo thủ, chém giết ngươi báo cũ tuyết hận." Nhìn thấy Dember xuất hiện một khắc này, tiết băng trong lòng tích xúc mấy chục năm cũ hận cùng lửa giận, ngáy mắt liền bị nhãn lửa. "Bây giờ Dember vậy mà là như vậy phản ứng?" Sắc khí của nàng cùng Cửu Hận lập tức đạt tới từ lúc chào đời tới nay điểm cao nhất. Giờ khắc này, tiết băng trong đầu lần nữa hiện ra năm đó Mâu thân thất khiếu chảy máu, chết thảm tại phụ thân trong ngực hình tượng. Cùng, đem bờ lấy một cái thời quang tố lưu thuật, đem phụ thân tiết nhượng đánh thành trọng thương như muốn bỏ mình hình tượng. Còn có, đem bờ khinh thường vung tay lên, đem một đạo Tử Viêm Thiên Hỏa đánh vào đàn điền của nàng bên trong, lấy Tử Viêm Thiên Hỏa tàn nhẫn tra tấn nàng mấy chục năm sự tỉnh. Cuối cùng, khi nàng đuổi tới Thất Nguyên ngoài thành Thất Nguyên nuôi lúc, không thể nhìn thấy phụ thân một lần cuối. Ngay cả thi cốt đều hóa thành bột mịn cho bụi. Đây hết thẻ hết thảy, đều ở trước mắt chụp một chỗ hiện hiện, lập tức đem tiết băng cửu hận trong lòng nhóm lửa, để sát khí của nàng bạo tăng đến cực hạn. Lúc này khắp nàng, thậm chí quên đi tự thân cùng đem bở thực lực sai biệt, để nàng vô ý thức liền phi thân hướng Thái Thanh cung lao đi, điều khiển một ngụm băng phi kiếm màu xanh lam, hóa thành mấy chục trượng kiếm mang, hướng phía đem bở hư ảnh chém xuống. Băng Nhi, trở về. Thiên hình trưởng lão cũng là trong lòng vẫn nộ vô sơ, so, hồi tưởng lại tiếc nuộm một nhà bi thảm tao ngộ. Hắn không thể lập tức chính tay đâm đem bợ là sư huynh báo thủ. Nhưng là, nhìn thấy Tiết Băng tại vô so cực kỳ bi ai phía dưới, vậy mà không để ý thực lực sai biệt phóng tới Thái Thanh Cung, hắn lập tức bay người lên tiến đến chặn đường. Đỗ Phi Vân cũng phát hiện Tiết Băng động tác, lập tức đoạt tại nàng phía trước ôm nàng, đưa nàng kéo trở về. Tiết Băng giãy dụa lấy muốn tiến lên chém giết đem bợ, lại bị Đỗ Phi Vân cho giữ chặt không thể động đậy, bị hắn an ủi một phen, cái này mới dần dần an yên tĩnh. Thái Thanh Cung bên trong, một chỗ linh khí nồng đậm đến cực hạn không gian bên trong, Áo đen kiếm tiên đem bờ chính Huyền Không mà ngồi, hai tay chắp trên đầu gối, quanh thân lóe ra hồng ánh kim quang. Ở chung quanh hắn, đang có 3 vị hạc phát đồng nhan trưởng lão, quanh chân Huyền Không mà ngồi, đem thể nội bảng bạc pháp lực liên tục không ngừng thua đưa cho hắn. Mặc dù Thái Thanh cung trên có một đạo đem bờ hư ảnh, nhưng là bản thân hắn vậy mà tại chỗ này trong mật thất tu luyện, nhìn nó quanh thân kim sắc quang hoa không ngừng mà lấp loé, thời gian dần qua hướng phía ngũ thải quang hoa chuyển biến, rõ ràng là kim đan cảnh tấn giai đến nguyên đan cảnh dấu hiệu. Đem bờ quả nhiên là Bạch Xuyên Linh bên trong độc nhất vô nhị thiên tài. Từ hắn tu đạo đến nay, đến nay bất quá hơn 50 năm mà thôi, vậy mà lập tức liền muốn đạt tới nguyên đăng cảnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Sau đó cái này quang mang chiếu rọi Bạch Xuyên lĩnh áo đen kiếm tiền, lúc này lại là đem sắc mặt ngừng trọng dần dần giãn ra, ám vô lòng một hơi. Hỗn Trướng Tiện thì, lúc này nếu là hướng tiến vào thái Thanh Cung, chẳng phải là chính nhiễu bản tọa đại sự. May mắn Đỗ Phi Vân cái này đặc tự giữ chân nàng, nếu không bản tọa chẳng phải là phải thất bại trong ngăn cắp. Ai Ngôi kiếm trưởng lão bọn hắn thực tế là vô dụng, 16 người vậy mà không có thể ngăn cản Lưu Vân Thông dù là nửa cái giờ. Đáng chết, chỉ cần lại cho ta nửa khắc đồng hồ liền tốt. Chỉ cần nửa khắc đồng hồ, bản tọa liền có thể quay về nguyên đang cảnh, cô đọng thiên hạ phiêu máu đạo này vô thượng thần thông a. Đem bờ một bên toàn lực vận chuyển pháp lực cùng thần thông, còn vừa tại mật thiết chú ý Thái Thanh cung bên ngoài tình hình, trong lòng tự lầm bẩm, Đỗ Phi Vân A Đỗ Phi Vân, hi vọng ngươi không nên quá hành sự lỗ mãng mới tốt, nếu không chẳng phải là chó ngáp phải rồi. Hoàng bản đại sự Các vị thái thượng trưởng lão, còn xin toàn lực hành động, bản tọa cái này liền muốn cô đọng nguyên đan. Lúc này Đỗ Phi Vân bọn người còn đang dò xét Thái Thanh cung hư thực, mà đem bờ lại tại ba vị thái thượng trưởng lão trợ rút giới, sắp thanh thể nội kim đan cô đọng trở thành nguyên đan. Mà lại, không chỉ như thế, ba vị thái thượng trưởng lão hao phí vô số pháp lực vì hắn cô đọng nguyên đan, hắn còn tại tất cả tâm thần cô đọng thiên hạ phiêu máu đạo này vô thượng thần thông. Xem ra, hắn là dự định thừa dị nguyên đan cô đọng thành công đồng thời, mượn nhờ kia bảng bạc minh mông pháp lực Nhất cử đem Thiên Hạ Phiêu Huyết thần thông cũng cô động thành công. Đỗ Phi Vân, Thanh Vân, Hạ Thuật Tử. Hừ, đợi bản tọa quay về nguyên đăng cảnh, đem Thiên Hạ Phiêu máu cô động thành công, lập tức chính là tử kỷ của các ngươi. Tiện nhân yên vân tử, vậy mà thật tính toán không bỏ sót nhìn trộm ra hư thực, may mắn bản tọa để ngũ hành kiếm hồn đi quay rối Lưu Vân Tông, nếu không tiện nhân này làm sao lại nhanh như vậy rời đi Đại Thanh Sơn, khẳng định sẽ thừa cơ diện sát bản tọa. Trong lòng hiện lên cái này một ý niệm đồng thời, đem bờ đem tâm thần thu liễm. Bắt đầu toàn lực cô đọng nguyên đan cùng Thiên Hạ Phiêu Huyết Thần thông. Trong hơi thở thời gian về sau, Thái Thanh cung bên ngoài trên quảng trường, Đỗ Phi Vân cùng mọi người rốt cục điều tra hư thực, lại ngạc nhiên phát hiện Thái Thanh cung bên trong vậy mà chỉ có mấy đạo phổ thông trận pháp, căn bản không có trong dự đoán cường đại mai phủ. Xong, lại bên trong đem bờ bọn hắn kéo dài kế sách. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân trong lòng sinh ra một tiêu minh ngộ, đoán được đối phương một mực tại kéo dài, lập tức ảo nào không thôi. Đúng lúc này, Thái Thanh cung trên không, đem bờ hư ảnh vậy mà thời gian dần qua tiêu tán. Từ cung nội đột nhiên bộc phát ra trùng tiền ngũ thải linh quang, trong đó có 31 nói thần thông phụ lục hư ảnh tại xoay tròn lấp lẽ không thôi. Không được, chúng ta chúng kế, đây là cô đọc nguyên đan dấu hiệu. Chúng ta nhanh giết đi vào. Lúc này, một mực trầm mặc ít nói đạo đồng Thanh Vân, đột nhiên mặt mũi tràn đầy xương lạnh quất lạnh, sau đó dẫn đầu lấp về phía Thái Thanh cung bên trong. Đặt mua đọc gọ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 287, thử thanh song kiếm. Trên thực tế, đổi lại là bất luận cái gì người bình thường đều sẽ cho rằng Thanh Sơn kiếm tông chính là bách xuyên linh đệ nhất đại tông môn, tất nhiên thực lực hùng hồn phòng ngự cường đại. Nhất là loại quan hệ này, đến hai phái thắng bại tồn vong đại sự, đổi lại bất kỳ một cái nào lãnh tụ cũng sẽ không thất lở, tất nhiên là thận trọng từng bước vững vàng. Cho nên, Đỗ Phi Vân chú ý cẩn thận là tất nhiên, dù sao hắn không phải không có chút nào đầu não máng phu, chỉ biết một mực vọt mạnh tấn công mạnh. Thế nhưng là ai có thể biết, Thanh Sơn kiếm tông lại nhưng đã đạt tới trình độ sơn cùng thủy tận, liền ngay cả kia 16 vị trưởng lão cũng là ôm sả thân sả thân ý nghĩ liền ngay cả kia Thái Thanh cung bên trong đều không tạng bố đưa cường Hãn Mai phục đầu. Nếu là Đỗ Phi Vân là loại kia vết khí phương cương, giận dữ tức rút kiếm trùng sát kẻ lỗ mãng, chỉ sợ mới hướng tiến vào Thái Thanh cung bên trong liền có thể chó ngáp phải rồi, thanh ngay tại cô độc nguyên đan cùng thần thông đem bờ cho chạm dưới kiếm cũng có khả năng. Nếu là hắn cùng Thiên Hình trưởng lão, không có ngăn cản tiếp băng, mặc cho nàng sông vào Thái Thanh cung bên trong, có lẽ lúc này lại là một phen khác hoàn toàn cảnh tượng khác biệt. Mà chính là bởi vì hắn cùng mọi người cẩn thận mới đưa đến đem bờ tại cái này giai đoạn khẩn yếu nhất, vậy mà cô đọng Nguyên Đan cùng Thần Thông. Không thể không nói, tạo hóa trêu ngươi, khiến người không biết nên khóc hay cười, có đôi khi vận khí chính là kỳ diệu như vậy. Đáng tiếc, khi Thanh Vân cùng Đỗ Phi Vân tỉnh lộ lại, xung phong đi đầu hướng tiến vào Thái Thanh cung bên trong, lại cũng thì đã trễ. Chỉ thấy kêu cao tới trăm trượng mái vỏng, nguyên là tinh xảo tuyệt luân ngọc thạch xà nhà cùng nóc nhà, lúc này lại đột nhiên bị cường hành vô song linh khí quang hoa cho xâm phá, hóa thành đầy trời bột mảnh vụn nhau, nhau, nhau dương dương phiêu tán. Bốn đạo khí tức cường đại đột nhiên bắn ra, tại Thái Thanh cung phía trên, Mạn Thiên Phi Vũ mảnh vỡ bột mịn bên trong, Ngũ Thải Quang Hoa bao phủ bên trong, đứng ngạo nghệ lấy bốn đạo thân ảnh. Cầm đầu chính là thân thể ngang tảng, hai mắt bị màu đen đai lưng che kín đen bờ, tại phía sau hắn xếp thành một hàng chính là ba vị thân thể quất thước, Hạc Phát đồng nhan lão giả. Chính hướng phía trước vọt mạnh Đỗ Phi Vân cùng Thanh Vân, lập tức dừng lại thân ảnh, lại dẫn mọi người lui trở về trên quảng trường, cách xa ngàn trượng khoảng cách cùng đem bờ bốn người giằng co. Nhìn thấy bốn người kia quanh người xoay quanh luợn lờ ngũ thải quang hoa, cảm nhận được bốn người quanh thân tàn mát ra khí thế cường đại, Đỗ Phi Vân cùng Thanh Vân cũng là trong lòng chấn kinh, tâm thần vì đó mà kéo căng, về phần Hạo Thuận Tử cùng Thiên Hình trưởng lao bọn người, vậy thì càng là lau một vệt mồ hôi. Ba cái nguyên đan cảnh cường giả, một cái kim đan cảnh cường giả. Mà Lưu Vân tông một phương, chỉ có Thanh Vân cái này một cái nguyên đan cảnh, Đỗ Phi Vân cùng Thiên Hình trưởng lão, gia điểm cùng manh manh bốn cái kim đan cảnh, còn lại 12 người đều là ngân đan cảnh. Đương nhiên Còn có 25 vị tiên tiên hậu kỳ chân truyền đệ tử, mặc dù bọn hắn thực lực trong trận chiến đấu này hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mặc dù nhân số song phương nhìn qua trên lệnh cách xa, Lưu Vân tông đại chiếm thượng phòng, thế nhưng là tất cả mọi người minh mạch, lần này chỉ sợ phải chết thảm trọng. Thậm chí, toàn quân bị diệt cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, tại mọi người nhận biết bên trong, một cái đem bờ liền đủ để đem Thanh Vân cho hoàn toàn áp chế, mặc khác hai cái nguyên đan cảnh cường giả cùng kim đan cảnh cường giả, liền có thể tùy tàn sát Lưu Vân tông chân nhân nhỏ. Vân tất tử, ngươi là bản tọa thấy qua kiệt xuất nhất tu sĩ, đồng thời, cũng là bản tọa nhất hận thấu xương định nhân. Thế nhưng là, cũng bởi vì ngươi hung tàn thành tính, để bản tông vô số đệ tử cùng trưởng lao bị tàn sát, bởi vì ngươi mà mất mạng, ngươi quả thực là tội ác ngập trời, tội ác chống chết. Đem Đemở hai tay chấp sau lưng, mái tóc dài màu bạc nhẹ nhàng bay múa lắc lư, hắn mang theo ba cái thái thượng trưởng lao tại không trùng chậm rãi dạo bước mà đến, đem bãi sơn đảo hải khí thế phía mọi người đè xuống, lập tức khiến cho chúng người kìm lòng không được lùi lại. Đỗ Phi Vân cùng Thanh Vân đứng ngạo nghệ trên quảng trường, hết sức vừa bở khí thế áp bách ngăn cản được, trên các trưởng lao khách nhóm thu được tổn thương. Nghe tới Đem Bở như vậy luôn luận, Đỗ Phi Vân lại là nhịn không được ngửa mặt lên trời dài cười ra tiếng, nhìn qua Đem Bở quang minh lấm liệt bộ dáng, từ đấy lòng cảm thấy buồn cười. Bản tọa không muốn cùng ngươi nhiều lời, không phải là phán xét tự tại lòng người. Nếu không phải là các ngươi Thanh Sơn kiếm tông đối với bản tọa đủ kiểu háng hại, đánh lén, ám sát, truy sát, phục kích, treo thượng dùng bất cứ thủ đoạn nào, Bản tọa như thế nào lại chém giết Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi Thanh Sơn Kiếm Tông cuồng vọng bá đạo, đối phái khác đệ tử mặc cho đánh mặc cho giết, nhưng không để người khác tới phản kháng sao? Đây là cái gì đạo lý? So sánh dưới, bản tọa nhìn các ngươi Thanh Sơn Kiếm Tông mới là ác độc nhất, đầy tay huyết tình, lộng quyền bá đạo tông môn. Đỗ Phi Vân khí thế không kém chút nào đem mở, không hề nhượng bộ chút nào chế giễu lại, lập tức liền để kêu ba vị trưởng lao tức giận đến sợi râu run hai mắt bắn ra lang lệ sát khí, một bộ muốn xé xác Đỗ Vân biểu lộ. Đem bờ lại là ngăn chặn trong lòng nộ khí, giũa ra thon dài viễn siêu thường nhân tay, chỉ vào Dophy vân cười lạnh liên tục. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn thẳng ngãi danh. Cũng được, đạo lý cho tới bây giờ đều không phải dùng giảng, chân chính đạo lý chính là thực lực. Vậy bản tọa hôm nay liền đưa ngươi chấn áp luyện hóa, đưa ngươi tam hồn thất phách đều trấn áp luyện hóa, chịu đựng phệ hồn chi hỏa dày vào ngàn năm, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết Thiên Sơn kiếm tông là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Một phen tốt ra, Dember quanh thân khí thế lập tức nhiên bắn ra, còn như cuồng bạo vô song gió lốc lập tức bay thẳng vượt tiêu, đem kia mấy ngàn trưởng không trùng đám mây đều cho xoắn nát thành một mịn. Chỉ gặp, hắn đem tay khẽ vẫy, sau lưng ba vị thái thượng trưởng lão liền tản ra, đều tế ra pháp bảo phi kiếm, hướng về Lưu Vân tông các vị trưởng lão đánh tới. Mà đem bờ thì là tâm thần khế động, xôi hai tay ra, trong lòng bàn tay một trận ánh sáng hoa lấp lóe, sau đó liền hiện ra một ngụm màu xanh, một ngụm phi kiếm màu tím tới. Hai lưỡi phi kiếm đều là dài khoảng 3 thước, chỉ có rộng bằng hai đốt ngón tay, thân kiếm bốn lượn uốn tốt như rồng rắn. Mũi kiếm vậy mà giống như lưới rắn xẻ tà, cái này một tử một thanh hai lưỡi phi kiếm, một khi thoáng hiện liền lập tức buộc phát ra trùng thiên kiếm khí. Nhìn thấy hai lưỡi phi kiếm xuất hiện sanh a, Đạo Đồng Thanh Vân lập tức thân thể cứng đờ, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Bởi vì, cái này một đôi phi kiếm, vậy mà là Thanh Sơn kiếm tông bạo vật trấn phái, cùng Lưu Vân Kim chung một cái cấp bậc bảo vật, hồn khí từ thanh song kiếm. Hồn khí cường đại, tự nhiên không cần lắm lời, có thể trấn áp một phái chi khí vận, phù hộ một phái chi an chèo chống một cái đại tông môn hộ tông đại trợ. Mà bây giờ, đem bởi vậy mà tay cầm Tử Thanh Song Kiếm đến đối địch, mọi người tại đây người nào có thể cùng hắn địch nổi. Cứ việc hộ tông đại trận Tử Thanh Kiếm trận bị yên Vân Tử cho phá diện rơi, kia Tử Thanh Song Kiếm cũng thụ tổn thương, thế nhưng là nó lại thế nào thụ thương cũng vẫn là một kiện hồn khí, có bảo khí tuyệt đối không cách nào sánh ngang uy lực. Đỗ Phi Vân cũng phát giác được kia Tử Thanh Song Kiếm dị thường, vội vàng lấy linh thức truyền âm dò hỏi Đồng Thanh Vân, thế mới biết hiểu trước mặt đôi này phi kiếm chính là Thanh Sơn Kiếm Tông trấn phái bảo vật, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Sau đó Đỗ Phi Vân lại lại không do dự cùng cân nhắc thời gian, chỉ thấy đem bờ hai tay cầm tử thanh song kiếm, thân hình nháy mắt liền hiện lên ngàn trượng khoảng cách, đi tới trước mặt hắn, tử thanh hai màu kiếm mang vạch ra một đạo thập tự liền hướng hắn chém tới. Đỗ Phi Vân vô ý thức liền muốn lách mình lưu lại, thế nhưng là sau lưng chính là Đông Đạo trưởng lão, hắn nếu là thối lùi, tử thanh song kiếm liền sẽ đem tất cả trưởng lao cho chém giết. Cho nên, hắn không thể không kiên trì nên đón, thi triển ra ngự kiếm theo gió thân pháp, cầm trong tay hát sắc cử kiếm, nháy mắt trước người vạch ra mấy ngàn đạo kiếm quang. Ầm. Hắn phát ra vô mấy đạo kiếm quang nháy mắt cùng kia tử thanh hai màu kiếm mang đánh vào cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra chấn thiên giới tiếng vang, bàng bạc hạo đã sóng xung kích lập tức càn quét toàn bộ quảng trường, đem kia ngọc thạch mặt đất đều quét đi ba thước một tầng dày. Biết được tử thanh song kiếm lợi hại, Đỗ Phi Vân không dám lấy chấn Long bắt kiếm cùng hắn cứng đối cứng, chỉ là sử dụng tứ lạng bạc thiên cân biện pháp, đem kiếm mang kia dẫn hướng nơi khác. Mấy ngàn đạo kiếm quang bị tử hai màu kiếm mang cho xoắn nát, hai đạo kiếm mang lại ầm vang quét trúng thái Lập tức đem trăm trượng lộng lây đại điện cho gọt đi một nửa. Đem bờ đối thái thanh cung sụp đổ không chút Phật lòng, thấy Luffy vân né tránh ra thật xa, lập tức cười lạnh một tiếng, lần nữa còn giống như quỷ mị dán đi lên, xong kiếm tách ra một trái một phải sử xuất hai nói thần thông pháp thuật. Một đạo là thuần sát, một quy tắc là đại chân kim kiếm thuật, đều là nhanh chóng như sấm, đem Luffy vân né tránh phương hướng phong kín, hắn trừ phi là phi thiên hoặc là độ địa, mới có thể trốn qua cái này hai đạo thần thông. Nhưng là, tại trong lúc phi thiên hoặc là độ địa đều là không sáng suốt nhất là đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ, sẽ chỉ ra tốc mình bại vong tôi. Cho nên, một khắc này, trước mặt cười lạnh vọt tới Dember, Đỗ Phi Vân lựa chọn chính diện đối cứng, chỉ gặp hắn thể đồng hồ đưa ra thuần chính kiếm quang, không chút nào yếu thế hướng lấy Dember vọt tới, hai tay cầm chấn long bắt kiếm, cao cao dơ lên, một chiêu thiên kiếm vẻ một liền bổ xuống. Dember là hận Đỗ Phi Vân tận xương, cho nên không muốn lấy nhanh nhất phương thức đánh giết hắn, mà là lựa chọn lấy tử thanh song kiếm tới gần chiến, để Đỗ Phi Vân thân thụ lăng trì nỗi khổ, bị từng chút từng chút gọt vỏ thịt xương. Sau đó lại đem hắn Kim đàn cũng chấn áp luyện hóa, để hắn bị phệ hồn chi hỏa dày vào ngàn năm mới có thể giải hận. Cho nên, đối mặt chém bổ xuống đầu rực bạch sắc kiếm quang, đem bờ lựa chọn mệnh kháng, trong tay Tử Thanh hai màu kiếm mang lập tức uy lực bạo tăng 3 phần, tốc độ tăng tốc 3 phần, hung hăng chạm kích tại Đỗ Phi Vân thân eo cùng giữa người bụng. Ken. Tử Thanh hai màu kiếm mang chẳng kích tại Đỗ Phi Vân thể đồng hồ kim quang bên trên, vậy mà bắn ra một tiếng văng dọn, giống như sắt thép va chạm. Vân lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài, cổ họng ngàn nọn quẹ miệng liền tràn ra một tia máu tươi đến, hiện nhiên nội phủ bị chấn thương. Mà đem bờ cũng không chịu nổi, ngay đó kiếm về một thần thông chô ngưng tụ trăm trượng trắng loa kiếm mang, tập kết đô phi vân trong kim đan tất cả kiếm đạo thần thông mỹ lực, ầm vang trảm kích tại đem bờ đầu vai, lập tức đem hắn hộ thể pháp lực bài trừ, đem hắn thể đồng hồ một kiện trung phẩm bảo khí hộ giáp cũng cho đánh tan, tính cả bờ vai của hắn cũng nháy mắt sai chỗ ba phần, hiển nhiên là bị lực lượng khủng lồ cho chặt đứt xương cốt. Nhục thân vậy mà như thế cương hành. Tu La kim thân. Quả nhiên có chút môn đạo. Đã như vậy, vậy bản tọa liền ngay cả ngươi Sơn Hà Đồ ghi chép cũng cùng một chỗ thu. Cảm nhận được đầu vai truyền đến kịch liệt đau nhức, đem ở lông mày vặn cùng một chỗ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hờ quang, nhìn về phía Đỗ Phi Vân lúc sát khí càng nặng. Kiến thức đến Đỗ Phi Vân cường đại phòng ngự, lần này hắn quyết định sẽ không tiếp tục cùng Đỗ Phi Vân dây dưa, nhanh chóng đem hắn chém giết mới được. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện Chương 288: Thiên hạ phiêu máu. Nan Trượng bên ngoài Đỗ Phi Vân dừng lại tại rách nát Thái Thanh cung trên không, ở bên trái trên lưng sờ soạng một cái, tay trái lập tức bị nhiễm một mảnh máu tươi. Khỏi phải xem xét hắn cũng biết, mình hạ phẩm bảo khí nhuyễn giáp đã bị Tử Thanh Song kiếm cho chém ra, tu la kim thân cũng bị đánh tan, bên hông bị chém ra một đạo tốc dư sâu vết thương. Thử Thanh Song kiếm quả nhiên lợi hại. Đỗ Phi Vân rốt cục tự thể nghiệm đến hồn khí cường đại, trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Cứ việc cái này Tử Thanh Song kiếm đã bị hao tổn, mà lại đem bờ mới nguyên đan cảnh thực lực, còn không có thể phát huy ra hồn khí toàn bộ uy lực. Thế nhưng là y nguyên phá vỡ hắn tu La kiếm thân, hủy đi hắn hộ thể pháp bảo, tính cả nhục thân cũng bị tổn thương. Hắn không khỏi đối đem bờ càng thêm đề phòng, bởi vì hắn phát hiện, đem bờ mặc dù vừa mới đạt tới nguyên đăng cảnh, thế nhưng là thực lực vậy mà không thua gì tu La ma quân. Quảng trường biên giới, mọi người sớm đã chiến làm một đoàn, đánh thẳng khó hòa giải, đại thanh sơn bên trên quang ảnh bắn ra bốn phía, pháp lực văng khắp nơi, tám cao ngàn trượng sơn phong lại bị bổ ra vô số đạo khe hở, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sự độ. Đạo Đồng Thanh Vân tại trong mọi người thực lực mạnh nhất, lúc này nàng chẳng những cùng một vị Nguyên Đan cảnh thái thượng trưởng lao chém giết, thậm chí còn hết sức kiềm chế lấy một vị khác Nguyên Đan cảnh trưởng lão. Về phần vị kia Kim Đan cảnh thái thượng trưởng lão, giờ phút này đang bị dại điểm cùng manh manh tấn công mạnh, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi, sắp bại vòng. Mà Thiên Hình trưởng lão thì xuất lĩnh 10 vị trưởng lao cùng tiết băng còn có Hạo Thoa tử, phối hợp Đạo Đồng Thanh Vân đến vây công mặt khác vị kia Nguyên Đan cảnh trưởng lão. Nói cách khác, trong sân thế cục cơ bản duy trì giằng co. Đỗ đối chiến đem Đạo Đồng Thanh Vân cùng hơn 10 vị chân nhân, liên thủ đối chiến hai vị Nguyên Đan cảnh thái thượng trưởng lão, mà Dạ Diễm cùng manh manh đang toàn lực ứng phó đánh giết vị kia Kim Đan cảnh thái thượng trưởng lão. Xem ra, Đạo Đồng Thanh Vân cùng các vị các trưởng lão, đối với kia hai cái Nguyên Đan cảnh cường giả, chỉ có thể bảo trì thế cân bằng, đứng ở thế bất bại. Mà đột phá khẩu chỉ có thể sinh ra tại Đỗ Phi Vân cùng đem bờ ở giữa, hoặc là Dạ hiểm cùng manh manh cùng Tiêu Kim Đan cảnh thái thượng trưởng lao ở giữa. Về phần Lưu Vân Tông 25 vị chân truyền đệ tử, Hiện tại đã sớm đem đại thành sơn bên trên tàn dư đệ tử cho tàn sát hơn phân nửa, những cái kiếp nội môn cùng ngoại môn đệ tử chỉ còn lại có hơn 1000 người, đều sớm là bỏ mạng trốn đi. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân không khỏi tinh thần đại chấn, chỉ cần hắn có thể kiểm chế lại đem ở, để hắn không cách nào thoát thân đối phó những người khác. Như vậy manh manh cùng Dạ hiểm rất nhanh liền có thể chém giết vị tia Kim Đan cảnh trưởng lao, sau đó lại cùng mọi người liên thủ đối phó mặt khác hai cái Nguyên Đan cảnh trưởng lão. Phần thắng, rất lớn phần thắng. Lúc này, Dember lại lại lần nữa tấn công đi lên, trong hai tay tử thành song kiếm, lập tức buộc phát ra thanh thủy kiếm minh thanh âm. Kia hêm thai ông minh chi thanh. Vậy mà ngưng tụ thành hai thanh vô hình sóng âm chi kiếm, bị đem bờ linh thức chỗ chối phát, biến thành không gì không phá linh thức tập sát. Đỗ Phi Vân lập tức tâm thần kéo căng, linh thức toàn lực buộc phát ra. Ăn miếng trả miếng thi triển ngầm phong khiếu nguyệt thần thông, hình thành một cô vô hình linh thức gió lốc, hướng phía đem bờ của tới. Cùng lúc đó, tử thành kiếm nháy mắt huy động vô số dưới, thuần sắt thần thông lập tức thi triển. Tám đạo sắc bén kim sắc kiếm quang, đột ngột xuất hiện tại Đỗ Phi Vân quanh người, phong tỏa hắn tất cả tránh né lộ tuyến. Mà Đỗ Phi Vân tại phóng thích ngâm phong khiếu nguyện về sau, cũng run tay phóng xuất ra giả Thiên Ma Thủ, lấy trong trượng to lớn huyết thủ thanh đem bờ cầm nã. Hung hăng nhào nặn để ép, hướng phía Thái Thanh cung bên trên hung hăng quán hạ đi. Hai người chỗ buộc phát linh thức công kích, hung hăng đụng vào nhau, lập tức triệt tiêu lẫn nhau. Mà thuấn sát đại pháp tác toàn bộ đánh trúng Đỗ Vân thân thể, lập tức đem hắn hộ thể pháp lực đánh tan, đem La Kim Thân cũng sẽ rách ra một cái khe. Ở trên người lưu lại tám đạo vết thương, máu tươi lập tức tí tách mà hạ. Cũng may, kia tám đạo kiếm quang phá vỡ tu la kim thân về sau, uy lực đã tiêu giảm chính thành, cho dù tại hắn trước ngược phía sau lưng cùng trên đùi đều lưu lại kiếm thương, lại là không nghiêm trọng lắm, hắn tâm thần khẽ động, kia vết thương liền thời gian dần qua khép lại, máu tươi cũng ngừng lại. Đỗ Phi Vân không có có bị thương nặng, thế nhưng là đem bở lần này lại gặp vận rủi lớn. Hắn bất ngờ không đề phòng, bị già thiên ma thủ cho cầm nã, Linh thức nhận công kích, quanh thân bị ma khí huyết quang xâm nhập, chính đang cật lực chống cự lại lại thình lình bị hung hăng đập tại Thái Thanh cung bên trên. Thái Thanh cung đã sớm bị mọi người đánh nhau tiêu tán dư ba biến thành tàn viên phê tích, trong đó trước kia bố trí các loại trận pháp, lúc này cũng đều bị phát động. Vô số loại trận pháp, có Khốn trận sát trận cùng mê trận cùng các loại, bị phát động về sau lập tức liền đem Thái Thanh cung phạm Vì biến hỗn loạn tương bừng, sóng linh khi vô so cùng bạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lên. Trận pháp chi đạo chính là như thế, có thật nhiều tu sĩ bố trí trận pháp lúc đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hơi có một tia sai lầm đều sẽ khiến trận pháp tán loạn hoặc là bạo tạc, đó cũng không phải là đùa giỡn. Mà bây giờ đem bờ liền sâu sắc cảm nhận được trận pháp hôn loạn đáng sợ, kia thái thanh cung bên trong vô số đạo trận pháp sớm đã hôn loạn cuồng bạo vô so đến buộc phát bên giới đúng lúc hắn liền lệnh đi vào. Sau đó, hắn liền như là kiếp nổ đồng dạng, dẫn bạo kia hôn loạn cuồng bạo trận pháp, vô số đạo trận pháp chất tích xúc mấy chục năm uy lực, lập tức không có chút nào chỉ trệ bạo phát đi ra. Ầm ầm. Kia to lớn vô số so tiếng nổ, so ngũ hành thiên kiếp lôi còn muốn vang dội ở chỗ liền thanh dưới đại thanh sơn mười mấy cái chân truyền đệ tử cho chấn tất điên bắt đảo, cả đám đều thất khiếu chảy máu. Mà trên quảng trường đông đảo các trưởng lão cũng đều bị bộ phát ra khủng bố quang hoa cho hướng bay ra ngoài, từng cái như gặp phải trọng truy. Cũng chỉ có Thanh Vân cùng hai vị nguyên đan cảnh trưởng lão, nhận vào tác động đến cũng không có có thu thường, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau ra mấy ngàn trượng. Về phần đại thanh sơn liền càng thêm đáng thương, 8000 trượng cao phòng, lập tức liền bị giống gọt đi hơn 1000 trượng, trực tiếp liền thấp một đoạn. Mà lại Nửa bên sườn núi đều sụp đổ ra vô số khe hở, lung lay sắp đổ biết bao giờ người. Bốn phía đều bị cái này bạo tạc quanh kích thành dạng này, Đem bờ Hạ chẳng liền có thể nghĩ. Gia Thiên Ma thủ mặc dù là vô thượng thần thông, nhưng cũng nháy mắt bị kêu bạo tạc quanh kích sụp đổ, bờ liền càng thêm không chịu nổi, hộ thể pháp lực nháy mắt bị hên mở, toàn thân trên giới không có một chỗ hoàn hảo, toàn bộ đều là da chóc thịt bong máu me đầm địa Thậm chí, khi hắn lung lay sắp đổ từ kia đẩy trời trong cho bụi bay ra ngoài lúc, lực đều sụp đổ ra một khối lớn, cánh tay phải đều trực tiếp biến mất khóe miệng càng là treo một giải máu tươi. Đây là hắn tại trong lúc mỹ cấp, tế gia thượng phẩm phòng ngự bảo khí đến bảo vệ tình huống của mình dưới, thân ở trung tâm vụ nổ hắn, thượng phẩm bảo khí cũng bị trực tiếp nổ nát vụn. May mắn là, kia phòng ngự bảo khí đem vi lực nổ tung giảm đi 6 thành, quanh kích đến hắn lúc cũng không có trực tiếp đem hắn tang dã, chỉ là nổ thành trọng thương mà thôi. Mấy ngàn trượng bên ngoài, một trượng lớn nhỏ màu đen dược đỉnh lơ lửng, đây chính là Đô Phi Vân Cựu Long đỉnh. Lúc này, tạc thời gian dần qua tiêu tán, hắn lập tức từ Cựu Long đỉnh bên trong bay ra đến Nhìn sụp đổ đại thanh sơn, nhịn không được dám đạo may mắn. Cái này, vận khí này cũng quá tốt đi. Trận pháp hỗn loạn dẫn đến bạo tạc loại sự tình này, tu sĩ si dưới bên trong mặc dù thường có phát sinh, lại chưa từng có kinh thiên như vậy động địa, hết lần này tới lần khác liền để cái này đem bờ cho gặp gỡ. Hắn lại nhìn thấy Dember kia thê thảm bộ dạng, lập tức nhìn không được một trận mừng thầm. May mắn ta kịp thời chui tiến vào Cựu Long đỉnh, nếu không chẳng phải là cùng đem bờ đồng dạng thê thảm. Thật tê quá tốt, Dember bây giờ bị bạo tác cho nổ thành trọng thương hiện tại không chém giết hắn còn đợi khi nào thấy đem bờ thân hình lão đảo bay ra ngoài Đỗ Phi Vân lập tức thi triển ta ý tiêu giao thân pháp tốc độ nhanh như thiểm điện hướng đem bờ tập sát mà tới đợi đến khoảng cách đem bờ chỉ có 1.000 trước lúc Đỗ Phi Vân lập tức thi triển ra phép Sơn đoạn nhạc thần thông sau đó đem thể nội tất cả kiếm đạo thần thông điều động hội tụ thành thiên kiếm về một một chiêu này thần thông trải qua phép Sơn đoạn nhạc 4 lần uy lực tăng cường ngay đó kiếm về mộtrược kiếm mang màu trắng vậy mà ngưng tụ đến như là thực chất khoảng chừng 200 triệu lớn nhỏ Chẳng loa loa mắt khiến người không cách nào nhìn thẳng kiểu kiếm quang vô thanh vô tức vậy mà phong mang nội liêm đến thực hạ nháy mắt liền dáng lâm đem bờ đỉnh đầu mắt thấy liền muốn đem hắn bổ chúng bây giờ đem bờ thụ thương rất nặng thân hình bước chân đều có chút lào đảo bị cái này bốn lần uy lực tiên kiếm về vừa đánh chúng lập tức liền muốn bị đánh tan lục thân nào có thể đoán được ngay tại đỗ phi vân coi là một k cách này tỉnh thế bắt buộc lúc đem bờ lại giống như phía sau mọc thêm con mắt nhìn cũng không nhìn sau lưng vậy mà như Tuấn di nước ngang ra xa 80 triệu cùng lúc đó Từ thanh song kiếm đột nhiên thăng bên trên cao thiên, biến thành trăm trượng lớn nhỏ, song kiếm vung vẩy chém giết đâm tới thành một vệ ánh sáng đoàn, lập tức liền có ước vạn đạo kiếm quang tung xuống, bao phủ trọn vẹn 4000 trượng phạm vi. Thiên hạ phiêu máu. Theo ước vạn đạo kiếm quang đem 4000 tấm trượng không gian hoàn toàn trong đầy, để bất luận kẻ nào đều không chỗ có thể trốn, Dember rốt cục xoay người lại, cười lạnh nhìn về phía Đỗ Phi Vân, ngữ khí huy nghiêm điệu đạo ra đạo này vô thượng thần thông danh tự. Một khắc này, thấy rõ ràng Dember trên mặt tự tin thần thái, cùng hắn khẽ môi miết lên cười lạnh. Đỗ Phi Vân lập tức trong lòng một loạt buộc. Chẳng lẽ trước đó thương thế của hắn là giả? Đem bỏ thương thế tự nhiên không là giả vơ, tự nhiên là bị trọng thương, sức chiến đấu giảm bớt năm thành, nhưng hắn mặc dù bị trọng thương, lại còn có một chiêu này át chủ bài. Kia một cái chớp mắt, Đỗ Phi Vân lại cũng bất chấp những thứ khác, mắt thấy sắc bổ tới đại thanh sơn một kiếm, lập tức đổi thành quen ngang, hướng phía kia ngàn tỷ kiếm quang quét tới. Vô số đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang, lập tức bị trắng loa kiếm mang cho chém thành vỡ, nháy mắt liền thanh lý ra một đạo không gian tới. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân lại phát giác kiếm quang này chỗ phạm vi bao phủ bên trong, áp lực vô cùng lớn, căn bản là không có cách cấp tốc né tránh ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số kiếm quang đem thiên kiếm về đưa một cái đánh tan tăng dã. Mà hắn cũng sau đó lâm vào vô cùng vô tận vây công, kia ước vạn đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều không thua gì ngân đàn cảnh đại tu sĩ công kích, không giờ khác nào không tại từ các cái góc độ tập sát hắn. Cho dù là nguyên đan cảnh cương giả, tại kiếm quang này phạm vi bao phủ bên trong, chỉ sợ cũng sớm đã thắng thân dù sao có thể ngăn cản được mấy đạo hơn 10 đạo kiếm quang ám sát, làm thế nào cũng ngăn không được ức vạn đạo kiếm quang tập sát. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân tựa hồ hiểu được, một chiêu này thần thông pháp thuật, vì sao có tư cách gọi như vậy bá khí tuyệt luân danh tự? Thiên hạ phiêu máu. Chiêu này vô thượng thần thông tu luyện tới cực hạn, một chiêu phía dưới liền có vô cùng tận kiếm quang, đem sông núi non sông tinh thần thiên địa đều phủ kín, bất kỳ cái gì sinh linh đều muốn bị giảo sát, kiếm quang trô đến sinh linh đồ thán, tự nhiên là thiên hạ đều phiêu máu. Đặt mua đọc gọi liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 289, cựu cựu quy 1. Cho tới nay, đem bờ là đố phi vân gặp phải mạnh nhất địch nhân, thiên hạ phiêu máu cái này đạo thần thông, cũng là hắn gặp qua cường đại nhất thần thông. Cho dù là đối mặt Tu Lama quân lúc, hắn đều chưa từng cảm nhận được hiện tại cái này áp lực lớn, nguy cơ tử vong. Nhưng là, giao đấu Tu Lama quân lúc, cựu Long Đỉnh không cách nào vận dụng, mà bây giờ cửu Long Đỉnh linh khí dư giả, lại có thể để hắn trốn qua cái này tất sát một chiêu cho nên Khi Ức Vạn Đạo kiếm quang lâm thể kia một cái trước mắt, hắn tâm thần khẽ động liền tế ra Cựu Long đỉnh, sau đó liền chui vào Cựu Long đỉnh bên trong. Kia sắc bén đến cực điểm Ức Vạn Đạo ki quang, giao thoa địa thứ giết trạng kích mà đến, Cựu Long đỉnh bị đánh đinh đương bà hưởng, lay động rung động không thôi, thậm chí lướt ngang ra xa vài trục trượng. Bất quá, Cựu Long đỉnh kia vô cùng cường đại phòng ngự lần nữa hiện hiện ra, mặc cho kia Ức Vạn Đạo kiếm quang trạng kích vô số lần, nhưng thủy Trung chưa từng hiện ra mảy may khe hở. Giờ này, Đỗ Phi Vân rốt cục xác định Ngay cả tử thanh song kiếm phát ra chiêu này thiên hạ phiêu máu, đều không thể phá vỡ Cửu Long đỉnh phòng ngự, cái này Cửu Long đỉnh tuyệt đối là hồn khí cấp bậc pháp bảo. Mấy chục giây về sau, kiếm quang rốt cục thu lại, giữa thiên địa lại lần nữa khôi phục thanh minh, Đỗ Phi Vân cũng từ Cửu Long đỉnh bên trong ngày ra ngoài. Lúc này quá núi xanh đã bị một chiêu này vô thượng thần thông cho chống rống gặp đi, nguyên bản 8000 trượng cao phòng, biến chỉ có 4000 trượng tà hữu, mà lại tàn tạ không chịu nổi cảnh hoang tàn khắp nơi. Những trưởng lão kia trước đó liền bị pháp trận hỗn loạn bạo tạc sóng xung kích cho đánh bay. Giờ phút này sớm đã xa xa thối lui, về phần những đệ tử chân truyền kia, đã sớm xa xa thối lui đến mấy dặm địa chi bên ngoài, không dám tới gần Đại Thanh Sơn để tránh thai bay và gió. Phương Viên mấy dặm phạm vi, chỉ còn lại có đem bờ cùng Đỗ Phi Vân hai người, cách 2000 trượng khoảng cách, xa xa dàn co. Không nghĩ tới, Đỗ Phi Vân ngươi vậy mà có được cái này cùng Trảm Bảo, ngay cả bản tọa Vô Thượng Thần Thông đều có thể ngăn cản, bản tọa liền không có lý do để ngươi sống sót. Dựa làm nền bài Vô Thượng Thần Thông vậy mà đều không thể chém giết Đỗ Phi Vân. Đem bờ phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, đương nhiên, càng nhiều hay là trừng kinh. Hắn nhìn Đỗ Phi Vân, đưa tay trái ra đến, sờ đến sau gáy, giải khai đầu kia che kín hai mắt màu đen đai lưng. Lập tức, hắn quanh thân bộ phát ra vô số so khí thế cường hãn, ngũ thải pháp lực quang hoa sông lên trời không, giống như một thanh to lớn lợi kiếm xuyên thẳng vật tiêu. Màu đen đai lưng bị thổi xuống, Dember khí thế cũng kéo lên mấy lần, có thể so nguyên đan cảnh đỉnh phong khí tức, thẳng nhiên phát ra. Một cỗ vô hình khí thế uy hiếp lập tức pháp phối mà ra. Bốn phía lập tức hình thành một đạo gió lốc, cả tòa đại thanh sơn vậy mà đều lung la lung lay, không ngừng mà nước ra sụp đổ. Đỗ Phi Vân, bản tọa không tiếc hao phí trăm năm thọ nguyên đến tăng cường thực lực, đời này lại không có cơ hội ấn chứng đại đạo, đây hết thể đều là bị ngươi ép, hôm nay nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, làm sao có thể tiêu bản tọa mối hận trong lòng. Nạt bằng đi." Đem bờ trong giọng nói, ẩn chứa trùng thiên oán độc cùng sắc khí, khiến nghe được câu này tất cả mọi người trong lòng run lên giậy, Vân cũng là sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Thiên kiếm về một Toại âm rơi xuống, đem bờ trong tay Tử Thanh Song kiếm hiện ra hai đạo hào ánh vô song kiếm mang, chừng 200 trượng lớn nhỏ, xuyên thẳng Vân Diêu. Hắn cầm Tử Thanh Song kiếm, một trái một phải hướng phía Đỗ Phi Vân hung hăng bổ xuống. Thiên kiếm về một cái này đạo thần thông, Đỗ Phi Vân từ kia 19 kiếm làm trên kim đang cứ tới, Lember cũng tu luyện, mà lại uy lực so Đỗ Phi Vân thi triển mạnh hơn mấy lần. Trong chớp mắt ấy, Đỗ Phi Vân không kịp nghĩ nhiều, lập tức thi triển ra đại thôn phệ thuật đến, lấy mồ đen miệng lớn ngang lên đỉnh đầu, ngăn lại kia hai đạo tự đại vô so kiếm mang. Từ thanh hai màu kiếm mang trạm kích tại màu đen miệng lớn bên trong, chỉ là bị thôn phệ một nửa, hiện ra rất nhiều lỗ thủng cùng lỗ hồng đến, lại đem màu đen miệng lớn cho chặn phá, tiếp tục hướng Đỗ Phi Vân chém xuống. Rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân giơ lên hát sắc cử kiếm, tách ra hơn trăm trượng kiếm mang, nghiêng nghiêng hướng chọc lên đi, muốn đem kia hai đạo kiếm mang cho đón đỡ mở. Nào có thể đoán được, kiếm mang màu tím trạm kích tại kiếm mang của hắn bên trên, lập tức đem kiếm mang của hắn chặn ngang chặt đức, kiếm mang màu xanh kia lần nữa kích tại một nửa kiếm mang bên trên lập tức đem công kích của hắn phá vỡ. Về sau, hai đạo không trọn vẹn kiếm mang, một trái một phải chạm kích tại Đỗ Phi Vân phía sau lưng cùng eo ở giữa, tu La Kim thân lập tức bị phá vỡ, máu tươi bắn tung tóe mà ra. May mắn tại sinh tử thời điểm nguy kịch, Đỗ Phi Vân kịp thời mau né đến, nếu không mới cái này hai kiếm liền muốn đem hắn chém năng lưng, nhục thân bị hủy diệt. Nhưng dù là như thế, phía sau lưng của hắn cùng eo ở giữa cũng bị chém ra một đạo dài vài thức vết thương, trừng một tấc sâu, lộ ra trong suốt như ngọc bạch cốt. Mà lại Trấn Long Bát Kiếm cũng bị kia hai đạo kiếm mang cho kích thường, hắc sắc cử kiếm thân kiếm bị vạch ra một đạo hẹp dài vết thương, không ngừng mà có linh khí hướng ngoại dâng trào. Đỗ Phi vẫn biết, nếu là không thể mau chóng đem Trấn Long Bát Kiếm cho chữa trị, cái này trung phẩm bảo khí chỉ sợ cũng sẽ hủy đi. Đến tận đây, hắn rốt cục kiến thức đến từ thanh song kiếm ý lực, liền vội vàng đem Trấn Long Bát Kiếm thu được Cửu Long đỉnh bên trong hỗn dưỡng. Mà lại, chính hắn cũng chui tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong, điều khiển lấy Cửu Long đỉnh, mang theo một vòng ố quang liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn nhìn ra Hiện tại đem mở, uy lực đột ngột tăng mấy lần, thực lực gần nhau nguyên đan cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không phải hắn chỗ có thể chống đỡ, đoán chừng lại có nhiều nhất hai kiếm, liền có thể đem nhục thể của hắn chém giết. Cho nên, hắn chỉ có trốn. Thệ vào Cửu Long đỉnh cường đại phòng ngự, kiềm chế đem mở một đoạn thời gian, chờ đợi Thanh Vân bọn hắn mở ra lỗ hồng, dạng này mới có một chút hy vọng sống. Đem mở trong mắt thoáng hiện màu đỏ độ diễm, nhìn thấy Đồ Phi Vân chạy chối chết, lập tức liền thân hình tựa như điện quang đuổi theo, tử thanh xong kiếm tách ra ánh kiếm mang một chiêu thuần sát liền hướng Cửu Long đỉnh chạm kích mà tới. Tám đạo đột đột sinh ra kiếm mang, lập tức chạm kích tại Cửu Long đỉnh bên trên, bộc phát ra đinh đương vụ vụ âm thanh, không có thể đem Cửu Long đỉnh phòng ngự phá vỡ, lại làm cho nó chạy trốn tốc độ chậm chạp mấy phân, lập tức bị đem bờ đổi tới sau lưng. Núi xanh thấm thủy. Nháy mắt đổi tới Cửu Long đỉnh sau lưng, đệm bờ cũng không công kích Cửu Long đỉnh, chỉ là miệng im lặng khép mở, lấy linh thức gào thét ra bốn chữ này tới. Sau đó, hắn linh thức đột nhiên bộc phát ra như vòi rồng sóng kích lập tức đem Cửu Long đỉnh càn quét, kia vô thanh vô tức linh thức xung kích, toàn lực hướng cựu Long đỉnh bên trong thẩm thấu. Xem ra, đem bờ biết cái này cựu Long đỉnh chính là pháp bảo cường đại, hắn không cách nào phá mở nó phòng ngự, cho nên thi triển linh thức công kích tới diện sát Đỗ Phi Vân. Trong lúc nguy cấp, Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, linh thức cũng đột nhiên bắn ra, sử xuất Tâm Linh Phong Bạo đạo này đại thần thông, hình thành một cái vô hình vòng xoáy khổng lồ, thanh đem bờ linh thức xung kích toàn bộ hấp thu đi vào. Làm sao? Dember linh thức công kích vậy mà lạ thường cường đại. So với nguyên đan cảnh đỉnh phong cường giả đều lợi hại hơn gấp đôi. Đỗ Phi Vân linh thức tu vi vốn liền cực kỳ cường đại, có thể so nguyên đan cảnh đỉnh phong cường giả, vốn là có thể chống cự đem bờ đạo này linh thức công kích. Thế nhưng là, khi hắn đem linh thức công kích hóa giải 6 thành lúc, rốt cục cũng nhịn không được nữa, kia tâm linh phong bạo hình thành vòng xoáy nháy mắt bị phá trừ, hắn chỉ cảm thấy trong đầu ken một tiếng ù ù, ý thức một trận mê muội, miệng há ra liền phun ra một ngụm huyết tiến tới. Không được, ta không thể hôn mê, ta muốn ngăn trở hắn linh thức công kích, nếu không tuyệt vi liền chết chắc. Quả thật, linh Tuyết vi ngay tại dược viên không gian bên trong nhà gỗ bế quan tu luyện, nếu là đem bờ linh thức công kích xông vào trong đó, ngay lập tức sẽ đưa nàng cái này tiền tiên kỳ tu sĩ cho diệt xác. Đỗ Phi Vân giang chống đỡ lấy mê muội, dốc hết toàn lực đem linh thức hoàn toàn bộ phát ra, hình thành một lớp bình phong đi ngăn cản đem bờ linh thức công kích. Mặc dù hắn cưỡng ép buộc phát tiềm lực vận dụng linh thức để ngăn cản, linh thức tất nhiên sẽ bị chấn thương, nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ bị đánh tan linh thức trở thành ngứa ngẩn, nhưng là vì Ninh Tuyết Vi tính mệnh, hắn không được không làm như vậy. Hai đạo vô hình linh thức cầm vang đụng vào nhau, Đỗ Phi Vân linh thức bình thường lập tức bị đánh tan, nháy mắt tan ra tiêu tán, mà đem bờ linh thức công kích giống như lợi kiếm nhất đâm vào cựu Long đỉnh bên trong. Xong, ta bị trọng thương, Tuyết Vi chỉ sợ cũng muốn hương tiêu ngọc vẫn. Một khắc này, sắp đã hôn mê Đỗ Phi Vân, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Nhưng mà, làm hắn ngạc như là, tại hôn mê trước đó một sát na kia, hắn rõ ràng nhìn thấy, Cửu Long đỉnh bên trong lấy luyện dược không gian làm trung tâm, chúng quanh hiện ra tám cái độc lập không gian đến. Dược viên không gian cùng không gian chữa vật cũng tại cái này 8 cái trong không gian. Cái này 8 cái không gian hợp thành một vòng, lẫn nhau ở giữa đều là hư vô hác cám, tính cả kia chính trung tâm luyện dược không gian tổng cộng là 9 cái không gian, như là 9 cái phát sáng căn phòng. Mà đem bờ linh thức công kích xông vào cựu long đỉnh bên trong, cái này 9 cái căn phòng, vậy mà đều hiện ra nhàn nhạt quang hoa, sau đó nhanh chóng vận chuyển lên tới. Đem bờ linh thức công kích, xông vào kia 9 cái không gian tạo thành trong chân pháp, lập tức vô, thanh vô tức bị hóa giải giống như buồn như nhập hải đồng dạng. Mà dược viên không gian bên trong ninh tuyết vì, cây vốn không có cảm giác nào, vẫn tại tĩnh tâm bế quan tu luyện. Đột nhiên nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi Vân lập tức tinh thần chấn động, lại phát hiện Cửu Long đỉnh một lớn diệu dụng, nó lại có thể hấp thu hóa giải linh thức công kích. Mà lại, không biết làm tại sao, kia chín cái không gian hình thành trận pháp vận chuyển thời điểm, Đỗ Phi Vân trong đầu không hiểu liền toát ra một tia ý niệm, "Cửu cửu quy 1." Không kịp đi nghĩ lại cửu cửu quy 1 cuộc là ý gì, Đỗ Phi Vân cắn một cái vào đầu lưỡi, kia đâm vào nội tâm đau đớn lập tức để hắn thanh tỉnh rất nhiều. Hắn vội vàng điều khiển lấy Cửu Long đỉnh, tiếp tục hướng về nơi xa bay đi, muốn đem đem Dember dẫn tới Thanh Sơn kiếm tông ngoài sơn môn. Nhưng mà, đem Dember gặp hắn Y Nguyên không có bị linh thức công kích cho diệt sát, trong lòng tức giận chí cực, nhưng cũng không lại vào bấy, vậy mà không để ý tới Cửu Long đỉnh, quay người hướng về Thanh Vân bọn người phóng đi. Đem Dember mặc dù đối Đỗ Phi Vân hận thấu xương, hận không thể lập tức chém giết hắn, nhưng nhìn hắn có đầu rút cổ tại Cửu Long đỉnh bên trong, quả thực không làm gì được hắn. Dứt khoát trước hết đi đem Thanh Vân cùng Lưu Vân Tông một tất cả trưởng lão nhóm diện sát đi, sau đó lại chậm rãi thu thập Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân xem xét đem bờ quay đầu đi đối Phó Thanh Vân bọn người, lập tức ngừng lại, Khẩn Trương phía dưới toàn lực buộc phát tốc độ, thao Túng Cửu Long đỉnh hướng đem bờ bay đi. Làm sao? Đem bờ tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, hai cái hô hấp thời gian liền bay ra vài dặm địa, đi tới Thanh Vân bọn người sau lưng. Lúc này, Thanh Sơn Kiếm Tông vị tiêu Kim Đan cảnh thái thượng trưởng lão, đã sớm bị giạ hiểm cùng manh manh liên thủ giết sát, ngay cả Kim Đan đều bị trấn áp hóa. Hiện tại, Lưu Vân Tông một đám chân nhân nhỏ chính đang vây công kia hai cái Nguyên Đan cảnh thái thượng trưởng lão. Dember lúc chạy đến, kia hai cái Nguyên Đan cảnh trưởng lão đã tràn ngập nguy hiểm, trong khoảnh khắc liền muốn bị Đông Đạo Thần Thông pháp thuật bao phủ. Nhìn thấy một màn này, Dember lập tức giận dữ, phất tay thi triển ra Thiên Kiếm về một thần thông cùng tấn sát, hướng phía Thanh Vân sau lưng tập sát mà tới. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa Tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 290: Thanh Sơn Kiếm Tông hủy diệt. Thanh Vân cùng hơn 10 vị chân nhân nhỏ đang toàn lực ứng phó vây công kia hai cái thái thượng trưởng lão, Thình Lình đem bờ ở sau lưng phát động tập kích. Cùng ngay kiếm về một cái này, đạo thần thông hai đạo kiếm mang sáng lên lúc, thuấn sát sớm đã phát động, tám đạo kiếm mang chém giết tại thanh vân trên thân. Bị tám đạo kiếm mang đánh chúng, thanh vân hộ thể pháp lực lập tức bị đánh tan, hộ thân bảo khí cũng bị kích thường, thân hình bị đánh bay rất ra ngoài, trên thân pháp lực quang hoa một trận ngảm đạm. Kia tử thanh hai màu kiếm mang, vậy mà là hướng phía hình trưởng lão cùng giả hiệp bọn người chém giết mà đến, tốc độ nhanh như điện. Trong chốc lát liền chém tới mọi người sau lưng. Sau một khắc, mọi người liền muốn bị hai đạo kiếm mang đánh chúng, muốn bị tại chỗ hủy diệt lục thân. May mắn là, trong lúc nguy cấp, Đỗ Phi vân tâm thần khẽ động, kia cửu Long Đỉnh bên trong kỳ diệu trận pháp vậy mà lần nữa vận chuyển, tốc độ lập tức bạo tăng mấy lần, cướp được kiếm mang kia rơi xuống trước đó, cản tại mọi người sau lưng. Biến thành mười trượng lớn nhỏ cửu Long Đỉnh, đen như mực, phía trên chín đầu Hắc Long càng thêm sinh động như thật, nháy mắt bị kia hai đạo kiếm mang cho đánh chúng, phát ra chấn thiên giới vù vù tiếng vang xa xa chuyển ra trầm giảm, tại trong quần sơn quanh quận. Cựu Long đỉnh lập tức bị đánh bay ra ngoài, ném đi mấy ngàn trượng xa, hung hăng đụng tiến vào một ngọn núi, đem ngọn núi kia đều và sụp nửa bên. May mắn kia tử thanh hai màu kiếm mang cũng bị lực phản chấn cho đánh tan, lập tức tiêu tán, thiên hình trưởng lão bọn người cái này mới tránh thoát một kiếp. Lúc này, mọi người nhìn thấy đánh lén đem mở, còn có bị đánh bay Cựu Long đỉnh, đều là trong lòng sát khí doanh sôi, từng cái tức giận rít gào lên. Kia hai cái thái thượng trưởng lão, vốn đang coi là hẳn phải chết không nghi ngờ lại bị đem bờ cấp cứu dưới, lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Nhưng mà, đúng lúc này, bị đánh bay ra ngoài Thanh Vân, vậy mà từ dưới chân bọn hắn lòng đất lập tức hiện ra, trong tay kia một mặt kim sắt tấm gương lập tức tách ra chướng mắt kim quang, giống như ước vạn đạo sắc bén lợi kiếm nhất, đánh chúng kia hai cái thái thượng trưởng lão. Không nghĩ tới, Thanh Vân bị thuấn sắt đánh bay về sau, vậy mà từ lòng đất ẩn nốt mà đến, thừa cơ phát động tập kích. Kia hai cái trưởng lão lập tức bị kim quang cho đánh bay ra ngoài, trên thân hộ thể pháp lực lập tức bị đánh tan. Lục thân giống như cái sàng đồng dạng thùng trăm ngàn lỗ. Trong chớp nhoáng này biến cố, lập tức để đem bờ phẫn nộ gào thét, để Thiên Hình trưởng lão bọn người mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cơ hội là cùng một thời gian, hơn 10 vị chân nhân đều chen chúc mà tới, hướng phía kia hai cái bị thương nặng thái thượng trưởng lão đánh tới, đem mạnh nhất thần thông pháp thuật phóng xuất ra. Đáng chết! Các người đều đáng chết! Đem bờ tức giận rít gào lên, tử thanh song kiếm bị hắn dơ lên, lập tức lại muốn thi triển Thiên Hạ Phi huyết thần thông. Giờ khắc này, hắn đã bạo tẩu. Hắn còn sót lại pháp lực chỉ còn lại không đến bốn thành, lại cuối cùng thi triển một lần Thiên Hạ Phiêu Máu, hắn nhất định phải đào tẩu, nếu không liền sẽ bị mọi người đánh giết ở đây. Hắn hiểu được, kia hai cái thái thượng trưởng lão là không cứu về được, toàn bộ Thanh Sơn kiếm tông từ đây liền sắp biến mất, chỉ còn lại có hắn mình có thể đảo tẩu. Cho nên, tại trước khi đi hắn muốn bộ phát cường đại nhất chiêu thức, để hơn 10 vị chân nhân nhóm cũng vì Thanh Sơn kiếm tông chôn cùng. Nhưng là, Thiên Hạ Phiêu Huyết thần thông vừa mới thi triển ra, ức vạn đạo kiếm mang khó khăn lắm hiện ra liền thấy sắc mặt tái nhợt Thanh Vân, đem cái kia kim sắc tấm gương phóng đại đến 10 trượng, phóng xuất ra một đạo mấy ngàn trượng lồng ánh sáng màu vàng, đem kia ngàn tỷ kiếm quang đều bao khỏa trong đó. Cái này lồng ánh sáng màu vàng vậy mà đem Thanh Vân cùng đem Bở đều nhốt ở bên trong, thiên hình trưởng lão bọn người ở tại lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài, cho nên sẽ không bị thiên hạ phiêu máu gây thương tích hại. Nhưng là, lấy cái kia thiên hạ phiêu huyết thần thông mỹ lực, Thanh Vân chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thanh Vân, ngươi cái này tiện tỳ, ngươi đáng chết một vạn lần. Đem bờ muốn đem thiên hình trưởng lão bọn người diệt sát, lại bị Thanh Vân phá hư kế hoạch, lập tức giống giận gào thét. Kia Ức Vạn Đạo kiếm quang, lập tức hướng phía Thanh Vân chém giết mà đến, Thanh Vân hộ thể pháp lực cùng phòng ngự bảo khí, lập tức bị kiếm quang cho phá vỡ phòng ngự, toàn thân hiện ra mười mấy vết thương, máu tươi bay múa bắn tung tóe. Nàng pháp bảo mạnh mẽ nhất, chính là kia mặt kim sát tấm gương. Nhưng là bây giờ tấm gương kia bị nàng toàn lực thôi động, ngay tại duy trì lấy lồng ánh sáng màu vàng, nàng lại không thể đem ánh sáng che đậy triệt hồi, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn kia Ức Vạn Đạo kiếm quang đem nhục thân của mình một chút xíu ăn mòn xe rách, chẳng mấy chốc sẽ thanh nục thể của nàng hủy diệt. Liền xem như bọn mình, chỉ cần có thể bảo hộ nó dư trưởng lao nhóm chu toàn, kia lại đáng là gì? Nan tỷ kiếm quang bao phủ bên trong, Thanh Vân thân thể bị chém giết ra vô số vết thương, máu tươi cùng thịt nát không ngừng bị bay, sắc mặt của nàng lại là một mảnh án tượng. Mắt thấy, Thanh Vân liền muốn xả thân xả thân, vì cứu Vãn Thiên hình trưởng lão bọn người, bị thiên hạ phiêu máu cho hủy diệt nhục thân, sau đó sát đi nàng Nguyên Đan. Lúc này Cửu Long đỉnh vậy mà cũng từ lòng đất xuất hiện, nháy mắt xuất hiện tại Thanh Vân bên cạnh, đưa nàng cho thu nhập trong đó. Kim sắc tấm gương lơ lửng giữa không trung, tiếp tục duy trì lấy kia lồng ánh sáng màu vàng, mà lồng ánh sáng màu vàng bên trong chỉ còn lại có Đem bờ cùng cựu Long đỉnh. Ba cái hô hấp về sau, kia lồng ánh sáng màu vàng rốt cục phá diệt tiêu tán, kim sắc tấm gương rơi trên mặt đất, Đem bờ cũng là vội vàng chạy ra lồng ánh sáng màu vàng phàm bi, không có cam lòng nhìn qua phía dưới chẳng cảnh. Cách đó không xa, hai vị nguyên đan cảnh thái thượng trưởng lão phát ra tiếng tiêu thảm kêu khóc căm thẹn. Nhục thân lập tức bị mọi người cho vây sát, hai viên năm màu nguyên đan liền muốn chạy trốn. Chỗ gần, cựu Long đỉnh lơ lửng giữa không trung, Đỗ Phi Vân cùng Thanh Vân lần nữa hiện lộ ra. Đem bờ cuối cùng nhìn một cái phía dưới tình cảnh, ẩn chứa vô hạn phẫn nộ cùng oán độc gầm thét ầm vang lên, không cam lòng gầm thét, "Lưu Vân Tông, chúng ta thể bất lưỡng lập. Đời này kiếp này không giết hết Lưu Vân Tông cả nhà, ta Đem bờ thể không làm người." Tiếng gầm gừ rơi xuống lúc, hắn nghiêng đầu đi, chân đạp từ thanh song kiếm liền muốn bay đi. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Đỗ Phi Vân lại có thể nào để đem bờ dễ dàng như thế đào tẩu, tự nhiên là một cái thoáng hiện liền thoát ra ngàn trượng khoảng cách, đi tới đem bờ sau lưng cách đó không xa, thi triển ra giả thiên ma thủ thần thông. To lớn huyết thủ nháy mắt hiện ra, lập tức liền thanh đem bờ cho nắm ở trong đó, Đỗ Phi Vân bột phát tiềm lực, kia giả thiên ma thủ y lực lớn cùng bố, đem bờ vậy mà dây rũa mà không thoát, vững vàng bị trói buộc trong đó. Chết! Đỗ Phi Vân quát lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhận, eo cùng phía sau lưng sao chịu được có thể càng thêm thế lập tức bắn tung tóe ra máu tươi tới. Kẻ giả thiên ma thủ uy lực lại tăng 3 phần, vậy mà sinh sinh mà vừa bờ nục thân cho ăn mòn ra vô số lỗ thủng, đem hắn xương cốt đều đè ép bạo nát, nghiền thành một cục thịt bánh. A! Đem bờ bị huyết thủ hủy đi nhục thân, lập tức phát ra tiếng kêu thảm, linh thức gào thét không thôi, Ngũ thải nguyên đan bộ phát ra hảo quang rực rỡ, lập tức đem giả thiên ma thủ chánh toát. Như là hai vị kia thái thượng trưởng lão đồng dạng, đem bờ hiện tại cũng là chiến ý hoàn toàn không có, nguyên đan tách ra ánh ngũ thải quầng mang, nhanh như điện chớp hướng nơi xa bỏ trốn. Đỗ Phi Vân như bóng với hình đội theo, trong miệng khẽ quát một tiếng, đem thể nội còn sót lại cuối cùng một tia pháp lực bạo phát đi ra, thi triển ra đại thôn phệ thuật tới. Màu đen miệng lớn lập tức xuất hiện tại đem bờ trước người, hắn vọt tới trước tốc độ quá nhanh, vậy mà ngăn cản không nổi kia giòa người hấp lực, nháy mắt liền bị màu đen miệng lớn cho nuốt vào trong đó. Đại thôn phệ thuật hao hết Đỗ Phi Vân thể nội cuối cùng một tia pháp lực, hắn lập tức từ không chung rơi xuống hướng xuống nga đi, thế nhưng là Thanh Vân sớm đã đuổi theo giết kia hai cái trưởng lão nguyên đan, cho nên không ai có thể tiếp được hắn. May mắn Đem Bở Nguyên Đan bị Đại Thôn Phệ thuật nuốt chửng lấy pháp lực, chuyển vận đến Đồ Phi Vân trong Kim Đan, lập tức liền để hắn khôi phục hơn phân nửa. Hắn hạ xuống thân hình lập tức dừng lại, đợi đến cái kia màu đen miệng lớn tiêu tán lúc, trong tay đã thêm ra một viên Ngũ Thải Nguyên Đan, trong đó vậy mà không có linh thức ba động. Hô. Cuối cùng đem đem bờ cho chém giết, ngay cả Nguyên Đan đều bị trấn áp, Đồ Phi Vân thần kinh một mực căng thẳng lập tức thư giãn, phù phù một tiếng liền ngã trên đất, kịch liệt thở hào hẹn. Mới kịch chiến sinh tử, đã sớm để hắn tiêu hao tâm lực. Linh thức cùng thân thể đều thụ trọng thương, nếu không phải là kiên cường tín niệm chống đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã hôn mê. Hắn liền vội vàng đem đem bở nguyên đan thu hồi, ăn vào một thanh khôi phục pháp lực linh đan, bắt đầu giành giật từng giây khôi phục pháp lực. Nhưng mà, đúng lúc này, chân trời đột nhiên hiện ra một đạo tử thanh hai màu phi hồng, giống như điện ánh sáng, thoáng hiện một sát na liền biến mất. Đỗ Phi Vân chỉ thấy rõ, kia là tử thanh song kiếm, liền rốt cuộc bắt giữ không đến tung tích của nó. Úp, đáng chết, ta làm sao thanh tử thanh song kiếm cấp quyến mất? Đây chính là Thanh Sơn Kiếm Tông trấn phái bảo vận, Hồn khí pháp bảo a. Vừa nghĩ tới kêu cường đại hồn khí pháp bảo cứ như vậy đào tẩu, Đỗ Phi Vân lập tức một trận ảo não. Chỉ bất quá hắn cũng minh bạch, bởi vì có khí hồn tồn tại, hồn khí cũng là có ý thức tự chủ, thực lực cũng không kém chút nào một cái nguyên đan cảnh cường giả, hắn coi như đội kịp tử thanh song kiếm, cũng lấy nó căn bản không có cách nào. Ai, được rồi, có thể tiêu diệt Thanh Sơn Kiếm Tông, thanh đem bờ đều chém giết, nguyên đàn cũng trấn áp liên hóa, đây chính là chỗ tốt cực lớn. Thu Liêm tâm thần Đỗ Phi vân vội vàng phi tốc hướng phía hướng tây bắc đuổi theo, kia là hai vị thái thượng trưởng lão Nguyên đang chạy trốn phương hướng, tất cả mọi người đang truy đuổi. Rất nhanh, hắn liền đuổi theo, manh manh cố ý thả chậm tốc độ đang chờ hắn, sau đó hắn liền ngồi manh manh siêu việt thiên hình trưởng lão bọn người, một đường hướng phía tây bắc đuổi theo. Truy sát kia hai viên Nguyên đang sự tình, tự nhiên do hắn cùng Thanh Vân để hoàn thành, cũng chỉ có hắn cùng Thanh Vân mới có thể đuổi theo kịp. Thiên hình trưởng lão bọn người thì thu được mệnh lệnh của hắn, tại Đại Thanh Sơn phủ cẩn nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục pháp lực chờ đợi bọn hắn trở về. Sau nửa canh giờ, Đỗ Phi Vân cùng Thanh Vân đuổi kịp kia hai viên Nguyên Đan, hai người hợp lực vây công phía dưới, một đạo lớn cấm cố thuật, một đạo đại thôn phệ thuật liền giải quyết vấn đề, đem hai viên Nguyên Đan cũng cho trấn áp luyện hóa. Sau đó, mọi người mới trở về Đại Thanh Sơn phụ cận, bắt đầu chỉnh lý còn lại người, kiểm kê lần này chiến tranh thu hoạch. Đến tận đây, Thanh Sơn Kiếm Tông triệt để tiêu vong, sơn môn bị hủy, một đám cường giả đều bị diệt sát, đệ tử bị diệt sát hơn phân nửa, còn lại đều tan đàn xẻ nghé. Bạch Xuyên Linh bốn đại tông môn Từ đây liền biến thành ba đại tông môn. Lưu Vân tông lần này tham gia quyết chiến, còn may mắn còn sống sót 50 vị chân truyền đệ tử, 13 vị trưởng lão, 3 vị phó trưởng môn cùng đạo đồng Thanh Vân. Về phần thu hoạch, Đại Thanh Sơn bên trên nguyên bản bảo vật đông đảo, bất quá đều tại đại chiến bên trong bị hủy diện, chỉ còn lại có kia hơn 100 cái chân truyền đệ tử trong động phủ còn có chút bảo vật. Mọi người đem kia trong động phủ bảo vật vơ vét một phen, lại thêm thu thập mà đến vô số túi chữ vật, đại khái tính một chút, thu hoạch lần này chừng hơn 4000 vạn linh thạch. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 291, đạo thứ ba vô thượng thần thông. Đại Thanh Sơn chính là bách Xuyên lĩnh bên trong thứ nhất linh mạch, vị Thanh Sơn kiếm tông chiếm lấy hơn nghìn năm lâu, bây giờ lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạn tay đánh. Bây giờ, hộ tông đại trận sớm đã tiêu tán, lấy Đại Thanh Sơn làm trung tâm 106 ngọn núi, cũng cũng dần dần mất đi linh khí liên hệ, dần dần biến thành phổ thông sơn phong. Ngày xưa tại Bạch Xuyên Linh bên trong hoành hành không sợ đệ nhất đại tông môn, bây giờ rốt cục thu nhận diệt vong. Từ đây tiêu tán ở trong gió. Cho dù là Đỗ Phi Vân bọn người, tại thắng lợi hưng phấn cùng mừng rỡ đồng thời, cũng không khỏi vì đó mà cảm khái một phen. Thế sự nhiều thăng trầm, hương suy tồn vong trong một ý niệm, cuối cùng vẫn là muốn bao nhiêu làm việc thiện tích đức, thiếu hành hành bá đạo, ác giả ác báo, câu nói này thực tế có đạo lý. Chỉ bất quá, thẳng đến mọi người đem chiến lợi phẩm kiểm kê hoàn tất, bắt đầu ở nguyên khôi phục pháp lực, Đỗ Phi Vân ý nguyên cau mày, trong lòng rất là không hiểu. Thanh Sơn kiếm tông trưởng giáo đâu? Vì cái gì từ đầu đến cuối cũng không thấy Thanh Sơn Kiếm Tông trưởng giáo xuất hiện. Vì cái gì Yên Vân tử chắc chắn cho rằng Đỗ Phi Vân bọn người có thể diệt sát Thanh Sơn Kiếm Tông? Nghĩ đến đây, chẳng những là Đỗ Phi Vân không hiểu, liền ngay cả cái khắc vô số đệ tử cùng các trưởng lão, trong lòng đều rất là nghi hoặc. Mọi người đều biết, lần này thắng lợi được không dễ, hơn nữa còn rất mạo hiểm, nếu như Thanh Sơn Kiếm Tông trưởng giáo xuất hiện ở đây, thắng bại cục diện khẳng định phải điên đảo. Nhưng là, nghi hoặc chung quy là nghi hoặc, không có người để giải thích vấn đề này. Mọi người cũng liền không lại đi xoán suất vấn đề này, dù sao đã kỳ khai đắc thắng, tiếp xuống chỉ cần khôi phục thực lực 7, 8 phần, liền có thể khai hoàn mà về. Tâm nửa ngày sau, các vị trưởng lão cùng các đệ tử chân truyền, thực lực đều khôi phục 6, 7 thành, những cái kia ngân đan cùng kim đan cũng đều bị bọn hắn dưa phân luyện hóa hết, mỗi người đều thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, thực lực có tăng lên. Chư vị trưởng lão cùng các đệ tử chân truyền kết thúc chữa thương tu luyện, liền tại Đô Phi Vân Mệnh Lệnh dưới, mang theo phong phú chiến lợi phẩm trở về tông môn. Mà Đô Phi Vân cùng Thanh Vân lại lưu lại đoàn hậu, mà lại hai người thụ thương nặng nhất, còn cần tu luyện khôi phục một phen. Thanh Vân nhục thân cơ hồ bị hủy diệt, toàn thân trên giới không có một chỗ hoàn hảo, cánh tay trái cũng bị tận gốc chặt đứt, Đỗ Phi Vân cũng kém không nhiều, trước ngực phía sau lưng thậm chí là đầu vai, đều nứt ra chỗ dọa người vết thương. Từ nhục thân đến pháp lực lại đến tâm thần, hai người đều thụ trọng thương, Thanh Vân nếu không có 2 3 năm tĩnh dưỡng khôi phục, chỉ sợ là không cách nào khôi phục trạng thái đỉnh phong. Vân cũng kém không nhiều, chí ít cũng cần tĩnh dưỡng mấy tháng mới được khoảng cách Đại Thanh Sơn ở ngoài mấy ngàn dặm, nào đó ngọn núi cao bên trong ngàn trượng lòng đất, Thanh Vân lấy đại pháp lực mở ra một chỗ phương viên 10 trượng gian phòng, chung quanh bày ra hơn 10 đạo phòng ngự cùng ẩn nấp trận pháp, hai người chính ở trong đó tu luyện chữa thương. Thanh Vân tùy thân mang theo rất nhiều cao cấp linh đan rượu dược, thậm chí, Tiên Vân Tử còn đưa tặng cho nàng mười mấy quả huyền cấp đan dược, cứ việc đều là một chút nhị phẩm tam phẩm phổ thông phẩm giai, nhưng là Đỗ Phi Vân còn chưa hề được chứng kiến huyền cấp đan dược cường đại, cho nên trong lòng rất là kinh. Cứ đang cảnh đại tu sĩ có thể luyện chế linh cấp đan dược, cho nên Đô Phi Vân hiện tại luyện chế phục dụng linh cấp đan dược nhiều nhất, nhân cấp đan dược cũng chỉ có như vậy mấy loại đỉnh tiêm thôi, về phần huyền cấp đan dược cũng chỉ có luyện hồn cảnh cường giả trí tôn mới có thể luyện chế. Hai người đều ăn vào 3 viên huyền cấp đan dược dưỡng tâm đan, cái này dưỡng tâm đan chính là khôi phục tâm thần thương thế, ôn dưỡng tâm thần linh thức vô thượng diệu dược, vẹn vẹn 10 canh giờ, tâm thần của hai người thương thế liền khôi phục 7, 8 phần. Sau đó lại phục dụng dưỡng tâm đan lại là vô dụng. Hai người chỉ có thể dựa vào thời gian dài tu luyện ôn dưỡng mới có thể đem tâm thần thương thế hoàn toàn khôi phục. Nhục thân thương thế ngược lại là tương đối dễ dàng khôi phục, hai người ăn vào hai viên dưỡng sinh đan, thương thế liền khôi phục tạm thành. Nhục thân cùng tâm thần thương thế đều khôi phục 7, 8 phần, hai người pháp lực lại như cũ không cùng, cho nên hai người cũng không còn phục dụng đan dược đến khôi phục, trực tiếp đem kêu ba viên nguyên đan lấy ra luyện hóa. Đỗ Phi Vân chính là lần hành động này người chủ sự, cho nên cái này chiến lợi phẩm tự nhiên do hắn đến phân phối. Những cái kiếm ngân đan cùng kim đan bị các vị các trưởng lao dưa phần, cái này ba viên nguyên đan thì từ hắn cùng Thanh Vân đến luyện hóa. Đem ba nguyên đan bị hắn lấy ra chuẩn bị luyện hóa, sau đó lại lấy ra một viên nguyên đan đến đưa cho Thanh Vân, Thanh Vân tự nhiên là 10 điểm mừng rỡ, đối đối Phi Vân thái độ cũng dần dần thân cận. Trước đó Thanh Vân vẫn luôn trầm mặc ít nói, đối với người nào đều không có lời gì để nói, chỉ là yên vân tử chuyển lời ống mà thôi, tại Lưu Vân Tông bên trong tồn tại cảm rất thấp, rất nhiều đệ tử thậm chí không biết nàng tồn tại. Mà bây giờ, tất cả mọi người biết Cái mới nhìn qua này chỉ có 12, 13 tuổi tiểu nữ Hải, lại có được vô số so thực lực cường đại. Lần này quyết chiến bên trong, nàng rực rỡ hào quang, làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ nàng kia mặc dù gầy yếu lại kiên cường bất khuất thân ảnh. Một viên nguyên đan, đủ để giúp nàng khôi phục pháp lực, đồng thời luyện hóa một đến hai đạo thần thông, cực đại tăng cường thực lực. Nhưng là, nguyên đan có thể bảo tồn trọn vẹn thời gian 3 tháng, trong đó pháp lực cùng thần thông phụ lục mới có thể dần dần tiêu tán. Cho nên, Thanh Vân lại suy nghĩ một trận về sau. Cuối cùng hạ quyết tâm hay là chờ trở, trở lại Lưu Vân Tông về sau, lại tính tâm luyện hóa viên này Nguyên Đan. Dù sao, hiện tại luyện hoa Nguyên Đan lời nói, nàng chuẩn bị cũng thiếu thốn, nếu là không cẩn thận lãng phí trong đó pháp lực cùng thần thông phụ lục, thực tế là được không bù mất. Nàng quyết định chờ trở, trở lại Lưu Vân Tông về sau, tại Yên Vân Tử trợ giúp dưới, lại luyện hóa viên kia Nguyên Đan, đều là có thể luyện hóa đến càng nhiều thần thông, thực lực tăng lên càng khủng bố hơn. Đỗ Phi Vân nhưng không có nàng ý tưởng như vậy, hắn bây giờ có được 28 đạo thần thông lại luyện hóa hai đạo thần thông liền có thể đạt tới nguyên đan cảnh, đến lúc đó thực lực liền sẽ lần nữa bạo tăng mấy lần. Cùng tu Lama Quân cùng đem bở hai người sau khi giao thủ, hắn mới rõ ràng cảm nhận được nguyên đan cảnh cường đại, cứ việc thực lực của hắn bây giờ, tại kim đan cảnh bên trong có thể xưng vô địch tồn tại, nhưng là nguyên đan cảnh cường giả lại có thể đem hắn gắt gao áp chế. Cho nên, tiến giai đến nguyên đan cảnh thực lực, đã là lửa xém lông mày sự tỉnh. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở địa, trước người lơ lửng đem bở nguyên đăng, chính đang tỏa ra lấy ngũ thải mờ mịt hoa những cái kia quang hoa tựa như hơi nước lưu chuyển, như mộng như ảo. Hắn lấy tâm thần xâm nhập kia nguyên đan bên trong, dùng đi 6 cái cánh giờ, rốt cục đem bên trong 31 đạo thần thông đều lĩnh ngộ mộ một phen. Trước đó được chứng kiến đem bờ thi triển thiên hạ phiêu máu bá đạo uy lực, cho nên hắn cũng rất thèm nhỏ dãi cái này đạo thần thông, nếu như có thể luyện hóa cái này đạo thần thông, lực chiến đấu của hắn sẽ chống rông ra tăng mấy lần. Bây giờ, hắn chỗ thèm nhỏ dãi thiên hạ phiêu huyết thần thông ngay tại kia nguyên đan bên trong. Mà lại, cái khác 30 đạo thần thông pháp thuật lại có chọn vẹn 20 đạo đại thần thông, kiếm đạo thần thông có 15 nói, còn lại 5 đạo thì là đại thiết các thuật cùng ngũ hành kiếm thuật cùng cấm cố thuật vân vân. Đỗ Phi Vân ở trong lòng cẩn thận châm trước trong chốc lát, liền tuyển lựa trong đó 4 nói thần thông pháp thuật đến, dự định theo thứ tự luyện hóa hết. Cái kia thiên hạ phiêu máu chính là vô thượng thần thông, đây là nhất định phải luyện hóa, tiếp theo hắn còn lựa chọn cấm cô thuật cùng trọng lực thuật cùng thời quang tố lưu thuật. Trừ thiên hạ phiêu huyết chi bên ngoài, cái này ba đạo thần thông đều là lực công kích rất phổ thông, nhưng là tác dụng lại rất diệu thần thông chỉ cần sử dụng thỏa đáng thường thường có thể thu đến kỳ hiệu. Công kích loại thần thông, hắn có giả thiên ma thủ cùng đại thôn phệ thuật, nó công kích của hắn loại thần thông, nếu không phải vô thượng thần thông, bình thường đại thần thông hắn là không hứng thú. Trong lòng làm ra quyết định, hắn liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, rất mau đem tâm thần ổn định, tiến vào không linh trạng thái, tâm không một tia tạm nhiệm Sau đó, hắn mới bóp ra từng đạo pháp quyết, lấy tâm thần khống chế cái kia thiên hạ phiêu máu thần thông phụ lục, cẩn thận từng ly từng tí đem nó từ tiết nguyên bên trên hái. Sau 3 canh giờ, Một mực tất cả tâm thần đắm chìm trong nguyên đan bên trong hắn, rốt cục đem cái kia đạo thiên hạ phiêu huyết phụ lục thành công hái, sau đó liền đem mình kim đan tế ra, đem kia thần thông phụ lục hướng mình trong kim đan luyện hóa.